ba ngoại trừ tự bạo một đường sợ là không nổi lên được bất luận cái gì b ọ n nước cũng không hiểu tên này sống nhiều năm như vậy thành chuẩn thánh đại năng mà ngay cả người nào có thể gây người nào không thể gây đều không rõ ràng sẽ không phải cho rằng ôm lên đế tuấn thái nhất đ u ổ i liền có thể hoành hành không sợ rồi a vẫn là thụ cái kia đại tiếp ảnh hưởng vì vậy mà ngang ngược càn rỡ m ạ c bạch cũng không muốn lại truy cứu hắn không nghe được người khác nói bản thân nữ nhân nói xấu càng dùng không được có người mơ ước bản thân nữ nhân mi tâm một chỗ điểm hồng mang hiện lên cực phẩm tiên tiên linh bảo mười hai phẩm nghiệp hỏa hồng liên lập tức tế ra hồng liên rủ xuống ngàn vạn huyết quang dâng lên vô số nghiệp hỏa mười hai phẩm nghiệp hỏa hồng liên lấy nghiệp lực làm dẫn chuyên đốt thần hồn bất tử bất diệt nghiệp hỏa hồng liên đón gió căng phồng lên trong n g á y mắt liên thai liền đem phi liêm cái kia trăm trượng thân thể tiếp nhận ngụ đỏ tươi như m à u ánh lửa mười ba thứ ngược thế lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên nghe có thể khiến trẻ nhỏ dừng lại gáy gửi thanh âm táng đảm nguyên thần bị thương đây chính là so nhục thân hao tổn đau nhức bên trên vô số lần Cứu anh sắc mắt thấy chín đầu này tu sĩ sớm đã nghiêm phòng mà đối lãi thế ra sôi gió cờ cầm trong tay thương dương đao hắn nhìn qua mạc bạch trong mắt tràn đầy kiến kỵ bất quá một tiên thiên linh bảo một hậu thiên linh bảo thôi phẩm cấp cũng không tính là quá cao có ý kiến một mực tiến lên c ử u anh thần sắc câm trầm các hạ giết ta yêu tộc đại tướng cùng ta yêu tộc kết xuống nhân quả sẽ không sợ tộc ta yêu hoàng d á n g lâm sao mặt bạch trong mắt lại là hơi không kiên nhẫn ồn ào đông hoàng thái nhất liên tiếp bại với ta tay ngươi bắt bọn hắn tới dọa ta vừa dứt lời hắn liền thẳng ra một q u y ề n lực chi pháp tắc dưới sự thúc giục quyền thế như cương ngưng tụ lại vô cùng hư ảnh đến hướng về cựu anh phương hướng đi trên đường đi không gian cũng để toàn bộ nước toc ra bây giờ mạc bạch lực chi pháp t ắ c tìm hiểu tới nửa tuy ý một quyền đều có thể đánh rách tả tơi hư không uy thế đáng sợ đến cực điểm vô cùng cự lực cuốn theo lấy không gian vai phiến hoành áp đi cựu anh thần sắc biến đổi xôi gió cờ điên cuồng vũ động không duyên cớ dâng lên trận trận cuồng phong ngưng tụ thành một xanh tươi phong ba cuồng phong thổi loạn lấy dẫn dắt nghĩ rời đi một quyền n ả y cương lại cũng chỉ là tốn công vô ích thôi xanh tươi phong ba lập tức cáo nức rơi vào đường cùng thứ chín bài đồng thời phun ra vô tận hòa trụ lại cũng là nổ ra pháo hoa đến thôi Lăng tại t r ư ớ cách m ặ gần nhìn thật có chút buồn nôn thượng phẩm tiên thiên linh bảo hoàng kim linh lung tháp lập tức tế ra đem ra hỏa này nhốt tiến vào này hoàng kim linh lung tháp là được tự nhiên đăng chỗ cũng chính là lý tịnh cầm trong tay cái kia cùng sở hữu b ả y tầng bắt người khốn người không nói chơi đem c ử u anh ném vào cách cửa tháp đều có thể nhìn thấy bên trong huệ vải suy sụp tiểu nhân nhi hai vị c h u ẩ n thánh đại năng bất quá hai ba lần thôi liền đem hắn toàn bộ thu thập ngay sau đó mạc bạch liền mở miệng ra đi còn muốn trốn tới khi nào kim n i n h cùng thiện thiện lập tức ngắm nhìn bốn phía vẻ mặt vẻ cảnh giác mà dưới đây khổng tuyên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc v ừ a mãn là vận vị tiếng cười duyên vang lên sau đó một đạo hồng ảnh từ phía chân trời trong đám mây trắng thoát ra thân mang váy đỏ diễm lệ như lửa dáng người cao gầy đầy đủ dị thường quen thuộc mỹ nhân xuất hiện ở mạc bạch bên cạnh mặt trái xoan mày liễu chỗ mi tâm có một chút h ỏ a diễm ân ký ngàn nhu bách mị lúc này mới hai vạn năm không gặp mạc bạch ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy hại ta muốn anh hùng cứu mỹ nhân đều không có cơ hội nói đến đây mà nói hắn bàn tay trắng nón liền không chút nào khách khí ông tới lại muốn đối mạc bạch thi triển sữa rửa mặt mạc bạch thật là không có khí liếc nàng một cái lách mình né tránh có người ngoài ở đây nghiêm chỉnh một chút kim ninh lập tức kinh hô lên t i A nha đầu ngươi thật sự trở nên không đồng dạng thật căn cơ tiến nhanh rồi gặp chu t ư ớ c ngoài miệng không đem cửa mặc bạch nhịn không được liếc nàng một cái được vốn còn muốn tha cho hắn hiện tại phải giết người diệt khẩu chu tước tựa như như hồ ly nợ nụ cười hướng về mạc bạch trừng mắt nhìn bị vây ở hoàng kim linh lung tháp bên trong cựu anh lập tức sắc mặt đại biến lập tức bi thiết lên các ngươi không thể giết ta ta là yêu hoàng thân tín không ta có thể đầu hàng ta bảy trăm chín mươi nguyện dân ra chân linh đảm nhiệm chư vị thúc đẩy nghe nói như thế chu tước thần sắc trở nên lạnh muộn ta phượng tộc chính là khai thiên tam tộc cao quý cỡ nào há lại các ngươi thấp kém yêu tộc có thể xâm chiếm người giết ta phượng tộc binh sĩ vô số còn muốn mạng sống nào có đơn giản như vậy nam dương ly hỏa n g h e ta hiệu lệnh mi tâm chỗ hỏa diễm ân ký lập tức tiên hoạt từng sợi sáng lạng xanh tím hỏa diễm lập tức quét sạch mà ra đốt vào cái kêu hoàng kim linh lung tháp bên trong mặc bạch ngay sau đó phất tay h áo đem hắn nam dương ly hỏa trò xua tán đi đi mập mạc cô nàng người thân phận này thật vất vả để giành được công đức đ ừ n g dính nghiệp lực nhân quả mới đúng nói đến đây mà nói hắn liền đem hoàng kim linh lung tháp ném vào mười hai phẩm bên trong nghiệp hỏa hường liên cựu anh tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên nhất là chín cái đầu cùng đi thanh âm kia càng thêm khủng bố mặc bạch dưới thần nghiệm vôi động mười hai phẩm nghiệp hỏa hồng liên lá sen lập tức khép lại lên thanh âm liền ngắn cách hai cái này cũng là chuẩn thánh đại năng trong thời gian ngắn hẳn là đốt bất tử mặc bạch liên tục vung tay háo đại pháp lực trước đem thiên cơ che đậy lại nói nếu cái này nghiệp hỏa hồng liên thật cần đốt thật lâu đợi lát nữa tìm không người cơ hội thế ra thi thần thương bổ sung hai phát cũng được mà phía dưới khổng tuyên vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua bên trên chú nhân đây đều là thứ gì hung độ a trong lúc nói cười liền sẽ hai vị chuẩn thánh đại năng tùy tiện hủy diệt không thể t r e o vào không thể t r e o vào à. chương một trăm mười sáu ăn một mình nữ a à. ai béo ai trở nên béo ngươi cho ta nói rõ ba những năm này thân hình của ta bảo chỉ phải tốt như vậy ngươi lại dám nói ta béo lẽ nào có cái lý ấy nữ nhân cấm kỵ chính là không thể nói nàng lão nói nàng béo nhất là đối tính cách sôi động chu tức càng là như vậy m ặ c bạch không khỏi liếc mắt nơi ngực không nói lắc đầu thật là không có nhóm số nữ nhân chu tước làm bộ muốn lên đến cả người một bên kim ninh liền vội vàng kéo nàng khắc chế khắc chế công tử không phải ý tứ này còn có người ngoài ở đây đâu ba lúc này mọi người mới đem l ự c chú ý rơi xuống khổng tuyên chỗ bị thương thật nặng khổng tuyên lập tức q u ị gối cung kính dập đầu nói tạ chư vị tiền bối ân cứu mạng đại ân đại đức khổng tuyên không dám quên đi chu tước liền cũng khôi phục nghiêm chỉnh bay lượn đến khổng tuyên bên cạnh sắc mặt lãnh lược ngưng xương vừa mới chính là ngươi nói mình không phải là phượng tộc bên trong người uy thế cực nặng t h ư ợ n h ư lúc nào cũng sẽ ra tay đồng dạng khổng tuyên cái chán lập tức mồ hôi lạnh đ ồ n địa cuối cùng là có mấy phần n h ạ n trí vội vang mở miệng nói vì câu tự vệ bất đắc dĩ mà thôi trên thực tế ta vừa xuất thế thôi liền bị cái kia chín đầu yêu đạo phát hiện một mực bị đổi giết lấy đối với mình thân thế cũng không hiểu rõ lắm chu tước lập tức nhũ mày là hóa hình ra đời quá trình bị đánh gãy không có phượng tộc truyền thừa không t u y ê n liền vẻ mặt mờ mịt bộ dáng xem ra thật đúng là không có hóa hình truyền thừa mà kim n i n h cũng tới đến chu tước bên người nhịn không được mở miệng nói tiểu di khí tức trên thân của hắn ân nên là đại tỷ hậu duệ ta sẽ không nhận lầm tính toán hắn ra hắn hẳn là ngươi biểu đệ năm đó đại tỷ kinh nghiệm bản thân long phượng sơ kiếp về sau bị thương thật nặng về bất tử hỏa sơn trên đường cùng ngũ hành linh khí giao hòa sinh ra phượng chứng lại ở long tộc dư nghiệt đuổi r ế t dưới cùng phượng chứng thất lạc vừa mới ta thấy hắn vung ra ngũ s ắ c huyền quang chắc hẳn chính là đứa bé kia căn cơ mặc dù xuất hiện dị biến ngược lại cũng coi là thượng giai ngươi là nhị tỷ hải tử cùng ngươi không phải liền là biểu tỷ đệ chu tước lại vung tay á o một đạo l i n quang liền rơi vào khổng tuyên t ứ hải hắn nét mặt lập tức bị dại ra nghĩ đến là ở kế thừa phượng tộc truyền thừa ông tiểu bạch hồ mạc bạch đem còn tại đằng đốt nghiệp hỏa hồng liên thu nhập trong tay áo ngay sau đó đi tới hai nàng bên cạnh rất nhanh khổng t u y ê n khôi phục ý thức vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn qua chu tước ngươi thật sự là ta tiểu di thật trăm phần trăm ngươi thực sự là biểu tỷ ta cũng là phượng tộc tộc trưởng kim linh gật đầu một cái nên là vậy nói đến yêu hoàng là vì tìm ta ngược lại hại ngươi bị thai bày vạ gió không có gì đáng ngại lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc tìm về bản thân thân thế ngay sau đó Chu Tước tiên tiên bách điểu bức chưa trước linh tranh.、Người、thương thế lạnh, hướng Phượng trong bản tính điểu tế một tiên tiên một ta trong Người liền là kiện đến, bản ra bộ bảo vào vẽ dĩ ư Phượng ỡ n phên còn binh g một tộc ta A, ra cứu lại s c ũ nhiên g trong, cùng tại bên o hào, hào ở chung. h ở Nặng. Dĩ nhiên hoàn toàn tin tưởng khổng tuyên cung kính gật đầu bức tranh lập tức chuyển đến một c h hấp lực đem hắn thu vào ngay sau đó chu t ư ớ c liền đem bức tranh thu nhập trong tay áo lần này bôn ba bất quá cứu ra mấy vạn binh sĩ thôi những tộc nhân khác chịu khổ đại yêu tàn sát、ai? kim linh lập tức vẽ mặt vẻ hay náy ba chuyện này tất cả đều trách ta nếu ta không ăn cái kia thái dương thần hạch là được rồi tộc nhân như thế khó khăn ta lại cái gì cũng không làm căn bản là không có tư cách đảm nhiệm tộc t r ư ở n g chu tước lại là nắm nàng tay nhỏ nhẹ giọng c h ấ n an nói không thể nói như vậy ngươi căn cơ có thể thuế biến tiểu di nghe không biết cao hứng bao nhiêu ta thụ này thiên đạo gông cùng xiến g xích không có cách nào tùy tiện động thủ nhưng là chỉ cần có ngươi ở chúng ta phượng tộc liền có quật khởi một ngày ngươi không thể tùy tiện bại lộ bản thân lưu tại nữ hoa đạo tràng là đúng m ạ c bạch lập tức mở miệng nói yên tâm đi phục hy đại ca đã đi khuyên đế tuấn rất nhanh liền sẽ thu hồi thành làm trừ phi hắn không muốn kết thành thiên hôn không muốn công đức tốt rồi có chuyện gì về trước q u a hoàng cung rồi nói sau vung tay háo hương liễn liền xuất hiện ở một bên chúng nhân dân hương xe kéo liền hướng lấy hoa hoàng thiên phương hướng lao đi ở trong phòng chu tước liền lại đổi một bộ dáng nàng tay nhỏ một tay lấy thiện thiện ôm lấy không thể nào thiện thiện ngươi đều thành đại la kim tiên tại sao còn không hóa hình a cựu vĩ thiên hồ này huyết mạch mặc dù thần dị nhưng là không đến loại trình độ này à nha dãy r ù a cái gì không nhận ra ta rồi t h i ề n t h i ề n chính là nhận ra mới liều mạng dãy r ù a thỉnh phảng phát ra ô ô tiếng tê ờ quả nhiên n à y nữ lưu manh một tay lấy t h i ề n t h i ề n lùi về năm lấy treo ngược lên lại muốn đẩy ra hắn đuôi hồ ly phân biệt chân thân đây là độc quyền chu tức gác thú vị t h i ề n t h i ề n trong nháy mắt hoảng hóa hình về sau linh quang đại thịnh thần chí cùng thường nhân không khác tự nhiên có xấu hổ khái niệm nàng lập tức cầu cứu ô ô chủ nhân chủ nhân mặc bạch đại thủ m ộ t c cẩm liền đem t h i ể n t h i ể n kéo về ngực mình nhịn không được oán giận nói đừng cứ mãi nghị khi dễ nàng bay n m ộ t tiếng xương trắng tràn ngập tiểu hồ ly liền hóa thân thành quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân ôm thật chặt mặc bạch một bộ dọa cho phát sợ bộ dáng kim n i n h phản ứng cực kỳ cấp tốc làm chỉ vạch một cái rồi liền lấy ra vân khí cho nàng mặc quần áo sau đó đem hắn từ mạc bạch trong ngực kéo ra ngoài ta đã nói rồi làm sao có thể chứng được đại la còn không có hóa hình đây tốt ngươi con tiểu hồ ly tinh đ á ngay h tính toán. Bộ này bại hoại, khó trách、mạc、Bạch như cái Mạc toán. bại bối này này n vậy bảo Bộ ư ơ i liền có thể đổi kém kịp một mạo chút thể có c dung ủ ta. Quá tự Quá u l ế thế, n Nghe nói như thế, mạc bạch không khỏi trợn trắng、mắt. Ngay Bạch khỏi mắt. Mạc sau đó chu tước liền ôm trong ngực mạc bạch cánh tay trong nháy mắt cánh tay liền hoàn toàn chui vào mềm mại bên trong chu tước nhẹ dọn mở miệng lấy giống đối với hắn lô thai hà hơi đồng dạng mạc bạch ngươi xem à ta đại tỷ có hài tử ta nhị tỷ cũng có hài tử khai thiên tam phượng bên trong liền ta một người không có con đây có phải hay không là rất không công bằng à? nàng tay nhỏ vỗ về mạc bạch gương mặt khoe miệng tràn đầy ý cười dung mạo ngươi tuấn tú như vậy nếu không lấy ngươi nguyên dương cùng ta nguyên â m tương d u n g chúng ta sinh mấy cái s i n h đẹp bảo bảo như thế nào kim linh liền nhịn không được kinh hô lên tiểu di ngươi sao có thể nói như vậy cho nên nói kim linh đạo hạnh còn không bằng hắn tiểu di nào có như vậy ngay thẳng tận xương thời điểm trong ngày thường chu tức làm khách va hoàng cung đối mặt mạc bạch thời điểm liền sẽ thành như vậy si người mẫu nữ dạng đối mạc bạch đủ loại hành vi hoàn toàn có thể được xưng là q u á i dối tình dục mặc bạch khỏe miệng nổi lên một nụ cười khẽ không có ý tứ đã không thấy chu tước mắt v ư ợ n g lập tức t r ợ n tròn sao có thể dạng này hảo ngươi một cái nữ hoa dám ăn một mình hắn nang liên lại một phó nổi giận đùng đùng muốn tìm nữ hoa tính sổ bộ dáng chương một trăm mười bảy thanh loan hòa phượng có chu tước ở trong xe tự nhiên là làm ầm ĩ rất nữ nhân này tìm kiếm nghĩ cách nghĩ chiếm mặc bạch tiện nghi hoàn toàn không để ý tới kim linh cùng thiện thiện ở đây kim linh tự nhiên không cho phép di sinh hai lên tranh chấp cũng đều là khống hỏa mọi người kém chút đem bảo sa cho điểm lên còn tốt mạc bạch liên tục thôi động không gian đ ộ i pháp không gian đại môn không tách ra mở bảo sa tật tốc trở lại hoa hoàng cung bên trong hai nàng lúc này mới yên tĩnh xuống tiên thiên đại trận phá ra hoa hoàng cung bên trong cảnh sắc hoàn toàn khác biệt vô cùng náo nhiệt cung điện bên ngoài một bên bị nữ hoa triệu tập mà đến bảy yêu ô ương ương quỷ gối ước chừng mấy chục vạn yêu chúng tu vi thấp nhất cũng là thái ất kim tiên phượng loan trên bảo tọa nữ hoa cao cao tại thượng một thân phượng bảo cao quý vô cực khí thế ngập trời bậy yêu cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nguyên một đám hiện lên phủ phục trạng mạc bạch ly khai cái này trận nữ hoa cũng không nhàn rỗi vận dụng chiêu yêu phiên đưa tới vặn yêu tổ kiến đón dâu đội ngũ dù sao đây là thiên hôn thay trời lập xuống hô nước phương pháp tự nhiên là muốn đem động tính huyên náo càng lúc càng tốt bảo sa dừng lại lúc chu tước dẫn đầu phát ra hét lên một tiếng hào nguyên một cái nữ hoa không nghĩ tới ngươi là người như vậy thừa dịp ta không ở lại đối mạc bạch làm ra chuyện như vậy mạc bạch không khỏi liếc nàng một cái một trăm bốn mươi ba này cũng lời gì nha rõ ràng là bản thân chủ động làm sao thành nữ hoa đối với mình làm gì chẳng lẽ mình dung mạo rất như bị động t i ể u thụ mà phía dưới bầy yêu quần tình xúc động nữ hoa còn chưa lên tiếng liền nhao nhao mở miệng nổi g i ậ n quát chu tước bọn họ đối yêu thánh nương nương tôn kính là đến trong xương nữ hoa nhún m ẩ y vung tay háo pháp lực tràn đầy phía dưới người bên trong yêu tộc liền đều không nói nên lời nàng tay nhỏ hơi hơi án lấy thái dương huyệt ngay sau đó khẽ gọi nói thanh loan hỏa phượng một bên một váy xanh một kim váy hai tư sắc tuyệt cao tỷ nữ liền c ù n g kính tiến lên đây các nàng hướng về phía nữ hoa hành lễ nương nương có nô tỷ đón dâu đội ngũ liền từ hai người các ngươi phụ trách tuyển chọn a nhớ kỹ tướng mạo hổ thẹn người không thể nhập liệt ây hai vị đại la kim tiên tỷ nữ liền đều đứng dậy cũng đều là ưu oán nhìn phía mặc bạch phương hướng sau đó hai nàng nhao nhao phất tay háo liền đem mấy chục vạn yêu chúng cho thu hồi mang đi mặc bạch chỉ có thể sờ lấy cái mũi của mình xem như không thấy được ba nguyên bản hoàng cung bên trong phụng dưỡng nữ hoa có thải phượng tiên tử kim vũ tiên tử màu chim khách tiên tử thanh loan hỏa phượng nói là thị nữ đối nữ hoa mà nói cùng ký danh đệ tử không khác chỉ bất quá mạc bạch đến về sau một đám thị nữ khó chống đỡ hắn mị lực đủ loại nhìn trộm tự tiến cử dường em nữ hoa biết được sau tự nhiên không vui liền đem một đám thị nữ đuổi đến hoa hoàng cung bên ngoài đi chỉ để lại như hải đồng đồng dạng thải vân đồng nhi cùng bích vân đồng nhi cùng kim linh thôi bây giờ hai nàng thật vất vả mới có thể nhìn thấy công tử một mặt liền lại bị nương nương phát ra ngoài há có thể không tinh thần chán nản rất nhanh hai thị nữ lấy đi chúng yêu hoa hoàng cung liền lại khôi phục nguyên bản thanh tịnh nữ hoa lúc này mới có nhàn hạ đánh giá đến chu tước cái này thổi cái gì yêu phóng sao đem ngươi cũng cho thổi qua đến hồng quang lướt qua chu tước liền đến nữ hoa bên cạnh ta nếu là không đến cũng không biết hiêu mạc bạch bị ngươi cận k i ệ n mặt tịnh ngươi quên ngươi đã đáp ứng ta cạnh tranh công bình sao nữ hoa ngớ ngẩn nói ra có sao ta say mê ngộ đạo không quan trọng ký ức đã sớm quên đi hèn hạ sớm biết liền nhường ngươi lấy đạo tâm phát thệ tính chu tước lập tức một bộ hận đến nghiến r ă n g bộ dáng mạc bạch nghe chỉ cảm thấy im lặng hai nữ nhân này cường thế quen nói chuyện thời điểm hoàn toàn đem mình làm muốn gì cứ lấy tiểu nhân tiên thôi một điểm tôn trọng đều một có rõ ràng là hai mỹ nhân cảm mến lại làm cho thật là không có, có cảm ó c giác thành công a nên đem các nàng tất cả đều lật ngược lật qua đánh đòn mỗi người đánh cái một trăm lần làm cho các nàng biết rõ người nào mới thật sự là chủ người mới đúng được rồi mạc bạch là ta đạo lữ đây là thiên định nhân duyên ngươi n g ố c nghe ta đạo lữ ta không cùng ngươi tính số sách cũng đã là xem ở vài chục ước năm giao tình phân thượng thật vất vả cách cái kia bất tử hòa sơn cũng đừng như vậy buồn b ự c vừa vặn ta phải mới rượu ngon mời ngươi ăn rượu tốt rồi chu tước không khỏi lẩm bẩm nói ba cái gì thiên định nhân duyên nếu như đánh thắng được ngươi hôm nay định nhân duyên liền là của ta thật không biết xấu hổ ân nữ hoa mắt phượng ngưng lại chu tước liền giật mình trong lòng cái này gần sắt thành thánh nữ hoa so sánh với c h ả m hai thi chu tước võ lực cấp bậc hoàn toàn không ở một cái lựa cấp mạc bạch ngay sau đó tiến lên n ắ m ở nữ hoa eo nhỏ nữ hoa thần sắc trong nháy mắt ôn nhu xuống được rồi các ngươi khuê mật hai cách hơn hai vạn n ă m mới gặp một lần đừng ở cung điện bên ngoài cãi nhau nữ hoa khẽ hừ một tiếng bất quá lại là đối mạc bạch nhanh như vậy trở về hết sức hài lòng liền cũng tùy theo hắn làm chủ chúng nhân trở lại trong điện mạc bạch nhớ tới còn tại đằng đốt nghiệp hỏa hồng liên vung tay háo chăm chú khép lại ngụ nghiệp hỏa hồng liên liền hiện lộ ra mười hai phẩm xích luyện như lửa lá sen nở rộ ra một bên phi liêm đã sớm bị nghiệp hỏa thiêu đến hình thần câu diệt lưu lại cái tiếp theo tiên thiên linh bảo một lượng dụng cụ đèn mà một bên kia cựu anh bị thiêu đến chỉ còn lại có ba cái đầu thôi vô cùng thế thảm toàn thân tiêm nhiễm nghiệp hỏa cựu anh gặp nghiệp hỏa hồng liên một lần nữa mở ra lập tức điên cuồng dập đầu lên tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng là ta sai ta nguyện ý dâng ra chân linh nương nương nữ hoa nương nương cứu mạng à. nữ hoa không khỏi hơi hơi nhũ mày người sao trêu chọc phải đế tuấn thái nhất người hai cái này dụng cụ đèn ta nhớ được là yêu tướng phi liêm hắn đối với ngươi nói năng lô mãng đã đốt làm than ba bất quá ta suy nghĩ cái này c ử u anh dù sao cũng là cái c h u ẩ n thánh ngươi chiêu kia yêu trên lá cờ còn có hay không vị trí đem hắn làm lên đi c ử u anh ba cái đầu liền ngay cả dập đầu liên tiếp phía dưới ta nguyện bên trên chiêu yêu p h i ề n chỉ cầu nương nương lưu ta một đạo tính mệnh ta còn hữu dụng trong tay của ta không chế hai yêu hoàng phi cầm thiên binh hơn nữ nguyện ý dẫn binh tận đầu nhập nương nương nữ hoa lại là khẽ hừ một tiếng ta lại không là chuyện này người chủ sự hắn mắt p ư ợ n g liếp nhìn bên người mạc bạch phương hướng cựu anh lúc này mới tỉnh ngộ lại t ừ tiêu cung ngọc tiên nhân mặc bạch tiên nhân cầu mạc bạch tiên nhân mở một mặt lưới ta nguyện dẫn binh toàn bộ quy hàng gặp một mảnh chu tức cũng không quá lớn dị nghị mặc bạch liền mở miệng nói thu rồi a nữ hoa liền đem chiêu yêu phiên tế ra chiếm cứ tại phía trên cung điện cựu anh vội vội vã vã bước ra bản thân một điểm chân linh tiến vào chiêu kia yêu cờ bên trong mặc bạch lúc này mới thao túng nghiệp hỏa hồng liền đem hắn trên người thiêu đốt xích luyện nghiệp hỏa thu về liền nhìn trọng thương khó lành cựu anh rơi xuống trong điện lại nỗ lực hướng về phía mạc bạch nữ hoa được quỳ lệ lễ, lễ nữ hoa lại k h o á t tay luyện yêu ấm liền từ hắn trong tay áo bay lượn mà ra vô cùng hấp lực chuyên r a lập tức đem cửu anh cho h ú t vào nay ấm cũng không phải là luyện thành một vũng máu cái chủng loại kia trong hồ ẩn chứa tạo hóa lực lượng có thể tu bổ thương thế tăng cường tiên thiên sinh linh tiên thiên linh quang đối với yêu tộc rất có ích lợi tới đây là hắn tạo hóa pháp tắc tu hành đến cực h ạ n cơ duyên bố trí mới luyện chế được tiên thiên linh bảo hàm ẩn vô tận tạo hóa nữ hoa môn hạ vô số yêu tộc cầu tiến này ấm lại mà không được cựu anh đầu hàng cũng coi là nhân họa đắc phúc c h ư ơ n một trăm mười tám khinh bạc nữ hoa một đám linh bảo tất cả đều thu vào trong điện liền chỉ còn lại có mạc bạch cùng tứ nữ nữ hoa nhẹ g i ọ n g truyền âm nói đưa ngươi nguyệt quế t i ể u lấy ra trước tiên đem chu tức rót đổ để cho nàng hảo hảo ra một làm trò cười cho thiên hạ mới đúng chật chật nhà mình hoa hoa cũng thật là hẹp hòi nhất định là còn ghi nhớ lấy vừa mới bị chu tức trước mặt mọi người nói cái kia vài câu mạc bạch liền cũng liền hắn tâm ý một màu bạch ngọc chạm tiên hồ lô bay lượn mà lên tự phát bắt đầu rót rượu kim linh cùng thiện thiện liền đều rối rít lắc đầu tay nhỏ nén bản thân cái chén rượu này uy lực các nàng nhị đô thể nghiệm qua cũng không muốn lại không giải thích được say ngã nhưng hai nàng bộ dáng này ngược lại đưa tới chu tức rất hiếu kỳ ba cái gì rượu a các ngươi cũng không dám uống nữ hoa khét cười tự nhiên là vì ngươi chuyên môn chuẩn bị tuyệt thế rượu ngon chính là tiên thiên linh căn cất tự nhiên cũng liền ngươi có thể uống chu tước lập tức mừng rỡ cười cõi mở nhưng mắt p ư ợ n g ngưng tụ t hơi suy nghĩ tựa hồ ngửi được nữ hoa quen thuộc dơ bẩn xáo lộ không đúng ngươi rượu này sẽ không phải có vấn đề a vừa dứt lời nữ hoa đã bưng lên rượu ngon uống một mình một chén chu tước lúc này mới thu hồi lòng nghi ngờ đi theo uống một chén không khỏi con mắt to sáng lên thật đúng là rượu ngon mà đài cao phía trên nữ hoa lệnh vị trí ngồi vào chu tước bên cạnh cầm hồ lô tự mình cho nàng rót đầy liên tục mời rượu lấy người khác xem ra còn tưởng rằng cái này khuê mật hai thật tốt thành cái dạng gì đâu gặp nữ hoa bồi tiếp bản thân uống chu tước tự nhiên cũng là liên tục uống nhưng mới tiếp theo năm chén chu tước tay nhỏ lại đẻ xuống chén rượu cửa không cho nữ hoa lại rót mắt bên trong tràn đầy mờ mịt nước mắt nơi gõ má dâng lên đỏ ừng đến nhìn qua mặt bạch trong mắt tràn đầy a i h o á n thanh em rõ ràng hoàng anh ngược lại ngâm sướng lên một bài thơ vân tưởng y thường hoa tưởng dung xuân phong phất hạm lộ hoa đủng nếu không phải nhóm ngọc sơn đầu gặp sẽ hướng giao dài dưới ánh trăng gặp một lần này ngâm sướng pháp lực tràn đầy phía dưới thơ bên trong hình ảnh lập tức ngưng tụ thành hữ ảnh bày biện ra hiện ở trước mặt mọi người kim n i n h cùng thiện thiện vừa nghe không khỏi đắm chìm trong đó trong mắt thêm ra mê ly chỉ cảm thấy miêu tả quá đẹp mà nữ hoa khuôn mặt nhỏ liền đỏ thêm vài phần không khỏi nhìn phía mạc bạch phương hướng đây là mạc bạch trong âm thầm t r e o chọc nữ hoa thời điểm niệm cho nữ hoa nghe nữ hoa mặc dù mặt ngoài biểu hiện được chẳng thèm ngó tới đáy lòng lại là cực kỳ vui vẻ đang cùng chu tước truyền tin lúc không ít ở khuê mật trước mặt khoe khoan qua chu tước tự nhiên nữa kỹ chu tước liền hung t ợ hướng về mạc bạch thơ hay thơ hay mặt bạch ngươi cũng phải giúp ta làm một bài a bằng không thì rượu này ta liền không uống nói đến đây mà nói nàng liền quẳng xuống chén rượu bên cạnh kim linh lại làm ở miệng nói tiểu di công tử đều nói rồi văn chương bản thiên thành ngươi tại sao có thể cưỡng cầu công tử làm thơ ý n a ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia ta là ngươi thân tiểu di ngươi tuổi trỏ ngặt đi đâu rồi kim linh liền thấp giọng nói nào có vượt qua một mực đều ở công tử cái này a lời này nghẹn phải chu tức nói không ra lời cảm giác say bay lên nàng liền muốn răn rệ kim n i n h mặc bạch ngay sau đó phất tay ngăn cản nói thơ ngược lại là không làm được đã có một đoạn tàn câu có thể nghe xong nói đến đây mà nói hắn nuốt v ố t chén rượu khoe miệng hiện ra một sợi ý cười mắt mắt thâm thúy thanh âm thuần hậu như rượu ngon đồng dạng làm cho người vào say thân không thải phượng s o n g phi d ự c tâm hữu linh tế nhất điểm thông thanh âm sâu sắc cực không biết một lần này tàn câu có thể p h ù phải to lớn bạch chỉ hận trên người mình không có ngũ thải phượng h o à n một dạng hai cánh có thể đến bên tay ngươi cùng ngươi cùng một chỗ bị rực s o n g phi nhưng tâm ý của nhau lại như thông linh sừng tê giác đồng dạng chăm chú liên thông ở c h u n g với nhau nghe rõ trong đó ý tứ thân làm phượng tộc chu tức cùng kim linh khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng một mảnh xấu hổ cũng không biết như thế nào cho phải nhất là bị rực s o n g phi ở phượng tộc bên trong có đặc thù hàng nghĩa mấy như tỏ tình một dạng chu tước tự nhiên hài lòng cực kỳ nắm qua ngọc bạch hồ lô đ ố i miệng tấn tấn tấn liền uống thả cửa đi lên mà nữ hoa mắt phượng nhắm lại mắt lộ ra hàn quang nhìn qua mặt bạch hào ngươi một cái m ặ bạch dáng ở ngay trước mặt ta t r e o chọc những nữ nhân khác nam cồn vợ ở sói năm mặt bạch lập tức ngồi nghiêm chỉnh nhìn qua ngoài cửa sổ lưu vân làm bộ cái gì đều không phát sinh một dạng kim linh lại là n h ị n không được mở miệng công tử ngươi cái này thơ là làm cho ta a bị rực s o n g phi công tử không có cánh chúng ta cũng không cần bị rực s o n g phi ta lại ngươi bay đều có thể bằng không thì công tử c ư ớ i ta bay đều được nữ hoa mắt phượng lập tức nhìn phía kim linh phương hướng ánh mắt giết quá mức làm người ta sợ hãi kim linh thanh âm liền càng áp càng thấp ngay sau đó nữ hoa thân thể nhất chuyển liền xuất hiện ở mạc bạch bên cạnh không được ngươi phải cho ta lại làm một bài mới được ganh đua so sánh tâm cùng một chỗ nàng tay nhỏ liền lặng lẽ vặn lên rồi mạc bạch thắt lưng nửa là yêu cầu nửa là uy hiếp mạc bạch ngay sau đó khẽ nở nụ cười đệ lại nữ hoa tay nhỏ hắn con ngươi nhất chuyển tựa hồ có so đo hoa hoa có mệnh tự nhiên tuân theo ân có trung thổ có giai nhân tuyệt thế mà độc lập nhất cố k h u y n nhân h à n h lại chú ý k h u y n nhân quốc linh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc giai nhân khó lại được nghe s n g này thơ nữ hoa khuôn mặt bên trên cũng dâng lên phấn h ồ n g đến đám chìm trong thơ làm bên trong còn không có lấy lại tinh thần trước mắt lại bỗng nhiên nhiều một khuôn mặt đến còn chắn tới gan lớn chùm trời mạc bạch một ngụm hôn nữ hoa môi hồng liền khinh bạc đi lên lần này không say ngất ngây kim linh cùng thiện thiện liền đều tận mắt nhìn thấy không khỏi dọc theo cái miệng nhỏ kinh hô lên chu tước vừa mới đem rượu hồ lô buông xuống liền nhìn thấy màn này men say mông lung mắt phượng lập tức chợn tròn cảm giác say đột nhiên cấp trên lý trí tiêu hết thân thể của nàng hóa thành một vệt sáng xuất hiện ở trong đài cao phía sau hai người chu tước khẽ quát nói m ặ c bạch là ta dứt lời liền cũng đi theo vùi đầu đích thân lên đi qua đều nói phượng tộc có mỏ am h i ể u mổ đánh thật sự như thế chu tước tốc độ quá nhanh thật đúng là bị nàng đích thân lên dưới đáy t h i ể n t h i ể n lập tức tay nhỏ bưng bít lấy hai mắt lại lộ ra trung gian khe lớn bịt h a i mà đi trộm t r u n g thức nhìn trộm mà kim linh lại là chỉ cảm thấy trợn mắt hốc mồm tiểu di thực sự là hơi quá đáng năm t r ư ớ c 119 chậm trễ thời gian nữ hoa ba nguyên bản còn nhắm mắt đắm chìm ở thơ văn cảm động bên trong nữ hoa trong nháy mắt mở mắt liền thấy được gần trong gang tấc chu tước hắn khuôn mặt rõ ràng trung thiên mùi rượu từ đầu lưới chỗ truyền đến nữ hoa hai con ngươi t r ò n tròn đại mi lập tức n h u lên pháp lực tự phát thôi động bắn ra đi chu tước cái kia huyện chuyển thân thể phóng lên tận trời mặt bạch lại là vội vàng phất tay liền ở chu tước bay lên phía sau thêm ra một cái không gian chi môn một đạo k h á c không gian đại môn mở ra bên cạnh chỗ l i ê nữ nhìn chu tức từ phía dưới bay lên, hắn khẽ vươn tay liền đem hắn đẻ xuống. n Chu phía khẽ Tức từ tay bay dưới đem đẻ hoa lại là một bộ trưa ngôi giận bộ dáng ngực kịch liệt phập phồng làm cho người ta ghé mắt nàng còn muốn đậu thủ đã thấy trên giường em chu tức thân thể lộn một vòng hai mắt nhắm chặt trang nghiêm một bộ say ngã ngủ bộ dáng mạc bạch lập tức nắm ở nữ hoa liên thanh quyết nhủ được rồi được rồi nàng liền cái này tính tình ngươi cũng đừng buồn bực nhưng nữ hoa không thấy được địa phương nam linh linh chu tức chân phải chính nhẹ nhàng ôm lấy mạc bạch thân thể nữ nhân này rõ ràng là đang vờ ngủ Thật đúng là nửa điểm không sợ chết ta nữ hoa mắt phượng ngược lại nhìn về phía dưới đáy thiện thiện cùng kim linh hai tiểu lập tức túi t h ấ p đầu làm bộ cái gì cũng không thấy một dạng phầy tay háo một cái hai nàng thân thể liền không bị khống chế bay lượn đi ra hoa hoàng cung đại môn ngay sau đó đóng đ ó lại m ặ c bạch còn có chút không biết làm sao liền nhìn một c ự c phẩm tiên thiên linh bảo phiêu miểu cuốn thiên mang từ hắn trong tay háo lướt đi bạch s ắ c dây lụa lập tức đem giả say chu tức chăm chú cuốn vòng một vòng vòng quanh một vòng đem hắn cao ngạo dáng người câu lạc đắc càng ngày càng hiệp ác cuối cùng cái k i u phiêu m i ể u quấn thiên mang càng đem chu tức tuy dính cho phong bế đem cả người treo lên rất có buộc chặt nghệ thuật mười điểm có mỹ cảm mặc bạch đang muốn tiếp tục khuyên can nào ngờ nữ hoa thân thể bỗng nhiên quấn quanh đi lên càng đem hắn theo trên b à n chủ động hôn hít lấy đây là tình huống gì bất quá nam nhân sao có thể bị nữ nhân đặt ở phía dưới mặc bạch lập tức đảo khách thành chủ nữ hoa trong mắt ý cười càng ngày càng rõ ràng say mê hôn mặc bạch căn bản cũng không phát giác được nữ hoa trong bóng tối cho chu tức truyền âm ba đây là đạo lữ của ta ngươi chỉ có thể nhìn cái gì cũng làm không được nghe được cái này truyền âm chu tước lông mày r u lên cố nén không mở mắt ra nhưng hắn thần nghiệm lại đem trước mặt hình ảnh nhìn ra càng ngày càng rõ ràng mắt thấy tất cả càng ngày càng nghiêm trọng chu tước vẫn làm ở hai mắt ra chính là muốn mở miệng nổi g i ậ n quát có thể tuy dính bị phong bế nàng căn bản lời gì đều không nói được tám trăm năm về sau hoa hoàng cung cung điện đại môn mở ra đến m ặ c bạch đẩy cửa đi ra ngoài bước chân đều có chút phù phiếm làm thật không nghĩ tới không có ở tổ vu điện bên kia chậm trễ thời gian ngược lại bị nhà mình và hoa làm chễm lại tóm lại hai người đều biết thiên hôn đại sự tự nhiên không chỉ h o a n quá lâu đi theo mạc bạch sau lưng là phong thái sâu hơn nữ hoa nương nương nàng sớm đã đổi một thân váy đỏ tay cầm tiểu viên phiến một bộ hồng nương trang phục cho dù là một thân hồng nương trang phục cũng là đem hắn nổi bật lên phong thái diễm lệ thiên hạ vô song giữ cửa kim linh liền nhịn không được dò hỏi tỉ tỉ tiểu di ta đâu còn say đây giả say người tự nhiên có trừng phạt phía sau nữ hoa còn đem phiêu miễu quấn thiên mang cho kéo cùng cầm ngọc bạch hồ lô hướng về phía nàng tuy cuồng rót lấy khuê mật hố lên khuê mật nửa điểm không lưu t ì n h cũng không biết rót bao nhiêu chu tước say ngã ở trên n g u y ễ n tháp không có mấy ngàn năm sợ là không tỉnh lại mà thanh loan kim phượng hai thị nữ ở bên cạnh xin đợi lấy gặp một lần nữ hoa đi ra vội vàng mở miệng nói nương nương đón dâu đội ngũ sớm đã chọn lựa hoàn tất tổng cộng một vạn tám trăm người thao luyện trình tệ cẩn tuân nương nương hiệu lệnh nữ hoa liền điểm nhẹ đầu vậy liền triệu tập lên đường đi nàng quay đầu nhìn về mạc bạch phương hướng sắc mặt ôn nhu như nước bạch bạch chiếu ngươi kế hoạch ngươi trước hết đi đ ầ u thái âm tinh ta mang theo đón dâu đội ngũ đi dạo h ư n g hoàng chiêu cáo thiên hạ m ặ c bạch tự nhiên không có dị nghị về phần kim n i n h cùng thân ta bên cạnh tùy hành a kim n i n h biểu lộ hơi có chút không tình nguyện mà t h i ể n t h i ể n nhiều thông minh a đã sớm hóa ra thiên hồ bản tướng liền lại muốn lẻn đến mạc bạch trên người thuận theo hành động nhưng còn không có leo đến trên người liền nhìn một vân khí tay nhỏ nắm lấy sau đó cái cổ n à n g liền nửa điểm không nhúc nít được về phần ngươi cái này hồ mị tử lão là hiện ra bản tướng chạy loạn xem ra là thú tính nan tuần tốt hơn theo ta tu hành mới tốt nhất định là lần trước ở bảo xa bên trong thiện thiện lão là hiện lộ ra trần chuồng lộ thể bị nữ hoa đã biết có cái này một lần cũng là tất nhiên tiểu thiên hồ liền đối với mạc bạch bi thích lên lại là ô ô tiếng không chỉ mạc bạch lại cũng là thương mà không giúp được gì chỉ có thể nhìn qua nữ hoa ôm bạch hồ đi theo phía sau ba nữ cười mây tới phía ngoài lao đi hoa hoàng cung đại môn ngay sau đó đóng lại phòng hộ đại trận mở ra trên đời liền cũng không có người có thể tùy tiện đánh vào bên trong cung điện này say rượu chu tức gan toàn tự nhiên không ngại mặc bạch dội ra lưng mỏi chỉ cảm thấy toàn thân thư thái bất quá rất nhanh liền phát giác được theo dòi ánh mắt cung điện góc rẽ hai cái nữ hoa hoa đầu dò ra đến nhìn trộm to lớn tay một nhiếp bích vân đồng nhi thải vân đồng nhi liền xuất hiện ở trước mặt đều mặc kiếm đỏ tiểu bạch tay tiểu bạch chân béo ị d á n g dấp cùng phúc em bé đồng dạng nhìn xem liền vui mừng công tử công tử các ngươi hai cái lại lười biếng hai đồng nhi liền đồng thời vung tay nhỏ không có a công tử chúng ta đã cho rừng đào tới ư hào thủy linh đ i ể n cũng cày ruộng hoàn tất đình giữa hồ cũng quét d ọ n qua tạo hóa đỉnh bảo vật cũng đều đã lấy ra gặp hai tiểu thuyết lên còn không mang ngừng mạc bạch liên tục ngắt lời nói được rồi được rồi đùa các ngươi biết rõ các ngươi ngoan to lớn tay liền rút vút hai hoa hoa đầu liền từ trong tay h áo lấy ra cuối cùng hai cái quả nhân s â m đến phân biệt đưa cho hai cái này hoa quả nhân s â m đều có bọn họ một nửa thân thể lớn nhỏ nhìn xem giống như là đại hoa em bé ôm tiểu h o nhi ba đây là ban thưởng các ngươi cỏ này hoàn đan ăn thật ngon bích vân đồng nhi nghe được có thể ăn một ngụm gặm xuống dưới không khỏi lộ ra vẻ thỏa mãn thải vân đồng nhi lại là ôm chặt trái cây này không nỡ n g ọ m ăn m ặ c bạch ngay sau đó dặn dò cái quả này lâu thả không được gặp kim mà rơi gặp m u ộ c mà khô gặp nước mà hóa gặp hỏa mà x u ấ t ruột gặp thổ mà vào vẫn là mau mau ăn đi một hai nghe nói như thế thải vân đồng nhi lúc này mới đồng ý bắt đầu ăn nên phải cảm thụ không khỏi con mắt to sáng lên còn có sau này ở rừng đảo chỗ t ớ i nước chỉ cần cẩn thận một chút bên kia ta bố trí không gian trận pháp không cẩn thận đặt chân có khả năng truyền t ố n g đến địa phương khác đi không được chủ quan hai đồng nhi liền ngoan ngoãn gật đầu mạc bạch ngay sau đó đạp mạnh bước liền đến không gian trận pháp bên cạnh to lớn tay liên tục vung tay háo lấy ra đến không gian vai phiến ngưng tụ thành độc thuộc về mình không gian đ ơ n ký neo định vào trong trận này như kim cương thạch đồng dạng trận pháp lập tức quang mang đại thịnh giờ phút này rốt cục kích hoạt có thể dùng ngay sau đó đạp mạnh bước quanh thân pháp lực bị rút ra gần một nữa thiên địa trở nên h o à n g hốt lại về thần lúc đã làm anh mang mịt mở b ă n g thiên tuyết vực mạc bạch trở lại thái âm tinh lên rồi c h ư ơ một trăm hai mươi hôn tỉnh h y hòa vân nương hóa hình thái âm tinh vẫn là trước sau như một cô tịch trừ bỏ tuyết lớn không có vật khác băng hàn hết sức chưa bao giờ chu sơn truyền tống đến bên này thật là có chút không quen ngụy trang thần thông tự phát dưới sự thúc giục h y hòa đều không phát giác được cái này không gian trận pháp thúc giục mạc bạch liền hóa thành một vệ sáng trốn vào nghiếm hàn cung bên trong lần theo khí thế hắn liền hướng trong trí nhớ khách nằm bên trong lao đi không sai biệt lắm phải có vạn niên không có gặp hi hòa đáy lòng thật sự tưởng niệm dị thường rất nhanh mạc bạch liền đến trước đó say rượu mấy trăm năm địa phương mà cái này nguyệt cung tiên tử hi hòa đang nằm ở cái kia giường lớn da trắng như tuyết một bộ hải đường xuân ngủ bộ dáng rất là động người tóc xanh như suối một chút tóc xanh từ mép giường rủ xuống mạc bạch chậm rãi ngồi ở mép giường ngụy trang thần thông thật sự thần dị cách gần như thế nàng đúng là một chút cũng không phát giác được to lớn tay liền đem rủ xuống tóc xanh chậm rãi lướt lên cho dù mặt đất vô trần cũng không nợ hắn tiêm nhiễm nửa phần gặp cái này lãnh n lược hàn n g u y ệ t tú lệ tuyệt l u ô n khuôn mặt tim đập thình thịch m ặ c bạch lập tức nhẹ nhàng túi người xuống lướt qua m ỹ nhân n g ô i mười ba băng băng lạnh lạnh đánh đánh mềm lún khi hỏa đ ố n g nhiên mở hai mắt ra đến nhìn thấy là m ặ c bạch khoe miệng lộ ra cởi yếu ớt đến bàn tay trắng n o n lập tức ôm bên trên m ặ c bạch đại ca lại mơ tới ngươi cô nàng này còn cho rằng mình đang nằm mơ đây ngu ngốc một cách đáng yêu mạc bạch lập tức nắm cả hắn eo đem hắn kéo cọ sát hắn mũi ngọc tinh xảo hi hòa m ộ i tử trong ngộng ta cũng không có như vậy chân thực hi hòa nháy phía dưới mắt to từ ngây thơ chuyển biến làm sợ hãi lẫn vui mừng liền nhịn không được la hoảng lên đại ca ngươi đã về rồi nàng cả người lập tức đầu nhập mạc bạch trong ngực ngăn không được thét chói thai văng lên vừa mới ngủ còn cao quý như thần nữ đồng dạng bây giờ lại hoan thoát cực mạc bạch cũng là vẻ mặt vui vẻ nắm cả nàng nhẹ giọng trấn an lấy hi hòa trong trẻo lạnh lùng tính tình có thể biểu hiện thành dạng này đã là cực h ạ n rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại gương mặt vẫn có điểm điểm đỏ ửng đại ca quá xấu rồi thừa dịp ta ngủ khinh bạc ta ai bảo m ộ i t ử s i n h đẹp như vậy vi huynh kìm nén không được cũng là bình thường ba bất quá không cho ta khinh bạc còn muốn cho ai khinh bạc ta nàng tay nhỏ liền vỗ nhẹ đi lên chắn liền lại phía dưới một bộ thẹn t h ù n g bộ dáng này mới đúng mà đây mới là phản ứng bình thường nha chọc cho h y hòa thẹn thủng nước t mặc bạch trong lòng thành tựu trần đầy rất nhanh hắn liền lại nâng lên h y hòa cảm một ngụm hôn lên h y hòa chính là vụng về đáp lại trong cái này triền miên không đủ vì ngoại nhân nói cũ một trận hôn sâu cũng không biết trải qua bao lâu chính là trong ngực như nguyên bản hơi có chút băng hàn thân thể cũng hơi nóng lên m ặ c bạch lúc này mới dừng lại nhìn thấy mọi t ử hết sức mừng rỡ suýt nữa quên mất chính sự đâu vân nương tu luyện được như thế nào h y hòa ngay sau đó trả lời trước đó ta cho nó giảng đạo đã chứng được thái ớt đạo quả chỉ bất quá vân nương chính là thiên đ i ệ dị chủng chính là đến thái ớt kim tiên cũng không hóa hình ba tuy nhiên ta bố trí xuống không gian trận pháp g i a trì nhưng đại la đạo quả sợ là còn phải cần một khoảng thời gian m ặ c bạch ngay sau đó mở miệng nói sợ là không có thời gian thiên hôn đón dâu đội ngũ rất nhanh liền sẽ tới trước cũng chỉ có thể đốt cháy giai đoạn hy hòa trong mắt còn có chút ngậu ý cũng không biết hắn nói là ý gì m ặ c bạch đại thủ liền vỗ nhẹ bên trên hy hòa bờ ngông khẽ cười nói dẫn ta đi gặp vân n ư ơ n g hy hòa khuôn mặt nhỏ liền đỏ thêm vài phần lại la túi lầu xuống ngày xưa đại ca ngược lại là chấp lễ cực kỳ hiện nay trở nên có chút không giống tự nhiên không đồng dạng có phải hay không sơ ca tự nhiên là hai khái niệm trong lòng lại không gông cùng xiềng xích làm việc không bị cản trở một chút đó cũng là tự nhiên khi hòa lập tức đứng dậy dẫn mạc bạch hướng nhiễm hàn c ù n g chỗ sâu đi đến vượt qua vô số băng hành lang hàn ý càng ngày càng rõ ràng cuối cùng đi đến bên trong cung điện này đ ỉ n h chỗ liền nhìn n g u y ệ t quang bảo hạp treo cao trong đó phía dưới to lớn hình trận pháp bao phủ chỗ một cái hai màu trắng đen con thỏ chính đoan ngồi trong đó rèn luyện trong lồng ngực v ũ khí k hi hòa bàn tay trắng non vừa nhất liền đem n g u y ệ t quang bảo hạp thu vào đại trận tùy theo ngừng vốn trong tu luyện h ắ c bạch con thỏ lập tức đã nhận ra nó nhìn thấy bên ngoài hai người lập tức chui ra phủ phục quỳ xuống b á i kiến nương nương b á i kiến lao ra thanh âm không còn là trước đó cái kia vịt được tiếng nói ngược lại là khá là thanh thúy êm hay hi hòa liền mở miệng giải thích n g ư ờ i sau khi đi nguyễn hoa chi lực bùng nổ qua lần thứ ba vân nương liền cũng liền khôi phục nữ tướng Liếc nói h hạnh, Bạch không hành. không hành, chẳng lẽ thiên hôn đổi người rồi sao? Tất nhiên là không ì vì n Vân Nương ngược cũng cần cần Vân Nương cần người gật đạo đầu đập đầu, đổi Mạc lại coi lao sao sao? một cái, củ, tức c lập tu túi tu Tất lại rồi là lẽ là ra, lao g tìm tới một bảo vật thôi, cho một phen tạo ngươi Nói bảo cho phen hóa. đến đây mà nói mạc bạch ngay sau đó sử dụng tàn g quả hộp ngọc hộp ngọc mở ra một mai kim loá mắt hoàng trung lý quả liền bay lượn mà ra vân nương con mắt lập tức đỏ lên đây là tiên thiên linh căn đứng đầu hoàng trung lý quả phục d ụ n g liền có thể chứng được đại la đạo quả ngươi ăn đi thiên hôn ở hơn một nghìn năm sau liền sẽ cử hành không thể trí hoãn vân nương lập tức dập đầu lên đa tạ lao ra đa tạ lao ra ân tái tạo dứt lời nàng liền mở lớn tuy dính đem hoàng trung lý quả toàn bộ nuốt vào trong nháy mắt hắn bốn phía khí thế dung chuyển lên thái âm tinh bên trên linh khí điên cuồng phun trào tới một cái khổng lồ âm dương ngư bức tranh xuất hiện ba trăm mười vô số linh khí tụ đến c h ú t vào trong đó vân nương thân thể liền cũng phóng xuất g a hóa hình linh quang đến mạc bạch lập tức vung tay náo lấy ra vật khí đem hắn bốn phía bao phủ lại người lương tính này hóa hình có gì có thể nhìn còn không bằng nhà mình thiện thiện tới đẹp mắt tam hoa tụ đỉnh mà ngày sau không liền ngưng tụ lại ngàn vạn mây đ e n đến đây là hóa hình thiên kiếp ba lần trước thiện thiện trên người bị bản thân đánh vào trăm vạn hồng mông cốc nước thiên kiếp tự phát tiêu tán v â n lương lại không tốt như vậy lãi ngộ nàng ngày sau là muốn gả cho đế tuấn m ặ c bạch cũng không thể làm mua bán lô vốn ngược lại là có thể nhìn xem cái này hóa hình thiên kiếp chất lượng làm sao kiếp này mây cũng không dày đặc một chút suy tính cũng bất quá là lục cựu lôi k i ế p thôi cũng không tính là khó khăn rất nhanh trong mây mù linh quang tiêu tán liền nhìn một thân quần trắng nữ tiên bay lượn mà lên đón lôi k i ế p đi xa vân lương ngược lại là hiệu quy củ sợ tổn hại cho nghiễm hàng cung lôi đỉnh gào t h é t mà xuống lúc đầu uy lực bất quá thái ớt kim tiên một kích toàn lực thôi phía sau tuy có tăng phúc nhưng cũng không vượt qua đại la kim tiên sơ kỳ bao nhiêu nàng ứng đối khá là nhẹ nhàng linh hoạt mặt bạch thay thế không khỏi có chút thất vọng cái này thiên địa lôi kíp cũng chỉ đến như thế bất quá cũng có thể là vân nương tư chất đúng là một dạng a chương một r ư ơ i mốt đại đạo công pháp cực kỳ kinh khủng khi hỏa còn có chút khẩn trương tế h ra âm dương bản cờ hỗ trợ lược trận dự định ở vân nương thực lực chống đỡ hết nổi lúc trợ r ú t nhưng tóm lại những năm này giảng đạo cho vân nương căn cơ được đặt nền móng không tính n ô n g cạn mặc dù độ kiếp có chút khó khăn chắc trở có thể cái này lục trọng lôi kiếp nàng vẫn là lại gần không lâu tiếng sấm biến mất người bị bị thương nhẹ vân nương liền trở lại n g h i ế hàn cung bên trong lại là quỷ hai người trước mặt k ỳ nữ cùng nhau tư sắc cũng không tệ bị người có phần có chút hiếu kỳ trở thành nam tướng lúc trưởng thành dạng gì mạc bạch ngay sau đó vung ra mấy giọt tam quang thần thủy vì đó chưa thương đã thấy hệ thống không gian bên trong vân nương hảo cảm đối với mình độ lập tức manh liệt t h ă n g cái này có thể bị không ở a muốn n à người n g lưỡng tính này độ thiện cảm làm gì nha một tiếng quát nhẹ kèm theo đại pháp lực lập tức đem mới vào đại la vân nương chân t o á n g cái này độ thiện cảm lên cao s u thế mới dừng nhưng cũng có bảy mươi tám điểm mạc bạch lập tức lưng phát lệnh xem ra cần phải tránh đi ra hỏa này mới đúng nếu là không c ẩ n thận thăng lên mát trị số thỉnh thoảng nam tướng thỉnh thoảng nữ tướng con thọ tình tùy thời muốn bổ nhào bản thân suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ đại ca vì sao đem vân nương chân choáng mạc bạch thuận miệng qua loa nói không có việc gì tam quang thần thủy trị thường choáng hiệu quả càng tốt ta còn phải truyền cho các ngươi một chút thiên hôn công việc dựa theo ta nói bố trí liền có thể nói đến đây mà nói hai điểm linh quang phân biệt rơi xuống hi hòa cùng vân nương mỹ tâm chính là hậu thế hôn lễ tương quan lễ nghi tiếp xuống tuổi tác liền để vân nương ở chỗ này hảo hảo luyện tập thông ra lễ nghi ta về quan tuyết đ ỉ n h chờ lấy nếu không có tất yếu liền đừng để vân nương đi ra đây là đợi gà k h u ê ế t r u n g không thể cùng ngoại nhân gặp mặt hi hỏa có chút ngây thơ nhưng cũng rất nghe lời tất cả đều ngoan ngoan làm theo mặt bạch thân thể hóa thành một vệt sáng da n g h ệ m hàng cùng trở lại quan tuyết đ ỉ n h bên trong bản thân cái này không chỗ sắp đặt mị lực a lực sát thương thực sự quá lớn mắt thấy trong thời gian ngắn đón dâu người còn chưa tới hi hỏa cùng vân nương trong điện cũng không đi ra tốt đẹp thời gian cũng không thể lãng phí mặt bạch tâm niệm vừa động ngọc tâm thông minh dưới sự thúc giục liền chủ động vận chuyển lên cựu truyền huyền công được bàn cổ truyền thừa công pháp mấy ngàn năm cái này còn là lần đầu tiên nghiêm túc tu hành hô hấp phun ra nuốt vào tâm đó ẩn ẩn có thể nghe được đạo âm ngay sau đó vô số dị tượng xuất hiện xuất hiện mặt đất n ở sen vàng tử khí đông lai đạo ngân hiện hiện linh khí triều tịch hướng về quan tuyết đỉnh chỗ của tới rót thành cái phêu rót vào trong mạc bạch thể nội thức hải nguyên thần gián ra t a m hoa chập trờn n ắ m trong tay pháp tắc chi lực hơi hơi rung động lại ẩn ẩn có muốn thoát ly nguyên thần cảm giác ở nơi này một hít một thở bên trong mạc bạch có thể hiểu sâu cảm giác được bản thân nhục thân nguyên thần lại không ngừng tăng cường lấy không giống như là cái kia tổ vô cùng tam thanh một người khuynh hướng nhục thân một người khuynh hướng nguyên thần hơn nữa cái này tăng cường tốc độ so sánh với trước đó tu hành nữ hoa đạo pháp hồng quân đạo pháp nhanh không biết gấp bao nhiêu lần ngọc tâm thông minh thôi động đoán cái này cựu chuyển huyền công tốc độ vận hành liền càng lúc càng nhanh mạc bạch ẩn ẩn cảm giác được đây mới là hỗn độn căn cơ hẳn là công pháp tu hành trước đó bản thân tu hành bất quá vận dụng bản thân căn cơ một chút uy năng thôi cái kia linh khí cái phêu càng lúc càng lớn càng đem toàn bộ thái âm tinh bên trên tiên thiên linh khí đều điều quang đám chìm ở trong tu hành mạc bạch không h i ể u xúc động liền ngay cả huy động liên tục tay h á o thần thông tụ ly càn khôn không tự biết phong thích t ừ n g tọa như núi cao linh quả liền nhập vào linh khí cái phêu bên trong lập tức bị linh khí phong bạo xoắn thành linh khí chút vào mạc bạch thể nội mạc bạch trong thân thể ngàn vạn mao khiếu bước lên bản mệnh chân hỏa đem cái này hỗn t ạ p linh khí thiêu đốt phải tinh thuần hết sức lại làm cái này tinh thuần linh khí rơi vào trong cơ thể dần dần choáng nhiễm ra phát ra điểm điểm ánh sáng trói lọi tăng cường k ỳ huyết dịch xương cốt thần hồn thức hải nếu giờ phút này có người để xem giới tử thuật pháp quan sát mạc bạch lục thân thu nhỏ vô số lần liền có thể thấy cái kia điểm điểm ánh sáng trói lọi giống như vạn thiên tinh thần đồng dạng toàn bộ nhục thân phản phất một cái thế giới mới hình như có vô số sinh linh diễn hóa vô số sinh linh mẫn diện một dạng tu luyện không biết năm tháng nếu không phải cái kia trong tinh không chuyển đến tiếng phớt hót đón dâu đội ngũ tiến đến mạc bạch cũng sẽ không tỉnh lại hắn mở hai mắt ra đến tinh quang trật hiện trước mắt tất cả phảng phất ngừng trệ ngụ đồng dạng ngay sau đó mạc bạch liền phát giác tụ l ý càn khôn mở ra không gian chữ vật cái kia vốn cho là vĩnh viễn tiêu hao không song yêu tộc bảo khố nội tình lại bị bản thân lần này tu hành tiêu hao một p h ầ năm n quả thật là đáng sợ không hổ là nhắm thẳng vào đại đạo công pháp mới bất quá tu luyện một năm trăm năm thôi mạc bạch chỉ cảm thấy mình lục thân nguyên thần tăng cường gấp hai có thửa ba hiện tại đối tượng đế sông bản thân cái này đục thân chi lực hẳn là có thể thắng nổi hắn hắn bóp bóp nắm tay lại dẫn tới nắm đấm chung quanh không gian náo động đến cực điểm mà hệ thống giao diện bên trong lực chi pháp tắc lĩnh nộ càng là đột nhiên tăng mạnh đi tới sáu mươi hai phần trăm chỗ đều vượt qua không gian phát tác có thể nói rất có đ u ậ t được chờ ở một bên lấy h y hòa gặp mạc bạch tỉnh lại nói khẽ đại ca tu hành thời điểm uy thế đáng sợ cực nhìn đến kinh hồn t ă n g đảm mạc bạch đại thủ một nhiếp nắm ở hi hòa eo nhỏ khẽ cười nói sợ ta làm gì ta càng lợi hại ngày sau càng hậu ngươi chu toàn chỉ sợ sau này bị đại ca khi dễ cũng không đủ sức phản kháng nghe nói như thế m ặ c bạch liền nhịn không được phá lên cười đem nàng ôm vào lòng lại là hôn một cái vậy liền không phản kháng nha nha đại ca ngươi sao trở nên như vậy hỏng khi hỏa không trải qua đ ù a lập tức mặt vừa đỏ đúng lúc này tiếng phượng hót dừng lại sau đó nữ hoa thanh âm vang lên â m dương vô tự n h ậ t nguyện điên đảo tư hữu trên trời rơi xuống ý chỉ tổng cộng kết thiên hôn giá hóa thương sinh thường văn thái âm thần nữ yêu hoàng hâm mộ hoa hoàng trí tôn yêu thánh nữ hoa lĩnh mệnh đến đây c ư ờ i thái âm thần nữ cùng kết vô lượng nhân duyên thỉnh cầu mở rộng trận môn nên đón p h ư ợ n giá g nghe nói như thế quay đầu nhìn lại toàn bộ nhiễm g h ẳ n cung răng đèn kết hoa khắp nơi r á n hỷ tự mang theo đèn lồng đỏ xuất giá đủ loại khi hòa đã sớm hỗ trợ chuẩn bị xong mặc bạch cũng là hết sức hài lòng chúng ta mở ra đại trận a khi hòa liền vung tay h á o đem thái âm tinh tiên thiên đại trận mở ra liền nhìn tinh vực một tiếng thế thật lớn đón dâu đội ngũ đập vào mỹ mắt đón dâu đội ngũ không tất cả đều tiến vào thái âm tinh chỉ có chín đầu nhan sắc khác nhau cự long lôi kéo hương liễn một bên đi theo một thân hồng nương trang phục xinh đẹp động nhân nữ hoa rơi xuống cái này nghiễm hẳn cùng sân nhỏ chỗ nữ hoa nhìn thấy mạc bạch bên người cao quý lánh diễm hi hòa n h ì n không được mi tâm nhảy một cái như vậy tư sắc khó trách mạc bạch sẽ để ý nàng hi hòa lại là không biết nữ hoa cùng mạc bạch quan hệ gặp cái này xinh đẹp hơn người uy thế vô song nữ tiên cũng là cảm thấy dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp nhan thoại thiếu tự chương một trăm hai mươi hai xe hoa bên trong nữ hoa mặc bạch cung điện trong chính sảnh vân nương ngồi ngay ngắn trong đó xanh ngọc thỏ trắng ngậm nàng áo cưới vắt áo không ngừng k i ế u h o à lấy mụ mụ mụ mụ thấy một màn như vậy nữ hoa cũng là khá là đau đầu gả cho đế tuấn chính là thư hùng đồng thể coi như con dục có một con cái này cũng quá đáng rồi Mạc Bạch v u nữ, nương nương kết kết nữ hoa lật ra nhân duyên bộ trang thứ hai viết lên đế tuấn danh tự liền đem vân nương chỉ đỏ liên tiếp đến đế tuấn trên người thoáng chốc kinh lôi vang lên t h i ê nữ cơ c ả hoa thấy r n n g i ệ p lực từ nhân d ê n dẫn bộ thế i ê n hôn nhân tuyển kém đ liền, liền, liền lại lấy bản thân một đoàn công đức đánh vào hai người tổng cộng xuất ra hai ba trăm cần linh công đức cái kia kinh lôi tiếng mới toàn bộ biến mất chân trời mây đen cũng đều tàn đi nhân duyên bộ liền cũng không có di động ngược lại phát ra nhàn nhạt sáu trăm sáu mươi ba hầm mang hình như có vô hạn vui mừng hy hỏa cùng vân nương nhìn ra nhất kinh nhất sạn nhưng cũng không biết nguyên do mặc bạch tớm giọng c h ấ n ă n nói không cần kinh hoảng n h ư đồ đã thành tiếp xuống chính là ta tùy theo đồng hành che lấp t h i ê n cơ đợi đến kết thúc buổi lễ thời điểm liền không người có thể phá hư đoạn nhân duyên này hai nàng nghe xong lúc này mới an tâm ba lúc này nữ hoa trong tay háo một thượng phẩm tiên thiên linh bảo một đỏ đầu khăn bay lượn mà ra hồng đầu khăn chậm rãi đắp lên thân mang áo cưới vân nương trên người liền không người có thể xuyên thấu qua cái này hồng đầu khăn nhìn trộm mặt mũi ngay sau đó nữ hoa chỗ mi tâm một c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tế ra chính là hồng tú cầu nàng để vân nương lôi kéo hồng tú cầu một bên thêm mang bản thân lôi kéo một bên khác vừa mới nắm bắt tới tay bên trên hồng mang đại thịnh cùng cái kia nhân duyên bộ bên trên vui mừng một dạng nữ hoa liền một tay cầm nhân duyên bộ một tay rác hồng tú cầu lôi kéo vân nương hướng cái kia cựu lòng kéo xè phương hướng đi qua m ạ c bạch truyền âm dặn dò hi hòa mấy tiếng khiến cho bảo vệ tốt thái âm tinh liền đi theo nữ hoa cùng tiến lên đến xe hoa bên trong xe hoa bên trong thân n ư ơ n g ngồi xong m ạ c bạch trực tiếp tế ra tạo hóa ngọc điệp ngọc tâm thông minh thôi động đến cực hạn từng đạo từng đạo che lấp thiên cơ thanh huyền chi quang từ mạc bạch chố mi t â m bán ra rơi vào cái kia ngọc điệp bên trong lại kích x ả đến vân nương trên người trong lúc nhất thời vân nương trên người khí thế hối sâu đến cực điểm giờ phút này chính là thiên đạo lâm mặt đều không nhất định có thể đem nhận ra rõ ràng khởi giá c ử u long t r ợ t bay múa mà lên tiên nhạc tấu vang biển hoa nở rộ thải phượng mở đường xe hoa bị lôi kéo trở lại đón dâu đội ngũ cả c h i đội ngũ liền bắt đầu di động khi thế rộng lớn đến cực điểm mà thái âm tinh bên trong khi hỏa vung tay háo liền đem này tiên thiên đại trận cho phong bế nhìn qua đi xa đội ngũ nàng chỉ chờ đợi tất cả thuận lợi ở cái kia xe hoa bên trong nữ hoa lại là bố trí xuống pháp lực bình t r ư ớ n g ngăn cách vân nương nghe nhìn bạch bạch đại ca sai người truyền tin thiên đình đã xuất thế thiên hôn địa điểm liền sửa ở trên bất chu sơn mặc bạch không khỏi biến sắc ba cái gì cái này là chuyện khi nào nữ hoa ngay sau đó mở miệng nói năm trăm năm phía trước bởi vì phi liêm cùng cựu anh hai đại yêu tướng ở bất chu sơn mất tích đế tuấn điều động quân sư bạch trạch tiến về điều tra dưới cơ duyên xảo hợp bạch trạch không tìm được hai yêu tướng ngược lại mới tìm được bất chu sơn thiên đình đế tuấn thái nhất đại hỷ liền đem tiệc cưới thiết lập ở bất chu sơn thiên đình phía trên mở tiệc chiêu đái hỏng hoang vô số đại năng lấy tráng yêu tộc uy hiếp mặt đất vu tộc mạc bạch không khỏi nhăn đầu lông mày đến lại là phản ứng dây chuyển giải quyết phi liêm cựu anh ngược lại gây nên bậc này thai họa thật đúng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa nếu như ở trên thái dương tinh thái dương c h i lực có thể chống đỡ tiêu nguyện hoa triều t h ị h vân lương liền có thể ổn định vì giống cái hiện nay ở bất chu sơn thiên đình bên trên liền không có cách nào chống cự nguyện hoa triều t h ị h nếu là thật sự ở tiệc cưới bên trong biến tính cái tiêu thật sự khó có thể thu tràng nữ hoa gặp mạc bạch nữ mày lại là có chút đau lòng nàng chân mềm tay nhỏ liền nhẹ vỗ về mạc bạch lông mày muốn đem nàng v u ố t lên đồng dạng bạch bạch ngươi không cần lo lắng cho dù sự tích bại lộ lấy ngươi ta thực lực cũng có thể một tay chấn áp đến lúc đó chúng ta cùng nhau thôi động thiên hôn tiếp tục cái kia đế tuấn không muốn cưới cũng phải cưới muốn cưới cũng phải cưới nghe được cái này ba khí sinh uy lời nói m ạ c bạch tâm tình buông lỏng ngược lại cười nhẹ nắm nữ hoa tay nhỏ ta không lo lắng cái này chỉ là lo lắng thiên hôn hay sao phản mệnh mọi cấp ngươi phải cái kia nghiệp lực phản vệ nghiệp lực như thế trước đó chuẩn đề cũng đã ở mặc bạch trước mắt tự mình biểu diễn qua thực sự làm người ta sợ hãi nữ hoa ngay sau đó khẽ cười không sao những năm gần đây tích thiện hành đức cũng là để giành được một bút khả quan công đức triệt tiêu nghiệp lực dư xài. ba bất quá nếu thật bại lộ cái này âm dương thọ cảnh nộ có thể không chiếm được lợi ích mặc bạch khẽ cười nói muốn mang ngũ phượng tất nhận năng nặng muốn làm mẫu nghi thiên hạ yêu hầu không tiếp nhận bất kỳ nguy hiểm gì cái kia cũng không khả năng ngư vượt long môn vượt qua đi liền có thể siêu phàm thoát tủ chỉ hy vọng những năm này người hoa triều tịch đừng có lại bộc phát tất cả xuôi gió xuôi nước tiến hành tiếp chỉ hy vọng như thế mạc bạch ngồi vào nữ hoa bên cạnh nắm nàng tay nhỏ mười ngón đan sen nữ hoa một tay vẫn dắt cái kia hồng tú cầu thêu mang tay kia cùng mạc bạch đem nắm như thế vẫn chưa đủ nàng thon dài bạch trượt cặp đùi đẹp còn không đến mạc bạch trên đùi đôi này chân kẹp lược thế nhưng là rất lợi hại mạc bạch thế nhưng là lánh hội qua nữ hoa m ắ t phượng vừa nhấc mạc bạch cũng minh bạch bạch ý nghĩa nghĩ hắn một cái tay khác liền nhẹ nhàng che ở chân mềm trên bàn chân vì đó đấm bóp rõ ràng là của người khác đón dâu xe ngược lại thành hai người ước hội nơi trốn bị ngăn cách n g a y nhìn lại bị hồng đầu khăn che lại đầu vân nương căn bản là không có phát giác được gì thường đón dâu đội ngũ quanh đi còn lại uy thế ngập trời ở bên trong mạc bạch chính là thường cách một đoạn thời gian ở che lấp thiên cơ thanh huyền linh quang tiêu tán trước bổ sung thôi mà thời gian còn lại liền cùng nữ hoa trong xe anh anh em em được không khoái hoạt hồng hoang thời gian là không đáng giá tiền thời gian tan biến như nước chảy ước chừng một ngàn l ư ợ n g một trăm năm đi qua đón dâu đội ngũ liền trùng trùng điệp điệp đi tới bất chu sơn cựu trọng thiên chỗ liền nhìn vân khí bốc hơi chỗ kim quang t r ậ t hiện chính là thiên đình vị trí nam thiên môn bên ngoài vô tận yêu binh điều khiển bạch vân xếp thành đội ngũ vô số phương trận theo mây mà liệt ước chừng có hơn ước nhân số thanh thế hoảng sợ mà ở nam thiên môn bên trong thân mang kim sắc hoàng bảo đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đang ở bên trong trông mong mà đối lại lấy một bên chính là tám đại yêu tướng cùng yêu sư côn bằng yêu thánh phục hy mà trong cung điện bên cạnh xếp đặt buổi tiệc các lộ đại năng đều là đã ngồi vào vị trí đều đang đợi lấy đón dâu trước đội ngũ c h ư ơ một trăm hai mươi ba ngày cưới thành chia l ã i công đức m ặ c bạch thần nghiệm cảm giác được thiên đình sắp tới lại là một đạo che lấp thiên cơ thanh huyền linh quang bắn vào tạo hóa ngọc điệp lại rơi vào vân lương trên người ngay sau đó hắn vỗ nhẹ nữ hoa chân mềm lùi đem nằm sấp trong ngực chợp mắt nữ hoa tỉnh lại nhà mình hoa hoa thật sự c u ố n quýt cực kỳ đây cũng không phải là nghĩa rộng bên trên quấn quýt mà là ý nghĩa thực tế ưa thích q u ố n quanh lấy người hai chân đều đã kẹp ở bản thân trên lưng nữ hoa mở ra mắt phượng nhất định phải mạc bạch hôn nàng một ngụm nàng mới bằng lòng xuống tới m ặ c bạch cũng chỉ có thể làm theo nhẹ mổ một cái gò má nữ hoa lúc này mới chịu nghe lời đợi đến nàng xuống tới m ặ c bạch ở vung tay náo cái kia ngăn cách nghe nhìn pháp lực liền tán đi hắn truyền âm cho vân nương sự tình có biến thiên hôn địa điểm từ thái dương tinh biến thành bất chu sơn thiên đình nghe nói như thế m ũ phượng khăn quảng vai vân nương thân thể không khỏi run lên thiên địa lại thế không thể ngăn cản sự tình đã gần cây đầu cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh sau khi đám cưới ngươi tận lực thuyết phục đế tuấn về cái kia thái dương tinh ở lại bằng không thì biến tính sợ bị đại họa ta cho ngươi một mai ngọc phủ bên trong có lần thứ ba tùy cơ c h u y ể n tống cơ hội nếu thật gặp được nguy hiểm trực tiếp thôi động đến lúc đó c h u y ể n tống ra ngoài ta sẽ lần theo ngọc phủ đi tìm ngươi nói đến đây mà nói mặt bạch vung tay háo liền đem rất sớm luyện chế xong c h u y ể n tống ngọc phủ đưa cho vân nương bị vân nương thu nhập trong tay háo sợ hay sao không sợ lao ra đại ân vân nương suốt đời khó quên nếu không phải lao ra ban thưởng ta ân đức vân nương cũng không có thể hóa hình càng không khả năng thành cái này yêu hầu lao ra cho ta đại tạo hóa vân nương cũng không biết làm sao báo đáp gặp cái này con thỏ độ thiện cảm lại muốn lên thăng mặt bạch lập tức nhẹ một chút uống không cần ngươi báo đáp làm tốt ngươi cái kia yêu hầu liền có thể đại pháp lực lại là chấn động đến vân nương trở nên h o à n g hốt mặt bạch vỗ nhẹ nữ hoa tay nhỏ ta đi ra ngoài trước căn bài đợi lát nữa lại gọi các ngươi trở ra ai đúng rồi kim ninh đây không thể để cho nàng cùng đế tuấn thái nhất gặp mặt đã sớm an bài thỏa đáng hai cái kia nha đầu bị ta thu nhập giang sơn xã tắc đồ bên trong ta thiện thi đang dạy các nàng tu hành m ặ c bạch liền cũng yên tâm nhấc lên mảnh b ả i hồng ra cái này hương liễn liền xuất hiện ở thiên đình bảy yêu trước mặt gặp xe hoa bên trong đi ra không phải tân nương tử ngược lại là một cái giống như trích tiên nam tiên nhân trên đám mây cái kia ước vạn yêu b ì n h không khỏi xôn xao chính là tiệc cưới bên trong một đám đại năng cũng có chút không rõ ràng cho lắm m ặ c bạch hừ nhẹ một tiếng một cỗ vô hình chấn động uy áp tràn ngập ra lập tức h u y ế t tám trăm vạn、giảm. cái kia phân loại đám mây ước vạn yêu binh toàn bộ im lặng không còn dám nói nhiều ta chính là thiên hôn người điều khiển chương trình m ặ c bạch nếu bất chấp lễ chư vị sợ là không thể gặp tân nương tử nói đến đây mà nói hắn liền hóa thành một vệ sáng rơi vào cái kia nam thiên môn bên trên đông hoàng thái nhất nhìn thấy m ặ c bạch ánh mắt lập tức âm trầm xuống khoe miệng nhưng cũng lộ ra một sợi dễu c ợ n lập tức truyền âm tới ta còn đạo ngươi là nhân vật dám chống lại thiên địa đại thế không có nghĩ rằng đúng là tự mình đem nữ nhân yêu mến đưa tới cũng là hèn nhác thiên hôn người điều khiển chương trình sợ không phải nữ hoa cho ngươi tên tiểu bạch kiểm này chia lãi công đức mới chơi đùa đi ra à. m ặ c bạch hoành một cái đông hoàng thái nhất uy thế hoành đệ tới đông hoàng thái nhất lòng sinh nguy cơ lại không dám nói nữa ngữ m ặ c bạch liên tục vung tay á o liền đem chính mình tự mình luyện chế ngựa gỗ tay quay chậu than liệt ra tại nam thiên một chỗ thiên khung phía trên thiên đạo tựa hồ xúc động liền có từng đạo huyền hoàng đám mây ngưng tụ đến rõ ràng là cái kia công đức mây đế tuấn thái nhất liền đều biết mạc bạch cái này người điều khiển chương trình không phải ăn cơm khô nguyên một đám trở nên cung kính rất nhiều nghe theo hắn hành sự mà cái kia thanh thế thật lớn đón dâu đội ngũ chậm rãi hạ xuống nam thiên môn bên ngoài đám mây chín đầu màu lòng phụ phục ở mặt đất ngay sau đó mạc bạch bấm ngón tay tính toán ngay sau đó mở miệng nói giờ lành đ ã đến cho mời hồng nương dẫn dắt tân nương tử xuống t i ệ u l i ê n nhìn nữ hoa dắt thân mang áo cưới vân nương xuống nhìn xem cái kia hất lên khăn cô dâu dáng người xa xăm tân nương tử đế tuấn trong mắt dần dần đăm đăm một cỗ không rõ rung động sinh ra đây cũng là nhân duyên bộ chỉ đỏ có hiệu lực thiên cơ xúc động lại là một đạo công đ ứ ớ c mây tụ đến càng yên ngựa liệt nữ không gả hai phu ngựa tốt không xứng s o n g yên nữ hoa liền dẫn vân nương nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua yên ngựa m ặ c bạch ngay sau đó ra hiệu một cái đế tuấn đế tuấn lập tức ở trong chậu than đ ố t thái dương chân hỏa vượt qua chậu than thời gian hồng hồng hỏa hỏa ngay sau đó vân nương liền cũng đi theo vượt qua chậu than thân lang giáp tu cầu đây là vĩnh kết đồng tâm đế tuấn liền nhận lấy nữ hoa trong tay truyền tới hồng tu cầu tâm tỉnh càng ngày càng kích động mà cái kia đông hoàng thái nhất thấy một màn như vậy hai mắt càng ngày càng che lấp hắn đến bây giờ còn cho rằng người kết hôn chính là hi hòa mắt thấy nữ nhân yêu mến gả cho huynh trưởng của mình nội tâm phảng phất c ó vô số chỉ đọc x à ở gặm nuốt một dạng m ặ c bạch cùng nữ hoa liền một trái một phải dẫn lính hai người đi qua pháp lực n g ư n g tụ thành mây cầu vượt qua phía dưới buổi tiệc b à y yêu cùng đại năng trước đó côn lôn luận đạo tam thanh cùng cựu thiên huyền nữ các lộ đại năng đều đang phía dưới xem lễ lấy rất nhanh bốn người liền đến vân tiêu bảo điện đại điện bên trong nam cồn vợ ở sói năm túi đầu tiên h nhị bái vợ chồng r a bái theo đế tuấn cùng vân lương hướng về hai bên lễ bái thiên điệu biến sắc vô tận công đức mây tụ đến đem thiên đỉnh trên không n h u ộ n một mảnh huyền hoàng uy thế cỡ này bậc này công đức thế nhưng là khai thiên đến nay chưa từng thấy qua một đám đại năng nhìn đến sinh nga o ước hận không thể lấy thân thay thế qua mạc bạch hoàn thiện thiên đạo tưởng thưởng thiên hôn công đức so sánh với nguyên bản còn phải cao hơn hai ba thành ngay sau đó bốn đạo lưu quang từ đằng xa đ ộ đến đều là t h ư ợ ngược lại là không nghĩ tới có chỗ tốt này mắt thấy không có mặt khác linh bảo bay lượn mà đến mặc bạch ngay sau đó truyền tầm nói kết thúc buổi lễ thiên hôn lập thiên điệu tổng cộng giám vừa mới nói xong thiên cơ dung chuyển c á hồng tú cầu, cầu, cầu thuận n y n hoàng công l p tức hóa lợi tấn giai làm cực phẩm công đức linh bảo sau đó giết người không dính nhân quả nhân duyên sách đoạt được công đức lại là ít cũng không có thuận lợi tân cấp nó chỉ bất quá đem công đức thu lấy lên vì về sau nữ hoa cải biến nhân duyệt ê n tiêu nghiệp được thôi mà đổi thành một đoàn lớn công đức liền chia ra làm bốn hướng về vân tiêu bảo điện bốn người lao đi thân làm người mới đế tuấn cùng vân nương diên phần mình được trong đó ba thành thân làm người điều khiển chương trình cùng hồng nương mạc bạch cùng nữ hoa diên phần mình được trong đó hai thành lấy được hai thành cũng có hai trăm vạn số lượng thế nhưng là mạc bạch không m u ố n trở tay đánh vào nữ hoa thân thể nào ngờ nữ hoa tâm tư cũng là như hắn đồng dạng cũng là đem được công đức đánh vào mạc bạch thân thể hai cái này phần huyền hoàng công đức quay lại phương hướng sau cùng kết quả vẫn như cũ phân biệt rơi vào hai người mi tâm t ứ hải nữ hoa nhìn về phía mạc bạch trong mắt liền tràn đầy nhu t ì n h không duyên cơ tú một đợt tân ái một loại đại năng nhìn trận mắt hốc mộm trong lòng cuồng hô đây chính là công đức à, đẩy tới đẩy lui làm gì nha các ngươi không muốn cho ta à. mà đổi thành một đầu đế tuấn cùng vân nương riêng phần mình hấp thu ba cái này thành thiên địa huyền hoàng công đức hai người khí thế không ngừng dùng chuyển leo lên vong ở nơi này thiên địa huyền hoàng công đức dưới sự thúc giục hai vị người mới khí thế không ngừng kéo lên trên đỉnh tam hoa hiện lộ ra đế tuấn trong mắt tinh mang hiện lên ngược lại tế ra thái dương thần vòng một vòng quần mặt trời treo cao giữa trời cực nóng hết sức đế tuấn hai mắt ngưng tụ ngay sau đó khẽ quát nói bản thân thi chảm một tiếng quát nhẹ cái kia tam hoa trung gian một đoá lập tức rơi vào mặt trời kia thần luân bên trong mượn dùng này công đ ứ c tương trợ tiên thiên linh quang liền cùng đế tuấn tam hoa bên trong một đoá ngưng tụ thành một thể kim quang đại thịnh một đạo nhân chống dông xuất hiện ở đế tuấn trước mặt trải qua này thiên hôn đế tuấn liền thuận lợi chém ra đệ tam thi đến trở thành hồng hoang đỉnh cấp đại năng Mà nàng bên cạnh, cái kia mới vào đại la cảnh giới vân đường,、ở、nơi này công cái đức đại kia mới giới dưới la vào ở sự trên h cảnh không ú c dụng, ngừng giới leo lên. ấ t t nhanh, nàng liền đến đại la đại kim i viên mãn, tốc đỉnh ộ đột đức, đạo đồ đ thể、so、với hỏa tiễn. thế nhất vật. trên phá hỏa nhiên cái này huyền hoàng công đức, chính là thế gian nhất không cái này này công gian giảng đạo lý vật. 403. Nàng là có so với Quả lý 403. tam hoa bên trong một đoá hoa trắng k h ẽ đung đưa lấy bay lượn hướng cái kia đoàn tụ linh phương hướng mượn dùng mới được thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên trong tiên thiên linh quang lại cũng chém ra một thi mặt bạch không khỏi có chút khẩn trương sợ chém ra là cái nam tưởng đến đồ chơi kia liền làm lớn lên cũng may vân n ư ơ n g chỉ dùng của mình huyền âm chi đạo chém ra thiện thi một cung trang nữ tiên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người thiện ác bản thân tam thi cùng bản thể bộ dáng là giống nhau đông hoàng thái nhất xem xét nữ tử kia tiên dung mạo căn bản cũng không phải là hi h ò a đầy mắt không dám tin hắn ngược lại nhìn về phía mạc bạch phương hướng trong nháy mắt kịp phản ứng biết được là nàng động tay chân đông hoàng thái nhất vốn định mở miệng nhắc nhở có thể nghĩ lại hi hòa chưa gả cho các a cái kia không phải là chuyện tốt sao dạng này bản thân chẳng phải có cơ hội sao hơn nữa hôm nay cưới đã thành công đức cũng rơi xuống giờ phút này hối hôn nói không chừng t r e o trọc thiên địa nghiệp lực vừa nghĩ đến đây đông hoàng thái nhất liền ngậm miệng không nói người ta vốn là một thể không nên đa lễ cái kia chém ra đến hai thi liền hóa thành lưu quang trốn vào hai người chỗ mi tâm mặc bạch ngay sau đó mở miệng nói tân lang thiên hôn kết thúc buổi lễ còn không mau dùng như ý cái cần đem tân nương hồng đầu khăn bút lên để đám người nhìn một cái cô dâu này dáng dấp làm sao nghe nói như thế đế tuấn liền cầm lên như ý kim cái cân chậm rãi nâng lên hồng đầu khăn hồng đầu khăn lướt lên d è m trâu về sau một tấm nữ tiên khuôn mặt liền xuất hiện ở đế tuấn trước mặt nhân duyên bộ chỉ đỏ tác dụng dưới đế tuấn một cái liền giống như là bị đánh trúng nội tâm đồng dạng trong nháy mắt lâm vào to lớn vui vẻ bên trong đây cũng là nương tử của ta vân nương nhẹ nhàng người thân gặp qua phu quân miễn lễ miễn lễ trên mặt tươi cười đế tuấn bông u ra hồng tu cầu trực tiếp tiến lên đi bắt vân nương cánh tay mặt mũi tràn đầy thoải mái bộ dáng phía sau nữ hoa mặc bạch đứng chung một chỗ nữ hoa tay nhỏ lặng lẽ bóp đi qua nhịn không được truyền âm nói bạch bạch ngươi thật là xấu chết mặc bạch trong lòng nén cười truyền âm trả lời đây không phải ông trời tác hợp cho ta xấu ở chỗ nào nói không chừng đế tuấn phải cảm tạ chúng ta đây lời còn chưa dứt đế tuấn liền quay người hướng về phía mặc bạch nữ hoa hành lễ nói tạ ơn lấy lần này thiên hôn phải cảm ơn nữ hoa đạo hữu mặc bạch đạo hữu toàn lực tương trợ mặc bạch trả lời khách khí đây là thiên địa đại thế chúng ta cũng vậy thuận tiên mà làm hắn truyền âm cho nữ hoa ngươi xem nữ hoa tay nhỏ liền vận càng lớn lượt chút ngay sau đó đế tuấn liền lôi kéo vân nương ra vần tiêu bảo điện hai người thân thể bay lượn mà lên lăng vào hư không hắn lôi kéo vân nương bắt đầu chiêu cáo thiên hạ kể từ hôm nay vân nương chính là ta đế tuấn đạo lữ cũng là ta yêu tộc yêu hậu nhìn chư quân tổng cộng d á m đại thiện vô số đại năng lên tiếng đáp lại đại thiện mà ở nam thiên môn bên ngoài đám mây cái kia ước vạn yêu bình toàn bộ quỷ gối bái kiến yêu hoàng bái kiến yêu hậu chúc yêu hoàng yêu h ậ u vĩnh kết đồng tâm thành vĩnh thế chuyện tốt ước vạn yêu binh đồng thời hô to thanh thế to lớn pháp lực chút xuống phía dưới toàn bộ hồng hoang đều nghe được mà bị đế tuấn lôi kéo treo cao giữa trời vân nương tim đập nhanh dị thường nhìn xem phía dưới chúc mừng một đám đại năng p h ụ phục quỳ lệ vô số yêu binh chỉ cảm thấy hết sức thỏa mãn giống như mậu một dạng cứ như vậy thành mẫu nghi thiên hạ vô cùng tôn q u ý yêu tộc thiên hậu ha ha a ta là yêu hậu ta là yêu hậu vân lương lâm vào cuồng hỉ bên trong nhìn qua bên cạnh hoàng giả phong phạm đế tuấn đều là vẻ hài lòng đế tuấn ngay sau đó phát lệnh nói ta tuyên bố bàn đào thịnh yến bắt đầu các vị đạo hữu cùng nhau ngồi vào vị trí l i ê n có vô số yêu nữ bưng từ cái k i a ba nghìn năm b à n đ à o thụ chỗ lấy xuống ba nghìn năm b à n đ à o đưa đến các bàn tiệc nữ hoa đem nhân duyên bộ công đ ứ c hồng t ú cầu nhân duyên bút hồng đầu khăn các loại một đám tiên t i ê n linh bảo thu vào mặc bạch đem cựu t ử mực công đ ứ c t r ậ u than công đ ứ c yên ngựa các loại pháp bảo thu vào hai người theo đông hoàng thái nhất tới phía ngoài bên cạnh tịch vị đi đi đông hoàng thái nhất nhịn không được truyền đ ô n tới m ạ c bạch đạo nhân ngược lại là hảo hảo tính toán a đ à o cương lý thay thế pháp m ạ c bạch lại là không truyền âm ngược lại khét lời cũng không bao nhiêu lợi hại so với cái nào đó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhân yêu mến gả cho nhà mình huynh trưởng đồ bỏ đi đỡ một ít thôi ngươi đông hoàng thái nhất ngay sau đó căm tức nhìn m ạ c bạch có thể thoáng nhìn nàng bên người nữ hoa hơi suy nghĩ hắn ngược lại mở miệng nói nữ hoa đạo hữu đáng tiếc ngươi một tấm chân tình lại là gặp người không quen ngươi có biết ta từng ở trên thai âm tình nhìn thấy mạc bạch đạo hữu cùng một tiên nữ như keo như sơn hình ảnh thực sự vì ngươi không đáng a hắn vẻ mặt hai thán bộ dáng cái này châm ngòi ý tứ hết sức rõ ràng đông hoàng thái nhất cũng không tin tiêu ngạo như nữ hoa nhân vật như vậy đối mặt đạo lữ vượt quá giới hạn biết một chút phản ứng đều không có nào ngờ nữ hoa lại là khẽ n ở nụ cười ta biết ta đông hoàng nói thế nhưng là hi hòa m ộ i tử bạch bạch ưa thích vậy liền thu hỏng người ta thanh bạch lại không quan tâm ngược lại không đẹp nhìn thấy nữ hoa rộng lượng như vậy tư thái đông hoàng thái nhất mặt mũi tràn đầy không dám tin chờ đã thanh bạch hi hỏa tiên tử thanh bạch bị hắn làm bẩn một nghe nói như thế đông hoàng thái nhất trong mắt lập tức b ư ớ c lên diễm hòa đến giận không kèm được hắn cả khuôn mặt đều trở nên cực kỳ đáng sợ chính là muốn phát tác đúng lúc này hư không một cơn chấn động chỉ xích thiên nhai thần thông xuất hiện hư không một trận v ậ t mẹo phục hy liền xuất hiện ở đông hoàng thái nhất bên cạnh đông hoàng đây là thiên đế đại hôn không thể làm bậy thanh em này lập tức đem đông hoàng ba thái nhất đánh thức trước bên cạnh mạc b ạ c h hoàn toàn không để ý cái kia phẫn nộ dị thường đông hoàng ngược lại dắt nữ hoa tay nhỏ khẽ cười nói bà bối ngươi đối với ta thật tốt đ ồ n g đốc ta tốt với ngươi đây không phải là tự nhiên ngươi tâm đầu có ta liền tốt gặp hai người còn đang đẹp đẽ tình yêu lựa giận vừa mới bình tức một chút đông hoàng thái nhất có chút muốn tam thi bạo tẩu nhưng trung quy là không dám ở ca ca tiệc cưới bên trên ồn ào đông hoàng phẩy tay háo bỏ đi không lại tiếp khách phục hy liền quay đầu cười khổ nói các ngươi hai cái đều là một trận thiên hôn công đức được chỗ tốt cũng đừng như vậy t r ê o chọc đông hoàng thật ồn ào cũng khó nhịn nữ hoa lại là mười điểm giữ gìn mặc bạch là ra hỏa này bản thân đụng lên đến khách bác thật coi người khác nghe không ra h ắ n ý tứ được rồi được rồi không cho các ngươi tranh luận nhanh chóng ngồi vào vị trí đừng có lại sinh tranh trước mặc bạch cùng nữ hoa liền cũng liền vào chỗ ngồi ngồi ở vị trí đầu vị trí chỗ chương một trăm hai mươi lăm nữ hoa thái độ thi ân thông thiên ngồi xuống mặc bạch liền nhịn không được truyền âm nói hoa hoa vừa mới ngươi nói thật sự chân ngã ưa thích cũng có thể thu hết lời còn chưa dứt liền cảm giác một ít tay vặn chặt bản thân thắt lưng nữ hoa c ư ờ i như không cười nhìn sang ngay sau đó mở miệng nói ngươi thật đúng là nghĩa thắt lưng liền có vô cùng cự lực chuyển đến mặc bạch thân thể không khỏi hốn éo sắc mặt một trận bận mẹo lộ ra cực kỳ thống khổ hắn vội vàng chuyển biến cách nói nói ha ha không có làm sao có thể ta đùa với ngươi a nguyên là trò đùa a nói như vậy thái âm tinh bên trên hai cái kia cô khổ linh đỉnh nữ tiên ngươi muốn xá hay sao hào ngươi một cái bạc tình bạc nghĩa phụ tâm lang lại là vô cùng cự lực chuyển đến mạc bạch chỉ cảm thấy mình eo phải hoàn toàn không phải là của mình cũng không biết đáp lại như thế nào là tốt khẽ h ừ hai tiếng nữ hoa vẫn là n ố i lòng tay nếu không phải sợ ngươi xấu tình đạo những cái này hồ mị tử gặp một cái ta giết một cái lý do thoái thác tuy là nghiêm khắc có thể nữ hoa thần sắc lại là dần dần mềm mại xuống ai có hy vọng mười sáu mạc bạch ngay sau đó n ắ m ở nữ hoa sở eo nói khẽ tình một trong sự tình thần bí khó lường thực khó tùy tâm điều khiển cùng các nàng duyên thuận cũng không phải là xuất từ ta bản thân nếu không ta liền xá ta đây sen lẫn đại đạo quang đời còn lại duy nguyện yêu ngươi một người liền có thể nghe được mạc bạch nói muốn phế vứt bỏ bản thân sen lẫn đại đạo nữ hoa trong mắt lóe lên vẻ cảm động nàng lập tức đệ lại mạc bạch tuy dính không thể nói b ậ y sen lẫn đại đạo cùng ngươi căn cơ tính mệnh vui buồn tương quan há có thể hủy bỏ ta từ không có khả năng làm cái kia ghen phụ h ủ y ngươi thành đạo cơ cái này lấy lui làm tiến thật sự dễ dùng mạc bạch căn bản cũng không biết cái gì tình chi đại đạo cầm lông gà làm lệ tiễn hắn nghe được nữ hoa lời này liền cũng liền minh bạch nàng thái độ liền nhịn không được nắm ở nữ hoa thân thể hoa hoa ngươi lợi ta thật tốt đồn ốc nữ hoa tay nhỏ liền nhẹ vỗ về m ạ c bạch sợi tóc khu khu khu khu đây là tới từ một bên thông thiên đạo nhân tiếng ho khan hắn bị cái này từng m u ô n g từng m u ô n g thức ăn cho chó hầu vừa vặn thông thiên nhịn không được trêu ghẹo nói nữ hoa đạo hữu m ạ c bạch đạo hữu ta coi các ngươi hai cái không phải làm hồng nương người điều khiển chương trình nên thành hôm nay cưới tân nhân mới đúng như vậy dính nhau bị người nhìn được không nhanh nhẹn mặt bạch vung tay hào nói hào ngươi một cái thông thiên đạo nhân nhìn hâm mộ bản thân đi tìm đạo lữ đi mà nữ hoa lại là làm bộ lật ra nhân duyên bộ cầm nhân duyên bút muốn thêm sửa lấy mặt bạch ngươi nói là cho thông thiên đạo nhân liên tiếp lợn rừng thành đạo heo nữ công vải nị kẻ vẫn là liên tiếp chó hoang thành đạo chó nữ tốt lắm ta cảm thấy cho nữ đỡ một y ta vậy hay nghe ngươi thông thiên đạo nhân lập tức mở miệng xin tha nữ hoa sư tỷ đại sư tỷ là ta t h ấ n ô n ngài chớ làm loạn ta nhận lỗi chính là nữ hoa hử nhẹ một tiếng lúc này mới đem nhân duyên bộ nhân duyên bút thu vào thông thiên lập tức cầm tay háo lau sạch lấy cái chán mồ hôi dị mà một bên lão tử thấy thế khẽ hừ một tiếng sư đệ ngươi sợ cái gì cho dù thật liền lên vung kiếm chẳng tơ tình chính là t ă n g thêm sắc nhiệt luôn luôn không đẹp thông thiên lại là không cùng sư huynh nói thêm nữa ngược lại truyền âm cho mạc bạch hảo ngươi một cái mạc bạch đạo hưu trước đó ta hảo tâm mời ngươi tới luận đạo nhưng ngươi ngoặt ta dưới trướng đ ộ nhi đây là cùng đạo lý phải bị tội gì mạc bạch liền về lấy truyền âm c á i đó đã làm tội gì n g ư ơ i g i ớ i trướng thân truyền bốn người tùy hành tùy tùng tiên bảy người ba cái này tiêu đều xếp tới ký danh đệ tử bên ngoài n g ư ơ i bồi dưỡng qua được tới sao có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo cung cấp đám ký danh đệ tử bọn họ chém ra tam thi sao ta là thương tiếc ba người các nàng tư chất không đành lòng các nàng tiền đồ bị hủy bởi tay ngươi đám này ngươi chia sẻ áp lực ngươi không n g h ĩ cảm tạ ngược lại vẫn trách với ta là đạo lý gì thông thiên nhịn không được phản bác cưỡng từ đoạt lý rõ ràng là ngươi lừa gạt đồ nhi ta ta đây ba cái đồ nhi trước đó t a mạch thi đấu thời điểm ngươi cũng nhìn cũng là có thể lấy hạ khắc thượng lấy yếu thắng mạnh tu sĩ như vậy tư chất ta làm sao biết tặng cho ngươi mạc bạch liền lắc đầu khét cười ba cái gì lấy yếu thắng mạnh còn không phải linh bảo trợ lực nếu thật có thể lấy hạ khắc thượng dùng cái gì làm cho ba người các nàng chân tiên không tới tiểu tiên ra côn lôn sơn tìm kiếm cơ duyên kém chút còn bị ác g i a n vớt thông thiên nhãn bên trong lập tức hiện lên tinh mang đến tay áo vung lên chính là một chén rượu ngon lượn vòng mà đến mạc bạch sau khi nhận lấy hắn liền nâng lên chén rượu kính mặc bạch một chén mặc bạch liền cùng chi đ ồ n g uống truyền âm tiếp tục lấy thật đúng là ngươi à trước đó thi đấu chính là ngươi cho cái kia ba cái nha đầu tiên thiên linh bảo a ngược lại là hảo đạo hành che lấp thiên cơ chính là ta đều không cách nào khám phá cũng tính nhận ngươi nhân tình để cho ta thi đấu đắc thắng xem như đừng nói nhiều năm ác khí mặc bạch trả lời đắc thắng về sau thông thiên đạo bạn những năm này cảnh ngộ sợ là không tốt lắm đâu thông thiên trên mặt liền hiện lên vẻ xấu hổ lại là một chén rượu bay xẻ tới uống rượu uống rượu mặt bạch lười nhác quản bọn họ tam thanh nội bộ gốc m ắ c ngược lại mở miệng nói cũng không cần ngươi cái này nhân tình liền hỏi ngươi thả người hay không tam tiêu vào môn hạ của ta chúng ta nhân quả xóa bỏ không thả người làm qua một trận chính là ngươi một người đối ta theo nữ hoa hai cái nghe được cái này vô liêm sỉ lời nói thông thiên liên tục vung tay háo mang đi mang đi ngươi trước thiên linh bảo đều ban cho mấy cái nha đầu tâm đều nhớ nhung ngươi không chín không trên người nhìn đều đang ghét tìm cái thời gian đến côn lôn đem các nàng mang đi ta thế nhưng là nghe lén qua cái kia tam nha đầu lời của tham l ư u nếu có mạnh hơn lưu lại đi sợ là khi sư diệt tổ hành vi đều làm ra được thông thiên không hổ là tu hành kiếm đạo thật sự người sảng khoái nói chuyện sảng khoái m ặ c bạch trên mặt cũng nổi lên một sợi ý cười thông khoái nếu như thế ta liền cho ngươi một vật m ặ c bạch vung tay háo một điểm linh quang vung cho thông thiên phương hướng bị nàng thu lấy lên đó là có quan hệ kim ngao đảo bản đồ trước đó mạc bạch từ thái âm t i n h chạy tới đông hải thời điểm ở không gian truyền tống quá trình bên trong đụng vào một tiên thiên đại trận đoán qua về sau biết được đó là thông thiên ngày sau đạo tràng không liên quan đến mình nếu là mình lấy mà nói ngược lại cùng thông thiên kết xuống nhân quả mặc bạch liền chỉ là nhớ kỹ phương vị bây giờ liền phát huy được tác dụng nếu là ở cái kia côn lôn sơn ngốc không kiên n h ẫ n được nữa liền có thể đến đó nhìn một cái phải biết thế gian thiên địa rộng lớn cũng không chỉ chỉ là một cái côn lôn sơn là tiên gia trọng đ ị a thông thiên liền trong nháy mắt minh bạch mạc bạch lý tứ liền lại bưng lên một chén tiên cựu lại kính mạc bạch một chén nhận n g ư ơ i n h â n t ì n h ta nhớ kỹ rồi cái này mạc bạch đạo hữu thật sự hảo nhãn lực mình cùng hai vị sư huynh tranh chấp người khác nhìn không ra đúng là bị hắn nhìn ra minh minh bạch bạch chứ một trăm hai mươi sáu cái gọi là yêu hoàng chỉ đến như thế ngay sau đó vẻ mặt xuân phong đắc y đế tuấn liền bưng rượu ngon đến đây m ở rượu về phần cái kia vân đ ư ơ n g đã sớm bị đưa vào tầm cung được công đức trạng tam thi đế tuấn tâm t ì n h tược g a i tự mình đem rượu ngon đưa đến mạc bạch trước mặt mạc bạch đạo hữu trước đó ta huynh đệ hai người cùng ngươi không hiểu nhiều lắm có nhiều tranh chấp kỳ thật đơn thuần hiểu lầm ngươi ta cùng là tử tiêu cung môn khách ta cũng đối ngọc tiên nhân mỹ danh ngưỡng mộ lâu ngày đúng lúc gặp lúc này phong vân tế hội mặc bạch đạo hưu sao không gia nhập ta yêu tộc đồng n h ư u đại sự cũng có thể thành ta t ụ một chuyện đế tuấn liếc mắt bên cạnh nữ hoa khẽ cười nói ta có thể làm chủ mặc bạch đạo hưu vào ta yêu tộc thân phận địa vị không thua nữ hoa yêu thánh chỉ cần đợi hướng cái kia tứ hải long tộc dụng binh kết thúc ta liền sắc phong ngươi làm đệ ngũ yêu hoàng đến lúc đó đợi ta yêu tộc đ ạ diện vũ tộc nhất thống hưng hoang liền có thể cùng hưởng thế gian vô cực khí vận hoàng quyền đắc đạo chưa chắc không thể mặt bạch trong lòng cười lạnh tên này là muốn mời chào bản thân cho hắn làm tay chân đánh cái kia tứ hải lòng tộc à, nằm mơ đi thôi hắn cũng không tiếp rượu kia nước n ắ m cả nữ hoa một bộ lười biếng tư thái vần đạo nhàn vân giá hạ quen chịu không nổi q u á n thuốc nhất tâm hướng đạo không có tạp nghiệm nếu không phải lần này thiên hôn chính là thiên địa đại thế ta cũng sẽ không tới này dễ tình a đế tuấn b ư n g rượu ngon chỉ cảm thấy lung túng hết sức ánh mắt bỗng nhiên âm trầm mấy phần trạm tam thi uy thế bức ép tới nữ hoa lông mày k h ẽ nâng hai mắt ẩn ẩn tinh mang nở rộ liền đem hắn uy thế đẻ xuống đế tuấn trong lòng run lên lại chưa từ bỏ ý định chứng đạo đường khó như lên trời đạo tổ thành đạo có thể người khác nào có dễ dàng như vậy m ặ c bạch đạo hữu lại không có hồng mông t ử khí cũng đừng rượu mời không uống uống rượu phạt ta đế tuấn thực sự là tung bay thật sự coi chính mình trạm tam thi liền có thể vô địch thiên hạ còn muốn thừa dịp đại hôn uy thế nhất tử thu phục mặt bạch ẩm một bàn tay đập vào cái bàn kia bên trên cái bàn trong nháy mắt liền bốn phần năm tán nữ hoa trong mắt hàm sát đứng lên nổi giận quát nói đế tuấn ngươi là có ý gì đang uy hiếp sao đế tuấn k h é t cười liền đem hai chén rượu ngon đổ vào trong bụng ở đâu là uy hiếp à? nữ hoa đạo hữu cũng là ta yêu tộc yêu thánh ta đây thịnh tình mời thế nhưng là có hảo ý à? mạc bạch cũng đứng dậy theo nhẹ nhàng để lại nữ hoa cánh tay mắt thấy bốn phía đại năng tất cả đều nhìn sang khoe miệng của hắn liền lộ ra một sợi ý cười muốn ta gia nhập yêu tộc cũng chưa chắc không thể bất quá ta người này xưa nay tự phụ lại là nhìn không ra đế tuấn đạo hữu có tư cách gì yên ổn là thứ nhất yêu hoàng n g ư ơ i đế tuấn nghe xong lập tức hai mắt nén giận một đám yêu tướng càng là lòng đầy c ă m phẫn mà cái kia yêu sư côn bằng khỏe miệng thêm ra mấy phần dễ cận mừng rỡ ở một bên xem kịch vui cần nhìn một cái ngươi cái này để nhất yêu hoàng chất lượng như vậy đi nếu là ngươi có thể thụ ta một chiều không lùi nửa bước vậy ta liền gia nhập yêu tộc làm sao đế tuấn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống đây hoàn toàn là ở miệt thị bản thân nhà bản thân đường đường tam thi c ư ờ n giả g như thế nào liền một chiêu đều chịu không nổi n ắ m nhìn bốn phía một đám đại n ă n g bên trong lại lấy xem kịch vui người chiếm đa số đế tuấn ngay sau đó cười to lên ha ha ha mặc bạch đạo hữu ngược lại là tự tin nếu như thế vậy liền một lời đã định ta đón ngươi một chiêu ngươi liền gia nhập ta yêu tộc cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết các vị đạo hữu tổng cộng dám nữ hoa trên mặt lập tức tràn đầy lo lắng sợ mạc bạch khinh thường vội vàng truyền âm tới hỏi thăm mạc bạch lại là xin nhấn nàng tay nhỏ g i a hiệu không trở ngại vừa đúng lúc này chỉ thấy một đông hoàng trung bay lượn mà ra rơi vào đế tuấn bên trên đông hoàng thái nhất h ả o phóng thanh â m vang lên đại ca ngươi suýt nữa quên mất rơi ta đây đông hoàng trung một đám đại năng xem xét đều là cảm khái này hai yêu hoàng v ô liêm sỉ cái kêu đông hoàng trung rõ ràng là đông hoàng thái nhất giờ phút này lại nói thành là đế tuấn xem ra mạc bạch đạo hữu là thai kiếp khó thoát đại năng bên trong một đám nữ tiên trong mắt đều là vẻ tiếp hận nữ hoa mở miệng quát đông hoàng thái nhất đây là mạc bạch cùng ngươi h u n h trường sự tỉnh lại có liên quan gì tới ngươi một vện kim quang lướt qua uống rượu uống đến ý phục đều ướt thái nhất lại là cười ha h a làm sao đánh cược lại không nói không có thể động dụng pháp bảo cũng không hạn chế các ngươi mượn dùng pháp bảo nhà ngươi cũng có thể mượn cái này rất công bằng nha ba lúc này thông thiên ngạo nghễ đứng lên ngay sau đó mở miệng nói mặc bạch đạo hữu ta đây chu tiên kiếm trận có thể mượn ngươi dùng một lát sư đệ sư đệ lao tử cùng nguyên thủy đều là đứng lên tựa hồ dự định ngăn cản hắn làm như vậy tam thanh sớm đã nói xong không lẫn vào vu yêu đại chiến công việc thông thiên lại phá hư quý c ủ m ạ c bạch lại là chắp tay nói c ả m ơn tâm lĩnh thông thiên đạo bạn không đến loại trình độ này hắn quay đầu nhìn về đế tuấn ngươi khẳng định muốn dùng đông hoàng trung đế tuấn được đông hoàng thái nhất truyền âm biết được mạc bạch thực lực cũng không đơn giản tự nhiên cũng không dám k i n h thường hắn cũng không trả lời lại là đỉnh lấy cái này đông hoàng trung bay lượn mà lên tự nhiên không cần nói cũng biết đông hoàng trung lập tức rủ xuống ngàn vạn b ả quang vạn trượng móc ngược kim trung lập tức đem đế tuấn bao bọc lại mặt bạch liền cũng đi theo bay lượn mà lên hai người lăng vào hư không khí thế như vực sâu hắn lại là nhịn không được lắc đầu bật cười lên nhìn một cái đây cũng là yêu tộc đệ nhất yêu hoàng cũng chỉ hiểu trốn ở cái này s ắ c rùa đen bên trong chuẩn bị xong chưa hừ có thủ đoạn gì cứ việc thi triển vừa dứt lời ở trong thiên đình một đám đại năng nam thiên môn bên ngoài ước vạn yêu binh trong nháy mắt cảm giác được một cỗ huyết sát chi khí hoành áp mà đến tràn đầy mũi đều là huyết tinh trước mắt hiện lên vô tận núi thây biển mó một dạng bọn họ nguyên một đám ngẩng đầu nhìn liền nhìn thấy trên bầu trời chợt lóe lên kinh hồng huyết luyện ông keng quang mang đại thịnh đại khủng bố trong nháy mắt giáng lâm một cỗ cự chấn động lớn từ va chạm song phương k h u ấ y động đi ra chiến trường này liền ở trên thiên đ ỉ n h cách quá gần tam thanh liên tục vung tay áo thái cờ đồ bản cổ phiên chu tiên kiếm trận trong nháy mắt t ớ i ra đón gió căng p h ồ n g lên pháp lực không ngừng t ớ i ra chống lên một đạo to lớn bình t r ư ớ n g lúc này mới đem cái này ba động cho trừ khử tại hư vô ngẩng đầu nhìn lên kim mang cùng hồng mang đại thịnh có thể ngay sau đó huyết sát chi khí phóng lên tận trời đem cựu tiêu mây toàn bộ n h u ộ n thành huyết s á c sau đó khói sóng đánh tan quan g mang biến mất một đám đại năng lúc này mới nhìn thấy cái kêu mạc bạch còn tại tại chỗ ngay cả sợi tóc đều không loạn nửa phần giống như trích tiên một dạng trong tay hắn bên trong nắm lấy một cái thiêu đốt lấy chiến hỏa đèn kịt huyết thương chính là tiên thiên trí bảo thí thần thương về phần đối diện trạm tam thi yêu hoàng đế tuấn lại là không biết tung tích chỉ còn lại lưu bị liên tiếp va sụp mười ba tòa tiên đảo lộ tuyến thôi mười ba tòa tiên đảo bị kích hủy hơn phân nửa giống như sóng xung kích vanh qua một dạng thân nhiệm trải quyền đi ở cái kia nơi cuối cùng thiên hà phía dưới có thể nghe được gần ẩn chuyển tới tiếng r ê n rỉ chỉ một chiêu thôi liền trở thành bộ này tình cảnh một đám đại năng trong nháy mắt trợn mắt h ố t mổm đưa mắt nhìn nhau cũng không biết làm thế nào biểu tình một trăm linh tám tòa tự thành thiên cung b ả o điện liền ở hôm nay hủy đi một ư ơ i ba tòa cũng không biết phải chờ tới khi nào mới có thể tu bổ trở về ông một tiến g phán đông hoàng trung liền xuất hiện ở đông hoàng thái nhất bên cạnh này tiên thiên trí bảo cũng không có bị hao tổn mà trên bầu trời mạc bạch lại là thất vọng lắc đầu cái gọi là yêu hoàng cũng chỉ đến như thế chương một trăm hai mươi bảy đông hoàng rút đi nữ h o a sợ h ã i thán phục nguyên thủy dâu ria cũng không khỏi n ổ mấy đầu nhịn không được dò hỏi sư huynh ngày đó trong tử tiêu cung tiểu tử này là không phải mới vừa chứng phải đại la đạo quả. a lúc này mới hai vạn năm thôi sao trở nên như thế hông tàn lao tử nhịn không được chừng mắt liếc hắn một cái ngươi hỏi ta ta hỏi ai a thông tin lại là khẽ thở dài hoa nở ba mươi sáu phẩm thiên tư căn cơ thật sự vượt bậc hưng hoang nữ hoa thấy một màn như vậy khoe miệng nổi lên một nụ cười khẽ thật sự có chói mắt dung mạo làm cho người ta ghé mắt mà lúc này đông hoàng thái nhất hai mắt n g ư n g tụ lập tức bay lượn mà lên dám ở thiên hôn đại yến bên trên làm tổn thương ta đại ca thật can đảm vừa dứt lời cái kêu tám đại y ê u tướng cũng theo đó phóng lên tận trời nhìn đến cái này đông hoàng thái nhất là không có ý định cần thể diện mặt mặc bạch ngay sau đó khẽ cười thanh âm xuyên qua trong thai mọi người đông hoàng lại là nháo cái gì không phải đã nói một chia ê ước hẹn ta vốn cũng vô ý tổn thương yêu hoàng chỉ là cho đế tuấn đạo hữu một chút tôn kính dùng chút được tôi h ai ngờ đến hắn lại như vậy yếu không thú vị không thú vị còn tưởng rằng tam thi cường giả có thể cho ta một chút kinh hỉ không có nghĩ rằng cũng liền như thế ba lúc này chín trăm bảy mươi bảy hai đạo lưu quang hiện lên phục hy nữ hoa liền cũng xuất hiện ở trước mặt mặt bạch ngăn tại đông hoàng cùng tám đại yêu tướng phía trước phục hy vẻ mặt tức giận bộ dáng nổi giận quát hướng cái kia tám đại yêu tướng các ngươi đây là muốn làm gì yêu hoàng thức cưới nhưng là muốn náo long trời lỡ đất hay sao vừa mới yêu hoàng lời nói còn không hiểu sao chính là thử tay người thôi như vậy thượng cương thượng tuyến là vì sao lời còn chưa dứt một trăm lẻ tám nhánh tinh thần c ờ lập tức tế ra trong nháy mắt xếp thành huyền diệu trần thế tiểu chu thiên tinh thần trận sắp hiện lộ cao chót vót phục hy cũng không nghĩ đến bản thân nghiên cứu ra chu thiên tinh thần đại trận lần đầu chống đỡ đúng là cùng là người bên trong yêu tộc đông hoàng thái nhất nhìn thấy như vậy trần thế hai mắt càng ngày càng che lấp h ắ n là muốn mượn cơ hội báo thù c ũ nhưng g nóng mắt trong là mắt tay ắ n bên trong tiên thiên bảo, càng là muốn đem mạc bạch cái này nhân tố không ổn định cùng n bảo, bạch trí tố một chỗ giải quyết. giải cái chỗ h mạc là đem hiện nay bản thân cho dù dẫn tám đại chuẩn thánh yêu tướng cùng phục hy nữ hoa mạc bạch ba người thả đúng ẩn ẩn cảm thấy chưa hẳn có thể thắng nếu thật đánh lên nữ hoa chiêu yêu phiên sử dụng một cái cái kia yêu sư côn bằng đều phải nghe nàng hiệu lệnh hơn nữa nếu là thật sự vạch mặt liền để vũ tộc biết được yêu tộc nội chiến cũng không biết bọn họ phải cao hứng biết bao nhiêu nhưng để đông hoàng thái nhất hôi lưu lưu n h ư n bộ kiêu ngạo như hắn cũng là đồng dạng làm không được ba lúc này ngày đó trong sông một bóng người phá nước sôi mặt hóa thành kim hồng bay lượn mà đến chính là cái k i a đế tuấn vừa mới một kế tràn ngập lực chi p h á p tắc giết chết p h á p tắc sát phạt một tường h đánh bay đông hoàng t r ù n g đâm xuyên qua đế tuấn bả vai thí thần thương ý mỗi giờ mỗi khắc đều đang công pháp đế tuấn thức hại thần hồn lại bị đế tuấn toàn lực chế trụ tiêu máu ở khoe miệng lao đi băng liệt quần áo cũng đổi một bộ đế tuấn lúc này mới xông ra thiên h ạ bay lượn mà đến cho dù vụn trộm nhịn đau không thôi ẩn nhẫn như hắn vẫn là khuôn mặt tươi cười sử dụng một bộ không ngại bộ dáng nhị đệ ngươi dạng này là làm gì ta cùng với mạc bạch đạo hữu thử tay người thôi cần gì rút kiếm dương cung như vậy đi xuống đi đi xuống đi đại ca làm sao hiện tại ta ngươi đều không nghe Ở m ức đến cực điểm đông hoàng thái nhất liền cũng không thể tránh được phẩy tay háo một cái hắn liền hóa thành kim hồng hướng thái dương tinh phương hướng lao đi liền t i ệ p cưới đều không có ý định tiếp tục tham gia tám đại yêu tướng liền cũng chỉ có thể trở lại hiến hội cực thiện ẩn nhẫn đế tuấn sắc mặt mặc dù hơi trắng bệnh lại vẫn l à mở miệng nói m ạ c bạch đạo hữu đạo pháp tinh xảo lần này lại là ta khinh địch một đời yêu hoàng còn phải bản thân tìm cho mình hạ bậc thang nhưng không thể thừa nhận yêu tộc yêu hoàng một chiêu bị thua tại tay người khác bằng không thì sĩ khí không biết hạ xuống bao nhiêu ngày khác rảnh rỗi n g ư ờ i ta lại nghiêm túc bàn về qua một trận hôm nay là ta tệ cưới e sợ cho nương tử chờ lâu liền không tiếp khách dứt lời cũng không nhìn m ạ c bạch phản ứng của bọn hắn đế tuấn thân thể cũng hóa thành kim hồng l ư ớ t về phía ngày đó c u n g chỗ phục hy thấy thế không khỏi liên tục cười khổ hắn là thực tỉnh chờ đợi yêu tộc có thể tốt làm t h a n h dạng này người sáng suốt đều có thể nhìn ra yêu tộc nội bộ xuất hiện cực lớn mâu thuẫn phục hy cũng không biết như thế nào cho phải mạc bạch ngay sau đó mở miệng nói đại ca hay bất buồn a ta sẽ không cùng bọn hắn hai nhiều tính toán ngươi trở về chủ trì tạc h cưới ta theo hoa hoa liền đi trước hắn đem thí thần thương thu nhập thức hải liếc mắt phía dưới một đám di động tham niệm đại năng đại năng nao h nao h thu tầm mắt lại cũng không dám cùng mạc bạch cái này sắt thần đối mặt cho dù ngấp ngẽ cái kia tiên thiên trí bảo thí thần thương cũng không dám biểu lộ nửa phần dù sao mạc bạch vừa mới triển lộ ra thực lực không thể nghi ngờ là hồng hoang bên trong hảo thủ nhất lưu mạc bạch đối những cái kia đại năng ánh mắt không thèm để ý chút nào lấy hắn thực lực bây giờ thánh nhân không ra chính là vô địch với đời mà gần sắp xuất thế thánh nhân đó cũng là bản thân nữ nhân tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay cùng phục hy tạm biệt về sau mạc bạch cùng nữ hoa liền hóa thành hai đạo lưu quang ra nam thiên môn liền hướng nhà mình đạo tràng phương hướng lao đi trên đường đi nữ hoa thỉnh thoảng vẻ mặt sợ hai thán phục nhìn sang một bộ nhà ta có tử sắp trưởng thành không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân t h ầ n sắc mạc bạch bị nhìn thấy p h i ề n c h ú t liền kéo qua nữ hoa ngừng lại đại thủ đối với hắn b ở mông chào hỏi đi lên làm sao không biết ta làm gì bộ dạng này nhìn ta nữ hoa cũng không để ý tay nhỏ khẽ vớt qua mạc bạch gương mặt mặc dù biết nguyên nên rất lợi hại nhưng thật nhìn thấy vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngày xưa nho nhỏ một nhân tiên lại trưởng thành tới mức này mạc bạch liền khẽ n ở nụ cười cũng là đế tuấn chủ q u a n rồi cái k i a đông hoàng trung bất quá là đông hoàng thái nhất cho hắn mượn đế tuấn không thể thúc đẩy như ý cho nên mới chiếm được một điểm thượng phong nếu để cho đông hoàng thái nhất tế ra cái k i a đông hoàng trung cùng là tiên thiên trí bảo vậy ta đây t h í thần thương liền không nằm chắc thắng qua hắn trung nữ hoa lại là nợ nụ cười bưng lấy m ạ c bạch gương mặt càng xem càng ưa thích liền nhịn không được hôn một cái lại hôn một cái bất kể nói thế nào ngươi hôm nay một chiêu đánh bay đế tuấn cũng coi là bản thân chính danh ta xem cái nào còn dám bất kính ngươi cái nào còn dám gọi ngươi tiểu bạch kiểm mặc bạch giờ mới hiểu được nguyên lai、like、nữ hoa để ý chính là bản thân thanh danh lúc này mới biểu hiện so với nàng bản thân thắng cao hứng hắn là không thèm để ý người khác gọi mình tiểu bạch kiểm sự t ì n h dáng dấp đẹp mắt cũng không phải sai lầm nữ hoa liền lại khét cười ngươi nói ánh mắt của ta có phải hay không thiên hạ nhất đ à n g tốt tự nhiên là bất quá cũng là ta quá mức sặc sỡ lóa mắt nguyên nhân người sáng suốt đều nhìn thấy ít xú mỹ đi rồi với hoa hoàng cung xem ta như thế nào giáo hơn ngươi mặc bạch đại thủ kéo qua nữ hoa eo nhỏ không gian một thân i i t váy đuổi trắng da trắng hơn tuyết hi hòa đứng lại ở trong rừng mà hai cái ăn mặc kiếm đỏ nhục đô đô hoa hoa thải vân đồng nhi bích vân đồng nhi cùng hi hòa rằng có lấy cầm trong tay gỗ đọc đồng một bộ bộ dáng như lâm đại địch lại là ngây thơ mười phần hi hòa hoàn toàn không đem hai tiểu hoa nhi để vào mắt ngược lại nhiều hứng thú quan sát đến chung quanh cầu nhỏ linh khê đình đài rừng đảo khoe miệng còn mang theo một chút ý cười thằng đến mạc bạch xuất hiện hi hòa lúc này mới cao h ứ n g tiến lên đón đại ca ngươi đã về rồi đây cũng là đạo trưởng của ngươi sao thật xinh đẹp ba đại ca nữ hoa nghe được hi hòa hô mạc bạch đại ca liền không khỏi thần sắc cổ quáy nhìn qua mạc bạch nàng thế nhưng là biết rõ mạc bạch hóa hình bất quá hơn bốn cái nguyên hội thôi trước mắt vị này thái âm thần nữ xem xét cũng không biết sống bao nhiêu năm làm sao ngược lại gọi mạc bạch đại ca mạc bạch cũng là n g ê n đón đầu tiên là trấn an phía dưới hai tiểu hoa nhi các ngươi không cần dạng này đây không phải địch nhân k h i hỏa ngươi tại sao cũng tới sao không ở thái âm tinh cái kia c h e chở thường hy ta thiết hạ trận pháp có người xâm chiếm trong nháy mắt liền có thể biết được lại truyền tống về đi liền có thể hơn nữa ta nghĩ huynh trưởng thấy cái kia truyền tống trận tựa hồ có thể dùng liền thử đi tới không nghĩ tới liền truyền tống đến bên này thật sự thuận tiện nơi này chính là hồng hoang đại lục sao thật sự xinh đẹp a ba lúc này khi hỏa mới nhìn đến bên cạnh nữ hoa nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng à, ngươi không phải phía trước hồng nương nữ hoa đạo hữu sao nữ hoa trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp bước liên tục nhẹ nhàng đi tới mạc bạch bên cạnh trực tiếp thẳng nằm ở mạc bạch cánh tay đúng vậy a ta là hồng nương nhưng càng là mạc bạch đạo lữ nghe nói như thế mạc bạch trong nháy mắt khẩn trưng lên khi hòa lập tức không dám tin nhìn qua m ạ c bạch còn không chờ phản ứng một cỗ hấp lực từ mạc bạch trong tay chuyển đến nàng tiêu n h u y ễ n lạnh như băng thân thể liền rơi vào mạc bạch trong k cửa tay mạc bạch liền mặt dạn mày dày mở miệng giải thích khi hòa mụ u ộ tử trước đó không phải đã nói rồi sao hồng hoang đại lục là chế độ đ a thế nha ba đây là nữ hoa đạo tổ đứng đầu đệ tử thiên định thánh nhân là ta đại lao bà tới nghe nói như thế nữ hoa mắt v h ư ợ n g ngưng tụ mạc bạch eo phải trong nháy mắt lại tạo tường ngay tiếp theo chân phải cũng bị trọng trọng đạp xuống vì hưởng t ề nhân c h i phúc nam nhân nên nhận vẫn phải là nhận a k hi hòa muội tử thực không phải cố ý cùng nhau giấu diếm là trước đó không biết giải thích thế nào mới tốt ta cùng với nữ hoa gặp gỡ hiểu nhau số nguyên hội tình thâm ý soạn lại là tạo hóa trêu n g ư ờ i ở trên thai âm tinh cùng các ngươi hai tỷ muội ta tử cũng là không nguyện phụ các ngươi các ngươi nếu muốn trách tội vậy liền trách tội ta liền tốt rồi muốn đánh muốn giết nhưng bằng xử trí vừa nghe chuyện này k hi hòa cũng là không khỏi trong lòng chua sót nhưng nhìn xem mạc bạch lông mày đóng chặt một bộ tình thế khó xử bộ dáng hi hòa cũng không muốn để mạc bạch lâm vào như vậy khó xử cảnh ngộ nàng tinh mâu thuận tiện kỳ địa nhìn phía nữ hoa dung mạo cảm giác hắn khí thế không khỏi sợ hai thán phục hắn thực lực trước đó dung nhan vẻ đẹp ngươi chính là nữ hoa t ỷ t ỷ sao nghe nói như thế nữ hoa mắt v ư ợ n g lưu t r u y ề n thoáng nhìn mạc bạch trong mắt khẩn cầu tóm lại là trong lòng thở dài nàng liền buông ra mạc bạch ngược lại tiến lên n ắ m ở hi hòa cánh tay ôn u cười yếu đ t hi hòa muội muội ta thế nhưng là nghe người xấu này nói qua không ít chuyện của ngươi hôm nay xem xét quả thật tú mỹ tuyệt luân sớm biết thái âm tinh bên trên có như vậy khả nhân nhi trước đó tuế nguyện chắc chắn đi lên cùng các ngươi kết giao phiên gặp nữ hoa thái độ như thế ôn h ò a khi hỏa khẩn trương nỗi lòng liền cũng đi theo trầm tính lại mạc bạch cũng không dám đi ra sợ vừa đi ra hai nàng nổ lên đến vậy liền t h ẳ m rồi hắn dẫn hai nàng hướng đỉnh giữa hồ trôi đi đến một bộ kính cẩn nghe theo tứ hầu hai nàng bộ g á n g ba toàn bộ quá trình nữ hoa tự nhiên là thỉnh thoảng hướng về mạc bạch mắt trận trắng mạc、bạch、cũng chỉ có thể sinh tụ lấy tóm lại hai nàng ở chung là khá là hòa hợp ách đại khái là lao sói sám ăn con c ự u nhỏ hình thức một cái là trạch ở thái âm tinh trạch vô số tuế nguyệt siêu cấp trạch nữ không chút tâm cơ nào không dành thế sự một cái xác thực thống ngự vạn yêu thấy qua vô số t r à n g diện hoành áp vô số đại năng một phương yêu thánh nữ hoa vân vê lên hi hòa đến quả thực dễ như t r ở bàn tay nàng rất nhanh liền soát đủ độ thiện cảm dẫn nàng hướng chi tâm tỉ m ỗ i phương hướng đi đến ở nữ hoa hỏi thăm một chút hi hòa trong miệng nói ra rất nhiều mạc bạch cũng không biết yêu thích tin tức. Mạc bạch vội vàng cắt ngang lấy nói vàng ngang sang chuyện khác, nếu không Mạc Bạch cắt khác, lấy nói đại i Hi hòa sợ là đem mình lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đều dốc túi tương thụ rồi à. Nam ờ, sói ể m đem mình Nam năm khác, không. Hòa lĩnh pháp thụ tắc dốc cuốn sợ vợ là à. đều đ ngộ tương ca thiên hôn tất cả còn thuận lợi mặt bạch liền khét n ở nụ cười có t a m hưu đồ công đức đều rơi xuống thiên đạo đều bị che đậy đi qua tự nhiên xem như thuận lợi vân nương g ả rất tốt được công đức hiện tại chém ra một thi thành trần thánh nghe nói như thế hi hòa lúc này mới an tâm lại vậy là tốt rồi chỉ mong nàng h ả o h ả o ở trên thái dương tinh sinh con dưỡng cái ách không phải đang thái dương tinh bây giờ là ở bất chu sơn thiên đình bên trên đây không phải là rất nguy hiểm không có chuyện gì ta đã trước trọng thương đế tuấn đông hoàng thái nhất cũng bị ta làm cho chạy nhanh về thái dương tinh cho dù thật sự có nguyện hoa chi lực bộc phát vân nương khôi phục thành nam tướng cũng có năng lực tự vệ chỉ mong như vậy thôi không liền ở ba người trong lúc nói chuyện thiên đình bên trong yêu hoàng tầm cung đế tuấn sắc mặt tái nhật đi vào bên trong hắn đã phục d ụ n g bạch trạch luyện chế được c h ữ a thương đan dược thương thế ngăn chặn một chút chỉ là cái kia thí thần thương thí thần s á t ý như giỏi trong xương đồng dạng lại lặng yên chui vào thức hải muốn r à o sát thần hồn đế tuấn có hà đ ồ lạc thư hộ thể đương nhiên sẽ không bị cái này s á t ý r à o sát bất quá xử lý lên lại là khá là phiền phức hắn liền đến tầm cung dự định cùng vân nương giải thích một phen lại đi bế quan làm hao mòn này s á t ý bất quá nhìn thấy vân nương về sau đế tuấn trong lòng liền lại sinh ra vui vẻ đúng là nói không nên lời mà vân nương cầm trong tay hai bên hồ lô bầu đây cũng là tự chủ tìm tới tiên thiên linh bảo tên là r ư ợ u hợp cần chén bên trên rượu chính là trước đó mạc bạch cho vân nương thần tiên túy vân nương nhớ tới mạc bạch sau cùng căn dặn nếu như muốn ngồi ổn yêu hậu vị trí trọng yếu nhất chính là sinh ra t ử tôn đến lúc đó cho dù chân thân bại lộ xem ở dòng roi phân thượng đế tuấn cũng sẽ không đối với mình như thế nào vân nương liền cố gắng giả ra thiên kiều bá mị thanh n m đến phu quân đến uống rượu giao bội a đã là chỉ đỏ tác dụng cũng là thiên đạo thôi động đế tuấn tùy tiện liền lâm vào vân nương ôn nhu hương bên trong hắn cũng không hiểu rượu g i a o bôi quy củ cười nhẹ đem cái kia tất cả thần tiên tuy hút vào trong bụng trong mắt lập tức hiện lên say rượu yêu hậu đêm xuân khổ đoàn a vọng phu quân thương tiếc nói đến đây mà nói đế tuấn liền lôi kéo vân nương hướng trên giường đi qua mới chương một trăm hai mươi chín thiện thi quá làm đáng thương đế tuấn ẩm dương giao cấu nhật nguyệt khí thế từng đợt dung chuyển bất quá đây đều là ngoại nhân không biết được mặt bạch cùng với nữ hoa hi hòa tại trong đình giữa hồ hoặc la truyền thím hoặc là luận đạo thời gian đ ung dung lưu chuyển nữ hoa cổ tay đều là cực kỳ cao siêu rất nhanh liền khuất phục hi hòa để hi hòa trái một tiếng tỉ tỉ phải một tiếng tỉ tỉ kêu gọi là cam tâm tình nguyện tóm lại không huyên náo tối bụi mặc bạch cũng là thở dài m ộ t hơi không lâu về sau kim linh cùng thiện thiện liền đều bị nữ hoa từ giang sơn xã tắc đổ bên trong phong xuất ra tùy theo cùng đi ra còn có nữ hoa thiệt thi một thân huyền hoàng váy dài sắc mặt rất đúng ôn nhu quá làm đạo nhân vậy quá làm vừa thấy được mặc bạch chính là hóa thành lưu quang ngồi vào mạc bạch bên cạnh cơ thể yếu đuối không xương đồng dạng rửa nhích lại gần mạc bạch có một đoạn thời gian không gặp rất là tưởng niệm a cánh tay phải xúc cảm hai bốn ba liền cực kỳ mềm mại cùng nữ hoa cơ hồ giống như lúc nữ hoa lập tức quát lạnh nói thiện thi người ta vốn là một thể cần phải trở về nàng thiện thi lại là k i ề u nở nụ cười một ngụm thân ở mạc bạch gương mặt mở miệng nói bản thể ta dạy các nàng lâu như vậy không công lao cũng có khổ lao a thật vất vả mới ra ngoài hít thở không khí sao có thể nói trở về thì trở về bản thể ngươi nói cũng không cho phép mặc bạch nếu để cho ta trở về vậy ta liền trở về dứt lời quá làm liền mặt mày ôn nhu nhìn qua mặc bạch khoe miệng giống như cười mà không phải cười l i ế c nhìn cái này giống nhau như lúc nhưng lại khí chất hoàn toàn khác biệt hai người mặc bạch nuốt một ngụm nước bọn hơi nhữ mày hoa hoa quá làm đạo nhân muốn ở bên ngoài lát nữa liền lát nữa cái này lại không có gì quả nhiên vẫn là mặc bạch đau lòng ta dưới đáy kim n i n h nhìn thấy trước mắt một màn này thầm than công tử mị lực quả nhiên thiên hạ vô song ta thiện thi đối công tử cũng là cực kỳ ngấp nghẽ nương nương nghĩ đến cũng là không ngoại lệ bất quá lần này thảm ta hơn nữa thiện thi mới hai cái nương nương chạm tam thi tổng cộng có bốn cái làm sao tranh đến qua nàng n h à không được ta cũng bị đem còn lại hai thi cho chém ra đến tối thiểu nhất về số người không thể thua đây là kim ninh lần thứ nhất đối c h ạ m tam thi có như thế khát vọng mãnh liệt nam mà ở hoa hoàng cung bên trong một nữ tử quát mắng văng lên h ả o ngươi một cái nữ hoa không coi nghĩa khí ra gì ăn một mình còn chưa tính một đạo hồng quang lướt qua liền nhìn một thân tiểu khí chính là chu tức liền xuất hiện ở nữ hoa trước mặt nàng lông mày nhữ lên cũng không nhiều lời liền trực tiếp tế ra chu tức phiến cùng nữ hoa đánh phía trước tám trăm năm n h ì n một trận mở ra mặt khác đại chiến khoáng thế n h ắ m chúng chu tức toàn bộ thân thể khô nóng không thôi một mực tâm thần không yên lại bị rót rượu nhốt lâu như vậy một thân tà hỏa vô số sắp đặt tự nhiên muốn phát tiết một phen cây quạt vung lên từng đạo từng đạo tam vị chân hỏa liền hướng về nữ hoa phương hướng quấn quanh đi nữ hoa thân thể trực tiếp né tránh trong chớp mắt liền đến ngoài đỉnh trên bầu trời khoe miệng còn mang theo lạnh nhạt mỉm cười chu tước tính tình của ngươi vẫn là cái này đồng dạng nóng nảy đánh ngươi vậy là đủ rồi nam dương minh hỏa lại là một đoá huyền lam phiếm tử hỏa diễm từ mi tâm mà ra liền bắt đầu đáng bốc cháy k hi hỏa còn muốn tế ra n g u y ệ t quang bảo hạp hỗ trợ lại bị mạc bạch đại thủ để lại loại này hình ảnh trước kia đều gặp hơn mười lần hắn sớm đã thành thói quen hai người bọn họ liền là ở chơi đùa đây là tăng tiến tình cảm phương thức không cần phải để ý đến các nàng k hi hỏa có chút nhìn ngốc bất quá cảm giác được bên trên hai người cũng không lại tế ra pháp bảo nữ hoa lại là không ngừng tranh né còn thỉnh thoảng gọn đến chu tước sau l ư n g đánh nàng cái mông liền cũng dần dần minh bạch mạc bạch nắm cả nữ hoa thiện thi nhìn xem bên trên nữ hoa chân thân cùng chu tức thân nhau loại cảm giác này thật đúng là rất kỳ diệu quá làm liền nhẹ nhàng tới gần mạc bạch trong thai ấm giọng hà hơi lấy mạc bạch trước đó các ngươi thần giao ta cũng là cảm thụ được ngươi siêu cấp lợi hại à nếu không lần này đổi ta như thế nào không bị cản trở lời nói trong nháy mắt để mạc bạch nháo cái mặt đỏ gặp đua dỡn thành công quá làm đạo nhân liền nhịn không được khẽ n ở nụ cười bên cạnh thiện thiện cùng kim linh đều là vẻ mặt thú oán nhìn qua mạc bạch phương hướng nữ hoa nương nương là bị kiềm chế nhưng có thiện thi quá tố nương mẹ ở các nàng hai tiểu cũng không dám làm cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem công tử lại bị chiếm nhưng lúc này k h i h ò a lại là biến sắc lập tức hốt hoảng nhìn về phía thai âm tinh phương hướng đại ca n g u y ệ t hoa chi lực bạo phát nghe nói như thế mặt bạch lông mày trong nháy mắt nhăn lại tinh tế cảm giác liền cũng phát giác được cái kêu tản mạn ra n g u y ệ t hoa chi lực lưu loát phiêu đãng hướng hồng hoang phương hướng nàng không gian pháp tắc thôi động đến cực hạn cảm giác lên bản thân tặng cho vân nương ngọc phủ nhưng cái kia ngọc phủ vị trí một mực ở bất chu sơn cựu trọng thiên thiên đình bên trong chưa từng biến hóa nửa phần m ặ c bạch không biết là giờ khác này ở yêu hoàng tầm cung cái kia đế tuấn uống quá nhiều thần tiên túy hơn nữa bản thân thương thế chưa lành nguyên nhân đúng là nửa đường mà say cái kia vân nương cũng đúng là đổi tính hóa thành nam tướng một đôi tinh con mắt màu đỏ nhìn qua hôn mê bất tỉnh kia yêu tộc thiên hoàng cảm giác được nàng nguyên dương bị dẫn đạo mà ra chia ra làm mười vân nương trong cõi u minh còn cảm ứng được phải tiếp tục nữa hai tử mới có thể thuận lợi xuất thế Nàng v ở trong hoa hoàng thiên mạc bạch cảnh giác hồi lâu cuối cùng cũng không cảm giác được bất cứ dị thường nào luyện chế cái kia ba chín mai không gian ngọc phù bình yên vô sự hắn cũng đem treo cao tâm vung xuống xem ra tất cả vẫn là thuận lợi nha có khả năng đế tuấn tên kia trọng thương bế quan hoặc là vân nương che giấu rất khá cái này cũng không biết được mạc bạch liền không để ý nữa thiên đình yêu hoàng yêu hậu sự tỉnh ngược lại nhìn lên bầu trời bên trên hóa thành hai đạo lưu quang hai nàng quắt to lên đánh đủ chưa không sai biệt lắm được đừng đem ta đây đỉnh cũng điểm lên đến cái kia trong rổ phiếm t ử nam dương minh hỏa thế nhưng là rất lợi hại nếu không phải kim ninh là khống hỏa mọi người còn nắm trong tay phẩm cấp cao hơn thái dương thần hỏa vẫn còn khu động thái dương thần hỏa cắn nuốt nam dương minh hỏa chỉ sợ cái này hoa hoàng thiên đạo tràng bên trong rừng đào sớm đã không tồn tại nữa vừa dứt lời hai đạo lưu quang liền đổn xuống dưới nhìn một cái đây chính là địa vị một lên tiếng các nàng cũng không dám lại làm yêu c h ư ơ n một trăm ba mươi nữ hoa cuối cùng tạo ra con người chu tước ngắm nhìn kim linh trong tay giơ kim sắc h ỏ a diễm nhịn không được sợ h ã i thà nói thái dương thần hỏa quả nhiên thần dị chỉ sợ chỉ có đại tỷ tại thế bùn mạng của nàng chân hỏa có thể chống lại kim linh liền đem diễm h ỏ a thu vào tiểu di ngươi mớn vậy ta dạy ngươi a không phải dễ dàng như vậy có thể học chu tước gõ kim linh đầu một lần kim linh lại là c h e mùi hướng lui về phía sau mấy bước y ỉa tiểu di mùi trên người ngươi thật nặng sẽ không phải là nôn rồi a ra đến thời điểm rõ ràng đều đã xua tan mùi vị mặc dù còn có hơi yếu mùi rượu nhưng nào có kim linh nói như vậy khoa trương nhưng liếc mắt mặc bạch phương hướng chu tước khuôn mặt nhỏ vẫn là không hiểu dâng lên một vòng đỏ hửng nàng ngược lại t r ừ n g mắt nhìn nữ hoa ngay sau đó mở miệng nói đều tại ngươi rót ta rượu bắt ngươi tam quang thần thủy đi ra ta muốn b ù tắm nữ hoa nhịn không được liếc nàng một cái thực sự là cái gì đều muốn tốt nhất vung tay háo một hồ lô liền từ trong tay háo xuất hiện chu tước tiếp nhận hồ lô hồng tụ lập tức quấn lên mạc bạch cổ thân thể nhích lại gần gương mặt cách rất gần mùi rượu s ô n g vào múi nàng tay nhỏ nhẹ nhàng phủi đi lấy ngực của mạc bạch nhịn không được mở miệng nói mạc bạch muốn hay không cùng tỉ tỉ cùng nhau tắm nha tỉ tỉ giúp ngươi trả lương à. tiếng nói vừa ra đình giữa hổ trộ chúng nữ mười sáu đều là mắt lộ ra hàn quang nhìn qua mạc bạch mạc bạch lập tức từ thầm nghĩ coi như hết coi nói h hết. Chúng tĩnh Không ư mặt trầm sắc lúc c nữ này mới lại. Không có tí sức lực nào, tỉ tỉ thế sức lực chuẩn bị cho là nào, nhưng n ư g bị ờ k i n hình hỉ Thiết, h đâu. nói như ta không biết đến một dạng lần nào dụ hoặc ta thời điểm không phải là mọi loại thủ đoạn đều đã vận dụng sao sau đó lần nào không phải là bị nữ hoa nắm lấy một trận giáo hấn bất quá có sao nói vậy chu tước dáng người thật rất tuyệt cùng nàng cùng tắm cũng thực sự là to lớn hưởng thụ chỉ cần không phải ngâm nham tương thời điểm tắm rửa qua đi chu tước liền đi đạo t r à ngoại bộ đem hoa phượng t r n bản vạn g vẽ mấy hoàng i Say mềm năm, kém chút không đem bách thiên n g tộc b n ninh Không truyền tin, h cho chết. phục hy sĩ trải qua y u tộc sẽ k h ô g lại đ e m phượng tộc như thế n tộc à o Chu tràng ư ớ c cũng liền vội không muốn đem bọn họ vã đem ờ i về bất tử thần Hòa Sơn. Và hoàng thiên đạo chàng Đạo phụ cận dù nói thế nào đều có nữ hoa che trở lấy sẽ không có người dám ở bốn phía càn rỡ thật vất vả mới thấy được mặt bạch chu tước tự nhiên cũng là không nỡ đi bất quá nha cái này h y hòa đối với c h u ẩ n thánh về sau con đường hiệu không đủ rõ ràng t h i ề n thiện lại là dùng hoàng trung lý sinh sinh tăng lên kim n i n h cũng làm ớ i vào c h u ẩ n thánh không lâu hơn nữa thiên đình bên trên tình huống cũng không quá sáng tỏ mạc bạch cũng không muốn kinh ly nữ hoa mạc bạch vừa thương lượng liền quyết định cùng nhau g i ả n g đạo bang chúng nữ nện vững chắc đạo cơ cũng là thuận đường cho bộ hạ bày yêu nhóm một chút lợi lộc thế là ở hoa hoàng cung đình giữa hồ chỗ từng tiếng đạo âm truyền ra đến thanh âm ra tiên tiên đại trợn hướng đạo tràng bên ngoài đi ẩn vào sơn lâm hồ nước dừng dưới lòng đất bồn địa vây quanh nữ hoa đạo trảng các lộ tu sĩ liền đều đi ra nguyên một đám c ù n g kính lắng nghe nhưng trừ bỏ bốn phía bên ngoài mười và dặm thanh âm liền không truyền đi nữa thiên địa bất nhân lấy vạn vật là chó cỏ giữa thiên địa kỳ do thác dược hồ thấy nhiều biết rộng số nghèo không bằng thủ tại bên trong đạo trùng mà dùng có không doanh cũ viên a tựa như vạn vật tông môn mai nàng đổi biết nàng lộn xộn cùng kỳ quang cùng thảo bụi t r ạ n a tựa như hoa tồn ta không biết nàng ai chi tử tượng đế chi tiên mặt đất nở sen vàng trời sinh dị tượng một đám người bên trong yêu tộc nghe được như si như say ở thông minh linh quang tác dụng dưới còn mà bị chuyên môn nhằm vào giảng đạo hi hòa kim ninh thiện thiện đều là mặt mày hớn hở một bộ rất có được bộ dáng chính là cảnh giới cao như chu tước cũng là thỉnh thoảng có chỗ linh ngộ giảng đạo quá trình đối mặt bạch mà nói cũng là tu hành quá trình ba mươi ba đạo được từ nữ hoa phát tắc cũng đều là rất có tinh tiến một lần này giảng chính là năm nghìn năm hơn năm nghìn năm về sau hoa hoàng cung bên ngoài giảng đạo thắng cảnh biến mất trong đ ỉ n h giữa hồ rất có được tứ nữ cũng đều tiến vào bế quan trạng thái k hi hòa về thái âm tinh bế quan còn lại ba nữ thì tại hoa hoàng cung bế quan cái kia yêu tộc thiên đình cũng một mực bình an vô sự cũng không nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào tựa hồ vân nương thân phận cũng không có bại lộ ngược lại là nghe nói yêu hậu mang thai hoàng tử bại giá về thái dương thần cung trở lại bên trên thái dương tinh trở sinh về phần mạc bạch cùng nữ hoa cũng không lại ở lại ở hoa hoàng cung bên trong nữ hoa thiên nhân xúc động lại cũng không nén được liền lôi kéo mạc bạch ra bất chu sơn một đường mù tới lui tìm kiếm cơ duyên mạc bạch đều không dám quấy nhiễu nửa phần thậm chí không dám điểm tỉnh nàng làn nên tạo ra con người nếu như công đức thành đạo mà nói mạc bạch đều có thể trực tiếp nói cho nàng nên làm như thế nào nhưng dù sao nữ hoa lần này muốn c h ứ n g chính là đại đạo thánh nhân nàng tạo hóa pháp tắc đã gần kề gần viên mãn cái này một chân bước vào cửa chỉ có thể dựa vào chính nàng một người đi ngộ người khác không giúp được nàng hai người lần này mới gọi chân chính du lịch h ư ở n hoang đi qua tiên đảo nhìn qua từ trúc đi biển cả cuối cùng nhìn qua hải nhãn cũng đang lâm thập vạn đại sơn nhìn cái k i a ma tổ di tích có khi nữ hoa sẽ nhìn qua một chỗ địa cảnh yên lặng lần người hoặc là bỏ mặc thân thể nước chạy bẻo trôi hoặc là dùng biến hóa thuật pháp trở thành vật khác loại sinh hoạt nhưng càng nhiều hơn là nhìn thấy vô số tranh đấu yêu tộc cùng yêu tộc yêu tộc cùng vô tộc tranh đấu ba toàn bộ quá trình mặc bạch đều một mực đ ố i tiếp nàng đối đ ạ i đạo lý giải cũng là càng ngày càng hiểu sâu đi lần này chính là đi trọn vẹn hơn hai vạn năm hoàn toàn đặt mình vào thiên địa cảm lộ thiên địa đặt mình vào đại đạo cảm nộ g đại đạo hai người ở đi qua huyết hải thời điểm lại là sau khi phát hiện thổ cũng ở đó ngộ đạo nữ hoa không hiểu liền ở lại 497 h ậ u thổ cũng không hà cố kỵ nữ hoa mặt bạch tựa hồ cũng đến thời điểm then chốt hai mắt nhìn qua cái k i a m á n h liệt huyết hải một khắc cũng không rời không rõ mặt bạch đột nhiên cảm thấy hai nàng lần lần ở so sánh lấy sức lực nữ hoa mắt phượng càng ngày càng vang tựa hồ nghĩ tới điều gì nhịn không được mở miệng nói một đường xem ra vô luận vô tộc yêu tộc đều là tranh đấu vô số nội đấu đ ồ tổn thương hồng hoang nội tình nếu là có thể tạo ra không thích đấu tranh c h u n g tộc thì tốt biết mấy a một câu đã ra nữ hoa mi tâm linh quang đại thịnh tạo hóa pháp tắc chiếu sáng rạng rỡ trong mắt nàng hiện lên minh ngộ lập tức ngồi xuống liền bắt đầu bóp thổ tạo ra con người thế nhưng là cho dù vận dụng tạo hóa pháp tắc cái kia bóp ra đến cũng không thành hình người không có sinh mệnh mặc bạch t h ấ y thế khoe miệng nổi lên một sợi mỉm cười cái kia hỗn độn trâu bên trong hoàng trung lý cây phóng lên tận trời sẽ tìm kiếm một nơi lại bắt đầu lại từ đầu cắm rễ mà nguyên lai、like、cái hố chỗ nơi đó bên cạnh từ tiên thiên linh c ă n luận dưỡng ra vô số cựu thiên tức n h ư ỡ n g liền bị mạc bạch đem ra số lượng này so sánh với nữ hoa được từ tiên thiên hồ lô đằng chỗ không biết nhiều hơn bao nhiêu vừa xuất hiện mấy như nguy nga đại sơn đồng dạng phải biết cựu thiên tức n h ư ỡ n g trọng lượng thế nhưng là một hạt có thể chống đỡ sơn nhạc mà cái này một ngọn núi cựu thiên tức n h ư ỡ n g cái kia phân lượng thế nhưng là thực sự trong nháy mắt liền để huyết hải bên cạnh lục địa vùi lấp phía dưới văn trượng nhìn thấy cái này cựu thiên tức ngưỡng nữ hoa liền cũng lĩnh ngộ được nên làm như thế nào chương một trăm ba mươi mốt ngọc điệp thuế biến nữ hoa thành thánh nữ hoa lập tức nắm lại c ử u thiên tức ngưỡng vận dụng tạo hóa pháp tắc bắt đầu bất người nàng phỏng theo không phải bất luận cái gì yêu tộc mà là thế gian vạn linh hóa hình thống nhất tiên thiên đạo thể bắt đầu sáng tạo ba cái thứ nhất người bóp đi ra nữ hoa chỗ mi tâm liền linh quang đại thịnh nàng thức hải thuần trắng một màu tạo hóa pháp phát ra tiếng oanh minh một b ư ớ c này trung quy là bản thân vượt qua ra ngoài trong n g a y mắt tạo hóa pháp tắc ngưng làm một thể viên mãn hòa thuẫn vui vẻ lại không nửa điểm sai lầm nàng g vạn n hào q u a vắng ắ Nữ ra. hoa hai m toàn lập tức phóng tức t xạ ạ ra tạo hóa thần mang đến, khi vọng chỗ, sinh mang giả, chết có thể đến, vọng cơ dặn dạo, g thân t khí thế trở nên h ố i sâu đến cực điểm khí thế như vượt sâu biển lớn r ồ i r à o c u ầ n c u ộ n chính là mạc bạch toàn lực cảm giác đều chỉ cảm thấy huyền diệu hết sức cao thâm mặt trắc nhà mình h o a hoa thật hoàn toàn khác biệt sinh mạng nhảy vọt chính là giờ khắp này nàng thuần trắng một màu tạo hóa đại đạo cấu kết phía dưới ngàn vạn đại đạo lập tức hiện lộ ra mạc bạch trong mắt bốn phía tất cả liền đều tiêu tan hồng hoang không thấy hỗn độn không thấy thời gian không thấy không gian cũng không thấy tất cả giá trị đều không tồn tại chỉ có từng đầu sáng chói đại đạo lấp lánh thế gian t h ẳ n g thuật đạo tri chân lý tất cả tất cả đều hóa thành nhất nguồn gốc đại đạo vô hình không tượng đạo vận do trời sinh đây là cao nhất nộ g đạo thời gian mặc bạch bản mệnh thần thông hoàn toàn thôi động ngọc tâm thông minh nàng linh đài thanh thản một mảnh bản thân ba mươi bảy đầu đại đạo phát tắc vô luận có hay không hoàn chỉnh đều đang điên cuồng tình tiến bên trong tạo hóa ngọc điệp bay lượn mà ra treo ở mạc bạch đỉnh đầu khe run nó cũng tại điên cuồng ghi chép hiển lộ ra ngàn vạn đại đạo bổ túc bản thân mạc bạch ti ti bản nguyên r ố t vào cái kia tạo hóa ngọc điệp bên trong phải này thời cơ ngọc điệp không c h ọ n vẹn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tu bổ lên lúc đầu cũng không biết muốn tu bổ bao nhiêu năm hai đạo kia hỗn độn cơm chế lại liền ở đại đạo hiện ra giờ khác này tùy tiện được bù đắp lên trong nháy mắt tạo hóa ngọc điệp cái này cực phẩm hỗn độn linh bảo từ ba mươi sáu đạo hỗn độn cơm chế biến thành ba mươi tám đạo hỗn độn cầm chế cứ như vậy nó bước vào hỗn độn t r í bảo trong hàng ngũ mà đang ở tạo hóa ngọc điệp đặt chân hỗn độn t r í bảo thời điểm nó liền hoàn mỹ phục khắp phía dưới nữ hoa lĩnh ngộ hoàn chỉnh tạo hóa chi đạo càng là bù đắp kim một thủy hỏa thổ năm cái hoàn chỉnh đại đạo thời khắc này tạo hóa ngọc điệp đã không phải là chỉ có một đầu hoàn chỉnh tam thi đại đạo thiết vu ngơ mà là có bảy đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc hỗn độn t r í bảo cái này liền mang ý nghĩa bảy tôn đại đạo thánh nhân chính quả đầy trời tử lôi vỡ ra thiên khùng phản phất muốn đem tất cả liệt sụp ra đồng dạng không ngừng bao trùm tới thiên đạo tức giận hư không càng là bởi vậy vỡ ra khe lớn hiện lộ ra to lớn độc nhãn hôn đ ộ n trí bảo không cho phép xuất thế nhất là tạo hóa ngọc điệp bậc này lịch thiên tri vật càng là không thể xuất hiện mây đen che khuất bầu trời đâu chỉ ước và i ả m hồng hoang sinh linh kinh khủng muốn tuyệt nguyên một đám quỷ xuống không ngừng run dày chính là mạnh như tam thanh phương tây hai phật đế tuấn thái nhất trấn nguyên tử phục hy tây vương mẫu những đại năng này cũng đều tim đập nhanh không thôi không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia huyết hải phương hướng thần n i ệ m lan tràn đi qua bắt đầu bấm ngón tay suy tính đi lên thế nhưng là vùng thế giới kia đã sớm bị thiên đạo thánh uy đại đạo thần uy bảo phủ lại đại năng thần n i ệ m căn bản là không có cách với tới chỉ có thể ẩn ẩn suy tính ra có người muốn thành thánh tam thanh thấy thế lập tức riêng phần mình bay lượn chạy đến chỉ có người trong cuộc vừa lúc ở trong biển máu minh hà lao tổ có thể cảm giác được tất cả những thứ này nhìn xem cái kia huyết hải bên bờ ba người minh hà lao tổ chỉ cảm thấy kinh hồn t ă n g đảm bất quá rất nhanh minh hà cũng mê thất ở nữ hoa cấu kết ra hiện hiện đại đạo bên trong liền bắt đầu cố gắng lĩnh hội trong đó giết chết đại đạo thiên đạo tức giận không thôi hiện lộ ra đại đạo đã có vô thượng thần uy đại đạo tuy không ý thức tự chủ lại ép tới thiên đạo không được tiến thêm nửa phần chính là cái k i a che khuất bầu trời giống như tận thế đồng dạng mây đen cũng không dám tới gần nửa phần thiên đạo chỉ có thể chờ đợi lấy nữ hoa thành thánh về sau lại lấy lôi kép đánh nát tạo hóa ngọc điệp cùng lúc đó không gian phá ra Tóc, tóc đạo, đạo cao cao giống như, giống như sáu nữ hoa hoàn toàn không phát giác bốn phía dị thường nàng cả người lâm vào cái này cực hạn thuế biến bên trong hoàn toàn đắm chìm ở ngộ đạo trạng thái nhưng nàng động tắc trên tay một chút cũng không c h ì hoãn t ừ ngay đạo từng đạo tạo theo từng pháp h lực kém ó phát cái tắc, bóp ra n à đến cái khác người. Tốc độ đem người. này trung chừng hàng trăm người, trước mặt cửu thiên tức nhượng vẫn là tựa như núi cao, phân lượng nhiều、lắm. Nữ hoa dứt khoát dẫn tới tam quang thần thủy, đem cái này như cái khác Tốc chậm, ước trước cửu thiên tức cao, cái quá khoát tới hoa thủy, trăm mặt tựa dứt tam là là quy lắm. bóp sau ơ n nhạc thiên nhượng cùng thành đoàn. n tự tức một cửu g y s a đó một tiên tiên hồ lô đằng liền từ nàng trong tay háo sử dụng lập tức đón gió căng p h ồ n g lên chừng dài vạn trượng nữ hoa khỏe miệng mỉm cười toàn thân tạo hóa lực lượng hội tụ ở hồ lô kia dây leo bên trên tựa như v ậ y mực đồng dạng bắt đầu quật lên cựu thiên tức ngưỡng nguyên một đám bùn một chút bị đánh bay ra ngoài rơi vào cái kia huyết hải bên bờ liền ở tạo hóa lực lượng phía dưới ngưng tụ thành tiên thiên đạo thể hình dạng mỗi một rút liền lại hơn mười vạn cái bùn một chút liền có hơn mười vạn nhân tộc xuất hiện cứ như vậy tạo nhân tốc độ liền thêm nhanh có nam có nữ thân cao khác nhau tướng mạo khác nhau nữ hoa không biết mệnh mọi quất cái kia một bãi cựu thiên tức ngưỡng quấy thành nước bùn liền dần, dần dần giảm bớt đi mà thân thể trần chuồng â n tộc đầy trời khắp nơi cũng là nhìn qua nữ hoa mạc bạch phương hướng cung kính dập đầu lấy không dám nôn ngữ nửa phần bởi vì mạc bạch lấy ra cựu thiên tức nhưỡng đến từ hoàng trung lý v ẩn dưỡng ra so sánh với nữ hoa bản thân tiên thiên h ổ lô đằng cái kia cựu thiên tức nhưỡng nhiều hơn trăm lần nguyên liệu trở nên nhiều hơn cho nên nữ hoa lần này tạo ra con người không phải lúc đầu mấy trăm vạn số lượng mà là mấy ước số lượng bởi vậy ngưng tụ thành công đ ứ c mây cũng so lúc đầu tạo ra con người công đức nhiều hơn rất nhiều lần thiên địa một cỗ huyền hoàng ý tứ hội tụ ở thiên cung ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh sáng trói đến cực điểm công n ư c mây đem cái kia lôi kiếp chi vân ép ra chút nhưng hai người đối tượng mục tiêu hoàn toàn bất đồng công đức mây là nhắm ngay nữ hoa cùng mặt bạch mà cái kia lôi kiếp chi vân lại là nhắm ngay nghịch tiên c h i vật hôn đ ộ n trí bảo tạ o hóa ngọc điệp trời sinh dị tượng dẫn tới đại năng không ngừng nhìn trộm mà cái kia công đức mây so sánh với trước đó thiên hôn công đức mây không biết nhiều hơn bao nhiêu lần cái kia đế tuấn thấy một màn như vậy ghen t ị như muốn nổi điên chất bản thân được một điểm kia điểm công đức đều có thể chém ra tam thì đến người khác dẫn tới nhiều công đức như vậy sợ không phải muốn lập địa thành thành a mà phương tây hai phật đà khuôn mặt đau khổ khuôn mặt từ ái chuẩn đ ề tiếp dẫn nhìn thấy cái kia công đ ứ c mây trong mắt tràn đầy tham lam cũng không quản ngày đó đạo tức giận đại đạo thần uy hai phật đà trực tiếp ra linh sơn hướng huyết hải phương hướng chạy đến chương một trăm ba mươi hai phá thiên tính toán hậu thổ thành thánh ba ngoại trừ cái kia tam thanh cùng chuẩn đ ề tiếp dẫn bên ngoài vô số đại năng đều là cùng thi triển thần thông hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang hướng về huyết hải phương hướng chạy đến đột nhiên từ khí đông lai ước vào dặm độc quyền thánh nhân uy áp từ huyết hải bắt đầu hướng toàn bộ hồng hoang khuyết tán ra hoành áp đương thời thế gian vạn vật sinh linh toàn bộ dập đầu đi đường một đám đại năng cũng là bị này uy áp c h ấ n nhiếp không tự chủ được rơi xuống đất cái này tiên h cơ rõ ràng chính là nữ hoa thành thánh một đám đại năng liền hướng lấy huyết hải phương hướng cung kính được một đạo lễ cung c h ú c nữ hoa nương nương thành thánh tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt đều là khó coi hết sức cho dù mạnh như bọn họ ở đây uy áp phía dưới cũng là phản kháng không được thánh nhân phía dưới đều là du dế bọn họ trong nháy mắt minh bạch l í tứ của những lời này cung trúc về sau thánh nhân kia uy áp cũng không bức bách nữa bọn họ một đám đại năng liền tiếp tục chạy tới huyết hải phương hướng đi đường mà ở huyết hải bên bờ toàn thân tiêu tán lấy thánh nhân khí tức nữ hoa cao quý đến cực điểm tạo hóa đại đạo cấu kết bên trên cái kia đại đạo hiển hóa lưới lớn bù đắp trong đó một đầu hiển hóa đại đạo chi vong dần dần muốn giấu cái kia trên bầu trời thiên đạo chi nhãn cùng đạo tổ ẩn ẩn liền muốn phát tác nhưng lại ở lúc này rõ ràng muốn biến mất đại đạo đột nhiên lần thứ hai n g ư n g thực Đó là bị bên cạnh hậu thổ p h á p tắc c ấ u k ế t đi r a hai 4. Hậu thổ hai con người m ộ t mười ự c c nhìn h lấy một vật, a ra nửa tỏa ra bị ngạn hoa.、Đoá、hoa này vừa đem tung bay hoa hoa từng tách một huyết trên mặt tung tại tạo thần t phần. biển nhiên ngạn này đung đương mà đến hồn ăn, nhưng lại tại nữ hoa lơ đáng tạo thần mâu nhìn quá hạn đoá hải h Là lại lơ mà đem mâu đu Đoá ở du quá bị gian. 610. cái kia bị ngạn hoa nở rộ ra du hồn chuyển sinh làm cỏ cây sinh linh lại một lần nữa lấy được sinh mệnh hậu thổ liền một mực ở nhìn xem cái kia hóa thành cỏ cây sinh linh đản sinh sinh mệnh cả người lâm vào đốn nộ cảnh giới cho dù là nữ hoa thành thánh, thánh nhân kia huy ác cũng không có thể để cho động dung nửa phần dù sao hậu thổ đến chứng đạo thời điểm nàng cả người đắm chìm với mình đại đạo bên trong ngay sau đó hai mắt mở ra trong mắt lướt qua vô số tình cảnh phản phất nguyên một đám thế giới lướt qua một dạng người sống có thể chết người chết có thể sống chỉ chết vô sinh cuối cùng có diệt vong thời điểm ta đạo luân hồi khi lập xuống âm phủ sáng lập lục đạo luân hồi vũ đắp sinh tử luân chuyển một lời đã nói ra hậu thổ trong nháy mắt hiểu rõ sứ mạng của mình hồng hoang có dương gian lại không có âm phủ chính là muốn nàng lập xuống lục đạo luân hồi bù đắp sinh tử vận chuyển nhất nghiệm minh ngộ nàng quanh thân khí thế dâng lên cảnh giới không nhận khống chế kéo lên nàng lập tức lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về cái kia thiên khung bên trên cao cao tại thượng đạo tổ còn có cái kia vạn trượng cự nhãn trong mắt tràn đầy không dám tin t h ầ n s á c mình là lòng hào t h ă n g quá mạnh nghĩ không thua qua nữ hoa c ứ n g ép n ộ đạo ngược lại bị thiên đạo tính toán có được nguyên thần hậu thổ thoáng qua liền suy tính ra tiếp đó sẽ phát sinh cái gì cho dù bản thân bước ra một bước cuối cùng nắm trong tay hoàn chỉnh luân hồi đại đạo cần phải lập xuống âm phủ lại thế nào từ không sinh có đâu đây chính là cùng dương gian tương ứng âm phủ bản cổ đại thần khai thiên tích địa đều cần thân hóa hồng hoang mới có thế giới lấy bản thân như vậy đạo hạnh muốn lập nên âm phủ cũng chỉ có bắt t r ư ớ c phụ thần đem nhục thân diện hóa thành âm phủ mới có thể thực hiện cách làm này cho dù chứng đạo thành công kết cục cũng là như bản cổ phụ thần đồng dạng thân tử đạo tiêu thế nhưng là hậu thổ lại là nhớ tới mấy vạn năm đến xem đến q u a n cảnh nhớ tới hồng hoàng sinh linh chết rồi hóa thành cô hồn giã quỷ tiến vào biển máu bên trong trầm luân tại huyết hải nhận hết hành hạ hình ảnh bọn chúng cuối cùng bị ma diệt là già không chỉ riêng t ổ n đoán niệm cùng sát khí thôi vừa nghĩ đến đây đại từ yêu chi tâm lập tức phát lên hậu thổ không nguyện phụ thần sáng tạo thế giới thống khổ như vậy không nguyện thế gian sinh linh thụ này tra tấn cho dù là xá bản thân nàng cũng nguyện đi này chứng đạo đường nàng liên cũng không lại kháng cự thanh thánh chẳng qua là nhịn không ở quay đầu nhìn mắt mạc bạch phương hướng trong mắt tràn đầy quyến luyến cùng không lớn tạm biệt ngay ư ờ i yêu. hậu u Chỉ thổ là, làm q đầu nhìn thời điểm, độn điệp, điên đoán. liều thuốc nhìn hiện giận. Trong mạng tấn thăng hốn ngọc cùng Ngay thời phát bạch hóa mặt tức tay trí tạo lại cái kia mạc làm dục bảo vẻ sau đó cái k i a tạo hóa ngọc điệp phóng xạ ra vô tận bảo quang ngưng tụ thành một chùm uy thế h i ề n hách liền hướng lấy hậu thổ bốn phía hư không phương hướng chém giết x u ố n g dưới đó là chuẩn thánh đại năng đều không thể lĩnh nộ g vị trí không thể danh trạng không cách nào linh nộ không cách nào cảm giác sự vật chỉ có thành thánh nữ o a nhìn ra đủ loại ba vị đó là ẩn tàng tại thế gian thiên đạo c h i lực mặt bạch một chẳng này chẳng chính là chẳng biết lúc nào vụn trộm quấn lên hậu thổ thiên đạo c h i lực thiên đạo c h i lực vô s ắ c vô âm không tượng vô hình nếu không phải tạo hóa ngọc điệp tấn thăng làm hỗn độn trí bảo mặt bạch cũng là suy tính không r a n à n g vị trí chém một cái qua đi thiên khung tử lôi oanh minh lập tức đánh ra vô số không gian liệt phủng thiên lôi chấn động mãnh liệt giận dữ hết sức cái kêu vạn trượng cự nhãn khe hở lần thứ hai mở rộng mười vạn trượng cự nhãn hiển lộ ra ẩn hàm vẻ giận dữ nhưng lại k i ê n kỵ đối với cái kia hiện ra đại đạo chi võng mặt bạch cười lạnh ngắm nhìn cái kia cự nhãn lại liếc mắt tựa hồ từ đằng xa tụ đến nghiệp lực mây không khỏi lắc đầu hắn nhìn xem vẻ mặt khiếp sợ hậu thổ hào phóng cười nói ngươi n g h ĩ xả thân cứu thương sinh nhưng ta không cho phép vậy liền không làm được biết không ngươi là nữ nhân của ta phải nghe lời m ớ i đúng muốn chứng đạo cầm cái này đi sáng lập t â m phủ a vừa mới nói xong mặt bạch vung tay háo không gian hệ thống chúng cái kia trước đó rút ra vượt ngoại hỗn độn ma thần thi thể liền ném đi ra đây chính là một bộ gần sát nhục thân thành thánh ma thần thân thể so sánh với hậu thổ nhục thân không thua bao nhiêu trọn vẹn ba trăm vạn trượng thấy một màn như vậy nữ hoa cùng hậu thổ trong mắt liền tràn đầy thần sắc kinh ngạc ngay sau đó hậu thổ trong mắt liền chuyển thành tràn đầy vui mừng nàng thật không có ngờ tới bản thân chứng đạo thời điểm mặc bạch đều có thể giúp được một tay hồng ngông công đức nguyên thần hoàn chỉnh luân hồi đại đạo bây giờ sáng lập thâm phủ nguyên liệu đều tới hoàn toàn một đường cử đi nha mà căn nhà nhỏ bé trong biển máu minh hà thấy thế càng là trong lòng sợ hãi Cái này t ử tiêu cung ngọc tiên nhân thoạt nhìn nhã nhạt, lại cung ngọc nhân nhìn nhã đáng sợ như sợ vừa ậ vậy hậu y tùy tiện chăm giết, không thể gây à, không thể gây Đây liền là lữ tiện giết, Ai, nói cái phải hai đều mạnh như hốn thần không không không đúng, hắn nói cái gì, hậu thổ là hắn nữ nhân, hắn không phải nữ hoa đạo lữ sao? Đây là chạm húng、gì? Hắn muốn trở thành hai tôn thánh nhân mẽ ma chăm chạm đạo đạo thể thể thổ hoa v đột trở T. sao. gì, gì. à, à. lữ. nghĩ đến đây minh hà nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nhưng ngay sau đó hậu thổ quanh thân khí thế đại thịnh khí thế càng ngày càng hối sâu nàng tay nhỏ điểm nhẹ lấy luân hồi pháp tắc hoàn toàn thôi động lên c ố kêu ba trăm vạn trượng ma thần chi khu lập tức biến ảo ra bị pháp tắc chi lực hoàn toàn cuốn theo ngụ vây một tiếng ba trăm vạn trượng ma thần chi khu nước toát ra trong nháy mắt diễn hóa thành một phương thế giới một tòa nguy nga nghiêm ngặt quỷ môn quan lập tức đắp xuống cái k i a huyết hải phía trên đại môn mở ra đến chính là hậu thổ sáng lập tâm phủ mà ở cái k i a trong tâm phủ lục đạo luân hồi không ngừng luân c h u y ể n lấy tràn ngập c h u y ể n thế trùng tu vô thượng vĩ lực bốn lại gặp tử khí đông lai một đám đại năng lại bị thánh nhân uy áp áp tới mặt đất trong lòng chấn động vô cùng thiên cung ơ chỉ cái phía rõ kia dưới, đúng là vô thổ thánh, tạo thành thánh. sáu thể? Thanh này Điều phía ó m một trong bất thể huyết thổ thành thánh. Thiên đạo lòng kinh nghi bất định, nhưng lại không thể không hướng về huyết hải phương hướng được một đạo lễ, cung chúc hậu thổ nương nương thành thánh. Thiên khung lại lễ, hải chúc hậu h được về p trên nguyên bản nhằm vào mạc bạch nghiệp lực mây trong nháy mắt bị đuổi tản ra đi thay vào đó là một cỗ huyền hoàng ý tứ hội tụ ở thiên cung ngưng tụ thành khác có ánh khắp nơi đến cực điểm công đương mây thiên phú ba vực nguyên bản tràn ngập uy áp ư ớ c vạn giảm thiên lôi kiếp vân bị mặt khác hai mảnh sáng trói công đức mây đè ép phải chỉ còn lại có một khu vực nhỏ mà ngày đó đạo Chi mắt cùng đạo tổ hồng quân liền đứng ở cái kia thiên lôi kiếp mây phía dưới mà mặt khác hai mảnh công đức mây có thể nói phân biệt rõ ràng lại là che khuất bầu trời cực kỳ kinh khủng như vậy công đức trực tiếp tích tụ ra ba bốn công đức thánh nhân cũng không có vấn đề gì chương một trăm ba mươi ba nhị thánh q u ả tặng siêu cấp công chùa hậu thổ thanh thánh nàng hoàn chỉnh luân hồi đại đạo cũng bị tạo hóa ngọc điệp hoàn mỹ phục khắc tiến vào cái kia thuần túy đến cực điểm đại đạo chi v o n g lần thứ hai hiện hiện tạo hóa ngọc điệp thừa dịp này thời cơ điên cuồng vận chuyển lại là y theo lấy h i ể n lộ đại đạo chi v o n g lại bổ túc mấy đầu hoàn chỉnh đại đạo cái này dẫn tới thiên đạo tức giận không thôi thiên lôi chấn động máy liệt bất quá cũng đều là vô năng c u n g nộ thôi đại đạo còn chưa biến mất thiên đạo không dám cản rỡ từ đó con chi liền có thể biết được đại đạo cao hơn thiên đạo vô số có bản mệnh thần thông ngọc tâm thông minh tương trợ hơn nữa tạo hóa ngọc điệp khắc dấu công năng mặc bạch đoạt được thu hoạch so với cái kia trốn ở trong biển máu đụng đại vận đụng phải minh hà thêm ra vô số lần nữ hoa cùng hậu thổ nhị thánh người ở đại đạo hiển hóa thời điểm cũng là ở hết sức càng n ộ cái này pháp tắc chi lực đối với thánh nhân mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu đợi đến hoàn chỉnh tạo hóa đại đạo pháp tắc kết nối vào cái kia đại đạo chi võng đại đạo liền cũng dần dần giấu chúng nhân lúc này mới mở hai mắt ra đến từ ngộ đạo cảnh giới bên trong rút ra mà hậu thổ dựa lưng vào âm phủ ngược lại nhìn phía nữ hoa phương hướng trong mắt l n ẩn, ẩn có chút nóng lòng muốn thử trước đó tổ vu thời điểm hậu thổ một người là đánh không lại nữ hoa mỗi lần đều bị ngược ba hiện tại chứng được thánh nhân chính quả nhục thân c h i lực cũng nhận được cực lớn tăng thêm cũng có thể vận dụng pháp bảo vậy liền không nhất định đánh không lại nữ hoa nay nhị thánh rằng co khí thế tranh phong tương đối thánh uy đương lăng chỗ ở chính giữa mạc bạch trong nháy mắt chạy xuống mồ hôi trong chấp nhóm này bản thân giống như lại trở thành nhân tiên cảnh giới thời điểm tiểu tiên nhân nhỏ yếu bất lực lại nhu thuận đúng lúc này tốc độ nhanh nhất côn bằng liên tục thi triển thần thống xuất hiện ở huyết hải bên cạnh hắn vừa vặn trông thấy cái kia biến mất đại đạo hư ảnh lập tức đau lòng như cắt chỉ cảm thấy bỏ lỡ cơ duyên lớn theo sát phía sau là đế tuấn cùng thái nhất tiếp lấy chính là tam thanh lại sau đó liền chuẩn đề tiếp dẫn cùng với các đại năng một đám đại năng nhìn qua rằng con nữ hoa cùng hậu thổ trong lòng chua sót hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác bất lực trong cõi u minh có thể cảm ứng được vụ yêu nhị thánh ai một lần phát lực đều có thể tùy tiện đem chính mình g i ế t sau đó bọn họ nhìn về phía thiên khung cái kia phân biệt rõ ràng hai khối công n ư c mây càng là hai mắt đều đỏ nếu không phải tiếp dẫn toàn lực đệ lại s ư đệ nói không chừng to gan lớn mật chuẩn đề cũng dám đi lên lấy ra công đức chuẩn đề gần đây thời gian cũng không dễ chịu bị mạc bạch họa thủy đồng dẫn thụ này thiên địa nghiệp lực chính là mọi loại không thuận cái này mấy vạn năm đến thu vi không có nửa điểm t i n h lích chính là đến đông thổ làm tiền cũng là đủ loại không thuận lợi từ tiêu cung lục thánh chuẩn đề đã ẩn ẩn rơi ra bộ đội so sánh với côn bằng minh hà hắn đều không nhất định có thể tùy tiện nói thắng cho nên hắn đối công đức mới đúng như vậy m êm hội khát vọng ngay sau đó một đám đại năng thấy được mạc bạch trên đỉnh đầu treo cao lấy tạo hóa ngọc điệp đúng là hỗn độn trí bảo phẩm cấp bọn họ nguyên một đám con mắt đều t r n tròn phải biết cái này tạo hóa ngọc điệp chính là đạo tổ chứng đạo trí bảo lại truyền cho mạc bạch c ò n từ hỗn độn linh bảo biến thành hỗn độn trí bảo một đám đại năng nhao nhao không dám tin nhìn qua mười vạn trượng c ự nhãn bên cạnh đạo tổ trong lòng bi thiết lên đạo tổ bất công nhất là lấy chuẩn đề tiếp dẫn nhất là khó chịu bọn họ cho rằng ở trong tử tiêu cung đạo tổ thiên vị bản thân thánh vị đều cho bản thân không có nghĩ rằng bậc này trí bảo lại truyền cho mạc bạch quả thực lẽ nào có cái lý ấy mà mạc bạch sau khi nhìn thấy thổ trong mắt chiến y dần dần dày nhìn không được truyền âm quát hậu thổ giờ phút này không phải tranh đấu thời điểm bên trên ngày đó đạo sự tỉnh còn chưa có giải quyết đâu hậu thổ liền cũng dần dần đánh tan chiến y ngược lại truyền âm hồi phục tốt ta tiểu bạch ta tất cả nghe theo ngươi thánh âm cuồn cuộn trực tiếp chấn động đến mạc bạch t h ứ c hải một trận bốc lên nguyên thần một trận run rẩy thật là đáng sợ a đây cũng là thánh nhân sao chuyến âm đối thoại đều kinh khủng như vậy sao mà ở huyết hải bên bờ h à n g ư ớ c ngây thơ vô tri nhân tộc cũng nhìn thấy hậu thổ sáng lập tâm phủ lục đạo luân hồi hình ảnh cũng kiến thức cái kia hiện hiện ra đại đạo chi võng tư chất xuất chúng hình như có sở ngộ một dạng nhưng đại đạo biến mất nhân tộc liền cũng khôi phục bản thân l i ê n nguyên một đám c u ố n quýt nhìn về phía nữ hoa mạc bạch phương hướng cái này mấy ước n h â n tộc đều biết là trước mặt hai người sáng tạo ra bản thân n ụ c thân bắt nguồn từ mạc bạch vị trí tính mệnh bắt nguồn từ nữ hoa ngưng tụ mấy ước dân tộc liền đều quỳ gối xuống dưới cung kính hô b à i kiến thánh mẫu b à i kiến thánh phụ thanh âm này hội tụ cùng một chỗ cho dù không có bất kỳ cái gì pháp lực cũng là đình thai như góc mặt bạch trong nháy mắt bị kinh động đến nghe được thanh âm này không khỏi có chút kích động dường như có chút hoài niệm một dạng mà nữ hoa ngược lại nhìn lấy chính mình sáng tạo ra t â n giống loài trong mắt tràn đầy tự ái nàng cũng không lại để ý hậu thổ khoe miệng cười nói này nhất tộc liền xưng là nhân tộc a một lời đã nói ra nôn xuất p h á tùy trên bầu trời treo cao công đức mây lập tức hạ xuống tới trong đó m ộ trước thành ơ i cái kia tiên tiên vào trong. Công đức lực bên đằng hổ lô l ợ n g d ư i sự t h ú dụng, vốn gần sát mắt ấ cấm t tiên tiên hổ lô đằng lập tức lột xác, từng đạo từng đạo, tiên tiên cấm chế tự nhiên mà thành. Trong đi đằng đạo đạo nhiên hổ chế chấp lô lập xác, mà m cái này tiên tiên hồ lô đằng liền tấn cấp làm cực phẩm tiên tiên công đức linh bảo đánh người không dính nhân quả mà còn thừa hai thành công đức hướng về mạc bạch phương hướng hạ xuống bảy thành công đức hướng về nữ hoa phương hướng hạ xuống nam cồn vợ ở sói năm mà bên kia hậu thổ ngắm nhìn phía sau mình âm phụ sáu đạo không cam lòng yếu thế nói âm phụ lập lục đạo luân hồi thành âm dương đủ đ ắ p vừa mới nói xong cái t i a trên bầu trời một mảnh khắc công đức mây cũng rơi xuống chia ra làm hai đ o ạ n ba thành hướng về mạc bạch phương hướng hạ xuống bảy thành hướng về hậu thổ phương hướng hạ xuống so sánh lên trước đó thiên h ồ n công đức mây nữ hoa tạo ra con người nói đến công đức ước chừng là thiên h ồ n công đức gấp chín đương lượng cũng chính là hơn chín mươi triệu công đức mạc bạch dân g ra thu thập cựu thiên tức n ư ỡ n g được trong đó hai thành cũng chính là một nghìn tám trăm vạn công đức ba trăm vạn đủ chạm một thi hai cái này thành đủ hắn chạm sáu cỗ chỉ tiếc hắn không muốn chẳng thôi mà hậu thổ sáng lập tâm phủ sáng lập lục đạo luân hồi công đức ước chừng là thiên hôn công đức tám lần đương lượng ước chừng hơn tám mươi triệu mặt bạch dân g ra hỗn độn ma thần thần khu được ba thành công đức cũng chính là hai nghìn bốn trăm vạn công đức sáu cộng lại tổng cộng bốn mươi hai triệu công đức nhưng hiện thực lại không phải người có thể tính được chuẩn hậu thổ trước tiên mở miệng nói t i ể u bạch ngươi đều giúp ta thành thánh ta muốn cái này công đức cũng không có bao n h i ê u tác dụng đều cho ngươi à nói đến đây mà nói hậu thổ vung tay á o bản thân được b ả y thành công đức trực tiếp đánh về phía mạc bạch phương hướng nghe nói như thế nữ hoa mắt v ư ợ n g ngưng lại cũng là không cam lòng rớt lại phía sau nói bạch bạch dạ nữ nhân đồ vật dùng đến khó giải quyết vẫn là dùng công đức của ta a vừa mới nói xong nàng được b ả y thành công đức lập tức chuyển hướng cũng đánh về phía mạc bạch phương hướng đây là thánh nhân lần đầu xuất thủ mạc bạch căn bản bất lực cản trở cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đoàn này công đức đánh vào bản thân chỗ mi tâm trong nháy mắt nàng quanh thân kim quang đại thịnh một đám đại năng thấy một màn như vậy nhìn qua mạc bạch phương hướng chỉ cảm thấy hâm mộ ghen ghét đến cực hạn đây chính là đều có thể thành thánh công nước không muốn cho ta a chuẩn đề càng là ghen ghét phải khuôn mặt hoàn toàn bóp méo căn bản không giống như là có đạo chân tiên mà lúc này lạn xuống nước không biết bao lâu thần cấp cơm chùa hệ thống lập tức mở miệng kiểm tra đến ký chủ từ nữ nhân trên người lấy được to lớn quà tặng ăn vào lượng lớn cơm chùa chúc mừng ký chủ ngưng tụ ra hai cái siêu cấp cơm chùa bảo dương hai cái sáng trói đến cực điểm bảo dương liền xuất hiện ở hệ thống giao diện bên trong mà trong hòm hải thèm m ạ c bạch có thể nhìn thấy ngày đó đạo công đức cái kia một hạng con số cuồng bay lên trong chấp mắt liền tính ra được một thước chín tám trăm sáu mươi năm vạn ngày đạo công đức ngoài ra trong hầu n g ả i thèm lại xuất hiện đại đạo công đức một hạng con số cũng cuồng bay lên cuối cùng đứng tại hai vạn chỗ hai vạn đại đạo công đức mà trên bầu trời đạo tổ cùng m ộ ư ơ i vạn trượng cự nhãn tất cả đều kính lộ ra đ ấ c cất một dạng biểu lộ nhà máy t r ư ớ c g một trăm ba mươi bốn bức l u i thiên đạo đạo tổ né tránh cái này công đức cùng nghiệp lực chính là thiên đạo tự động vận chuyển chức quyền cùng bản năng đối với thiên địa có công lớn liền có công đức hạ xuống đối với thiên địa có đại họa liền có nghiệp lực hạ xuống mà nữ hoa tạo ra con người thành thánh còn có hậu thổ sáng lập t âm p h ụ sáu đạo đều là đối với thiên địa có công lớn liền có rộng lượng huyền hoàng công đức hạ xuống nhưng như bàn cổ nói thiên đạo ở hắn khai thiên tích địa lúc liền sinh ra linh trí nó không còn là công bình công chính ngược lại có tư tâm của mình lấy thêm liệu hồng nông tử khí thúc đẩy sinh trưởng r a thụ nàng n ắ m trong tay thiên đạo thánh nhân đây là kỷ mưu tính ám hại bàn cổ cho nên không muốn để cho bản cổ huyết mạch sinh ra nguyên thần chặt đứt vu tộc thành thánh con đường cũng là kỳ mưu tính đánh bể tạo hóa ngọc điệp đem vô số có thể chứng đạo hỗn độn trí bảo phá toái thành linh bảo đây cũng là kỳ mưu tính sáu thiên đạo không cần thế gian này có nhân chứng phải không không ba đại đạo thánh nhân nó chỉ cần mấy cái thiên đạo thánh nhân làm bản thân người đại diện khống chế toàn bộ hồng hoang mới phù hợp kỳ vọng của nó thế nhưng là tất cả những thứ này mưu đồ tất cả đều bị mạc bạch cho tan vỡ mười vạn trượng tử sắc trong con mắt lớn ẩn chứa thật sâu n i hoặc nó không minh bạch nữ hoa làm sao từ không sinh có cũng không vào qua hữu đột liền chứng được đại đạo thánh nhân cũng không hiểu hậu thổ tổ vu tại sao sẽ đột nhiên có nguyên thần còn đối luân hồi đại đạo cũng l ĩ n h nộ viên mãn càng không minh bạch cái kia đã bể nát tạo hóa ngọc điệp làm sao chả sẽ khôi phục lại nhưng nó biết được tất cả những thứ này mấu chốt chính là rơi vào mạc bạch trên người chỉ cần đem mạc bạch tiêu diệt tất cả vẫn là có cơ hội trở về quỹ đạo thế là tức giận dị thường thiên đạo liền ở đại đạo biến mất về sau dự định tự mình kết quả nó chịu hoán đến thiên đạo lôi kiếp m u ố nhưng đem cái này n â n không ổn định n tố sạch. h rửa nơi nào nghĩ đến hậu thổ cùng nữ hoa lấy được tất cả công đức đánh vào mạc bạch trong cơ thể cái k i u công đức tổng lượng trong thiên hạ không ai công đức có thể so sánh mạc bạch nhiều như thế lượng lớn công đức người thiên đạo nếu là mình vẫn khăng khăng kết quả đánh giết cái k i u tự thân phản vệ chi lực cùng đến từ đại đạo phản vệ chi lực chỉ sợ có thể đem thiên đạo hoàn toàn vỡ nát loại cảm giác này giống như là cầm lấy thạch đầu đập chân mình lấy mình mâu công mình vẫn tính thế nào cũng là mua bán lô vốn bởi vậy này thiên đạo chi nhãn mới bi vẫn đan sen lại cũng không thể tránh được chỉ có thể vô năng trong cùng n ộ cái kia vô số t ử điện oanh minh nhắm c h ú n g một đám đại năng run như c ầ y s ấ y không thôi thiên đạo không dám đối mặt bạch ra tay nàng ánh mắt liền chuyển rời đến cái kia tấn cấp làm hôn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp bên trên tối thiểu nhất muốn đem cái này tạo hóa ngọc điệp đánh nát là linh bảo đem bên trong hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc đánh nát lại có người vì tạo hóa ngọc điệp chứng được đại đạo thành nhân cái kia tất cả liền đều vượt qua thiên đạo nắm trong tay lại ở lúc này mặc bạch tựa hồ i nhìn ra tâm tư của nó vung tay lên tám nghìn vạn thiên đạo công đức liền từ chỗ mi tâm lướt đi rơi vào cái kia tạo hóa ngọc điệp bên trong bị tạo hóa ngọc điệp thu vào tạo hóa ngọc điệp toàn thân liền tản ra huyền hoàng q u a n mang sau đó m ạ c bạch phất phất tay để cái kia tạo hóa ngọc điệp bay khỏi bản thân làm ra để xúc đạo tự nhiên muốn làm gì cũng được xử trí thiên đạo cự nhãn liền lại là một trận vô năng côn nộ nhưng cũng không dám đối tạo hóa ngọc điệp hạ thủ cái này hơn tám mươi triệu công đức hậu t ổ nhục thân diễn hóa âm phủ cũng chỉ có thế bậc này phân lượng thế nhưng là có thể lấy công đức ngưng tụ thành nguyên thần lại đem nguyên thần thôi hóa là thánh nhân bình tâm số lượng a như thế cự lượng công đức đối tạo hóa ngọc điệp ra tay liền không kém với đối thánh nhân tự mình ra tay phản p h ệ chi lực cũng là đáng sợ đến cực điểm nữ hoa hậu thổ đều chứng được đại đạo thánh nhân thụ đại đạo che chở m ặ c bạch cùng tạo hóa ngọc điệp phân biệt có được rộng lượng công đức cũng không biện pháp ra tay đối mặt ba người này một bảo thiên đạo thật sự có chút vô kế khả thi mười vạn trượng cự nhãn cũng chỉ có thể hướng về hư không phát tiết tử điện khắp nơi oanh minh nước toát ra vô số không gian thoại phiến cuối cùng phát ra đủ loại ẩm tiếng vang phảng phất hùng hùng hổ hổ rời đi mạc bạch thấy thế lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái thật ở hiện tại cùng thiên đạo đối chiến thật là có chút dùng sức không đúng chỗ a sáu đúng lúc này đạo tổ hồng quân đạt mạnh bước liền xuất hiện ở nữ hoa theo sau thổ trước mặt nữ hoa trên mặt nổi lên vui mừng chính là muốn n g n đón lại bị mạc bạch kéo tay cổ tay nàng lúc này mới cảm giác được trước mặt sư tôn đã hoàn toàn khác biệt hồng quân hai con ngươi mở ra đến không chút rung động lạnh lùng đến cực điểm. Thánh nhân xuất thế, hồng hoang yếu ớt, không chịu nổi thánh nhân khí vận còn mời hai vị di giá hỗn độn mở lại đạo tràng. Nữ hoa còn chưa lên tiếng, hậu thổ lại là quát lạnh nói, nếu như không rời lại như thế nào vừa mới xảy ra chuyện gì, hậu thổ thế nhưng là tất cả đều biết được. Nếu không phải mạc bạch cái kia chém một cái, nàng chỉ sợ bị thiên đạo c h i lực thôi động thân d i ệ n tam phủ. Đạo tổ h ồ Nghe quân biến sắc mặt ó có a ra kia hiện thiên chi kích như không rời, chỉ chỉ thể thánh nhân thời phong h giận tái đi rời, cái mời đến, cẩn ẩn động. Nếu ấn. n lộ lực g tạm đạo mà sợ nói như thế hậu thổ trong mắt lập tức b ư ớ c lên chiến y đến hai tay luân hồi pháp tắc c ầ n ẩn hiện hiện mà nữ hoa lại là dị thường xoắn suýt nhìn qua nhìn sư tôn của mình thấy lại nhìn hậu thổ phương hướng nhìn thấy mạc bạch ánh mắt cuối cùng nữ hoa vẫn là đặt xuống quyết tâm đặt mạnh bước liền lôi kéo mạc bạch đứng ở hậu thổ bên cạnh tạo hóa pháp tắc gần ẩn h i ệ n hiện hai tôn đại đạo thánh nhân đ ố i chiến hồng quân một lần này hợp đạo thánh nhân hồng quân thấy thế mày nhữ lại phải sâu hơn trung pi là không có toàn thắng nắm chắc hồng quân khí thế rung động toàn thân tràn ngập thiên đạo chi lực liền tan ra ra vậy dễ tính chỉ là thánh nhân pháp lực ngất trời trượt địa có thể tùy tiện đánh nát hồng hoang không thể ở phương này thế giới đ ộ n g thủ nhất là thiên địa đại k i ế p càng là đại thế nếu các ngươi xuất thủ ngăn cản ta liền thay thiên chấp nói nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong lời này cái kia thiên đạo chi lực liền giống như thủy chiều biến mất hồng quân thần sắc lại biến ảo mấy phần nhìn qua nữ hoa phương hướng vui mừng cười cười sau đó đạp mạnh bước đạo tổ liền ở trong thiên đ ị a này l ạ g yên biến mất trở lại từ tiêu cung một đám đại năng thấy thế không khỏi đưa mắt nhìn nhau thiên đạo cự nhãn biến mất a i một liên hợp đạo đạo tổ hồng quân cũng lui đi đây là tình huống gì thành thánh sau nữ hoa hậu thổ rất lợi hại sao mà tam thanh bên trong thông thiên thoáng nhìn đạo kia tổ biến mất vị trí ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng lại cũng nghĩ không thông trong đó có gì cổ quái một đám đại năng lập tức bay lượn hướng về phía trước ngay sau đó mở miệng chúc mừng nói cung chúc nữ hoa nương nương hậu thổ nương nương thành thánh không nên đa lễ xin hỏi nữ hoa nương nương hôn nguyên chính quả đến cùng làm sao xin hỏi hậu thổ nương nương tổ vu lại như thế nào đắc đạo sáu một đám đại năng nao nhao truy vấn hướng đạo c h i tâm hết sức tha thiết nữ hoa hậu thổ lại là nhìn phía mạc bạch phương hướng một bộ lấy hắn vi tôn bộ dáng hắn không cho nói vậy liền không nói một đám đại năng thấy một màn như vậy không khỏi hâm mộ ghen ghét cực chương một trăm ba mươi lăm nữ thánh thần uy run lầy bảy một đám đại năng nhìn qua hai vị thánh nhân ánh mắt cực kỳ tha thiết nhưng lại không giống nhau nữ hoa lời nói tổ đứng đầu đệ tử được hồng mông tử khí là trời định thánh nhân mọi người đối với hắn chứng đạo thành thánh sơn có chuẩn bị tâm lý nhưng hậu thổ là liền nguyên thần cũng không có tổ vu cũng không có hồng mông tử khí dạng này vậy mà cũng có thể được đạo thành thánh trong lúc nhất thời không được đến hồng mông tử khí đại năng nhìn qua hậu thổ ánh mắt cực kỳ nhiệt liệt tràn đầy ham học hỏi bộ dáng muốn hỏi thăm nàng là làm sao đắc đạo chính là cái kia cùng v u tộc là địch đế tuấn thái nhất cũng không ngoại lệ gặp hai nàng đều nhìn về phía mình mạc bạch mở miệng nói những việc này các ngươi tự động quyết đoán liền có thể nữ hoa thánh khẩu khẽ mở ba nghìn đại đạo đều có thể thành thánh mà hậu thổ lại là khẽ hừ một tiếng các ngươi không phải ta v u tộc bên trong người ta cần gì phải nói cho các ngươi biết lại đi thôi thánh khẩu vừa mở ngôn xuất pháp tùy vô cùng pháp lực rơi vào một đám đại năng trên người không ai có thể trốn được tất cả mọi người thân thể liền ngăn không được lui lại rất nhanh một đám đại năng liền đều bị đưa đến cách huyết h ả i ước vạn ngoài ngàn dặm khu vực chỗ sau khi dừng lại mười sáu tam thanh thấy thế liếc nhau không khỏi liên tục cười khổ trong ngày thường tùy tiện liền có thể chấn áp hậu thổ tổ vu hiện tại cũng trưởng thành vì chính mình không t r e o chọc nổi tồn tại bị hai cái này nữ lưu đặt ở phía trên lòng dạ cực cao tam thanh đều là không cam lòng rất lao tử lập tức mở miệng nói chỉ cần nhanh lên ngộ ra hồng mông tử khí đạo nghĩa chúng ta vì bản cổ chính tông há có thể yếu tại người sau thông thiên nhịn không được cao mày nói sư h u n h Các nghe ư i có p á láo t chút bất Thủy một tiến tự biệt. Ta tứ hiện hay không hận hợp cảnh nhanh, tự nhiên có chỗ khác biệt. Ta không phải giới người dối đệ, đồng. Nguyên này. lòng loạn, sau, đạo sư Sư có câu, có về về ý x m ra sau là nhìn thấy người khác sau khi chứng thấy khác khi được ạ đạo o đạo hảo hảo bế quan mới đúng. đ tâm bất mới bế ổn, vẫn quan Nghe phải là cái này thông thiên liền không muốn cùng hai vị sư huynh nói thêm cái gì đem đ ấ y lòng nghi v ẫ n ép xuống mà một đầu khác chuẩn đề tiếp dẫn bị đưa ra huyết h ả i sau liền vừa khóc thiên đập đất kêu thảm thiên đạo bất công đạo tổ bất công Buồn thanh ừ đó đến i mới Phật Đà vừa ì n thấy chàng á i kia tầng tầng công cùng lớp lớp công đức mây cùng hôn qua đi xung quanh mới tính thanh tịnh một chút nữ hoa lại là nhún mày tay nhỏ một chảo một chảo này liền xuyên việt vô số không gian đem cái kia trốn ở huyết hải phía dưới theo dõi minh hà lao tổ bắt tới minh hà căn bản nửa điểm năng lực phản kháng đều không có nhìn thấy nhị thánh người vội vàng cùng kính hành lễ gặp qua nữ hoa nương n ư ơ n g hậu thổ nương n ư ơ n g nữ hoa mở miệng nói minh hà lần này ở ngươi huyết hải bên cạnh các đạo ngươi cũng tính nhìn một trận cho hay biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói a t h a n h â m lạnh dần tựa hồ nhiệt độ đều hạ xuống minh hà trợt cảm thấy toàn thân phát lạnh mặt bạch xuất r a cựu thiên tức l ư ỡ n g lại lấy ra hôn độn ma thần thân thể giúp hai nữ thành đạo còn có cái kia tạo hóa ngọc điệp là ở trên tay hắn tấn thăng làm hôn độn trí bảo những hình ảnh này tất cả đều chỉ có minh hà thấy được nữ hoa tự nhiên muốn tiến hành mầm miệng mặc bạch còn chưa thành thánh nếu là để lộ ra ngoài nhất định sẽ bị còn lại đại năng để mắt tới minh hà phản ứng mười điểm n h ạ bén người dây cung biết n h ã ý hắn lập tức phát thệ lên minh hà lấy đạo tâm phát thệ lần này chứng kiến hết thạy tuyệt không lộ ra cho người khác biết được nếu làm trái thể này liền phạt ta thân tử đạo tiêu nghe nói như thế nữ hoa khỏe miệng thêm ra sợi mỉm cười hài lòng hậu thổ t h ầ n sắc cũng biến thành ôn h ò a chút ngay sau đó mở miệng nói minh hà lần này mượn ngươi huyết hải lập xuống âm phủ sáu đạo cũng coi là cùng ngươi kết xuống nhân quả ngày sau nếu có điều cần cứ nói đừng n g ạ i cho một miệng lại uy ngòn ngọt táo ngược lại là chơi đến rất chuẩn mất nha minh hà lập tức không người nói nào dám nào dám hậu thổ nương nương đúng là thế gian lớn từ bi chi nhân gặp chúng sinh đau khổ lập nên cái này lục đạo luân hồi cho chúng sinh chuyển thế cơ hội sống lại tiêu trừ vô tận tội nghiệt cùng sắc khí quả nhiên là lập xuống vạn thế sự nghiệp to lớn biển máu này có thể vì thế tận một p h ầ n lực cũng là vinh hạnh của nó chỗ nào có thể nói là nhân quả tên này tâng b ú c thật thoải mái nơi nào còn có trước đó kiếm ý cao ngạo tuyệt thế kiếm khách bộ dáng bất quá quang thổi phồng một chiến công của mỗi người tự nhiên dẫn tới nữ hoa không căm l ò n g nữ hoa sắc mặt liền đen thêm bài phần minh hà trong nháy mắt cảm giác được lập tức mở miệng nói nữ hoa nương nương càng là đ o ạ t thiên địa c h i tạo hóa vậy mà từ không sinh có sáng tạo ra mới nhất tộc còn trời sinh chính là tiên thiên đạo thể như thế kỷ tư diệu tưởng quả nhiên là người đời ta thúc ngựa không kịp ba năm đó đạo tổ thật sự không có nói sai à nữ hoa nương nương thiên tư kinh diễm tài、tuyển. Thiên hạ n vô s ó ba Hai vị nữ thánh lúc này không gian liệt phùng đống nhiên xuất hiện một hắc bảo đế giang lôi kéo hình thù kỳ quái mười người xuất hiện chính là còn lại mười hai tổ vu tổ vu tầm đó huyết mạch tương thông hậu thổ thành thánh chuyện lớn như vậy bọn họ tự nhiên cũng là phát giác được mười cái nam tính tổ vu đầu tiên nhìn thấy là hậu thổ mà huyền minh đầu tiên nhìn thấy lại là mạc bạch nàng lập tức hóa thành một vệ sáng lại muốn đụng vào mạc bạch trong ngực nhưng nữ hoa ở đây ở đâu là huyền minh có thể d ư n g ai một đạo pháp lực rơi xuống huyền minh liền đâm đến bản thân ngũ quan bộ ngực đều áp biến hình hậu thổ liền dẫn chừng nàng một cái vung tay háo đem nữ hoa pháp lực đánh tan sau đó đem huyền minh kéo vào trong n ự c đế giang sáu trăm ba mươi để ý tới hai nàng đối trọi tương đối cảm giác được hậu thổ khí tức trên thân nhịn không được mở miệng nói tiểu muội ngươi thật sự đắc đạo hậu thổ gật đầu một cái tất cả đều là mạc bạch thông lực t ư ơ n g trợ ta mới từ thiên đạo tính toán giữ được tính mệnh may mắn đắc đạo cả ngươi bốc hỏa trúc dung liền cười ha h a quá tốt rồi tiểu muội trở nên lợi hại như vậy vu yêu đại chiến chúng ta vu tộc tất thắng lời còn chưa dứt, nữ hoa lại là nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái phong áp đ ư ợ khởi lập tức đem trúc dùng trên người thiêu đốt vô số thuế nguyện hỏa diễm ép vào thể nội chúc dung trợt cảm thấy thân thể đã nhận lấy vô tận áp lực một câu đều không nói được vu tộc bên trong người thật sự không coi ai ra gì thế nhưng là không đem ta nữ hoa để vào mắt hậu thổ lập tức quát lạnh nói nữ hoa ngươi đủ rồi đ ừ n g khinh người q u á đáng nếu không phải là xem ở tiểu bạch phân thượng ta liền cùng ngươi trước làm qua một trận nữ hoa lại là nghiêng đầu đi khinh thường mở miệng nói bại tướng dưới tay dùng cái gì nói dũng ngươi chớ ồn nào chớ ồn nào cũng là người trong nhà có gì có thể nhao nhao mặc bạch mở miệng khuyên can ân ân hai vị nữ thánh liền đem ánh mắt đồng thời nhìn về phía mạc bạch phương hướng liền đơn thuần là ánh mắt nhìn sang m à thôi mạc bạch liền cảm nhận đến vô cùng trọng ác chân đạp mặt đất lại chậm rãi luôn xuống dưới ngay sau đó mạc bạch thân thể giống như là bị thi triển lớn nhỏ như ý thuật pháp mật dạng lại càng đổi càng nhỏ càng đổi càng nhỏ chương một trăm ba mươi sáu hậu thổ kiếp mạc bạch mạc bạch lập tức thôi động lên tạo hóa ngọc điệp bảo quang trùng thiên cuốn theo lấy bản thân lúc này mới tránh ra khỏi hai nàng thị lực bay lượn mà ra mạc bạch thân hình cũng khôi phục nguyên bản lớn nhỏ vừa mới bị cái này thị lực ép tới mấy như hạt gạo to bằng loại thể nghiệm này thật sự thật là đáng sợ thánh nhân chi uy lại khủng bố tới mức này trước đó mạc bạch còn cho là mình sát đạo tu hành đến cực hạn lấy thi thần thường có thể tùy tiện thi thánh hiện tại xem ra vẫn là quá lạc quan mấu chốt nhất một bước kia quả thật giống như lệch trời trên lệch quá xa bất quá mạc bạch lên tiếng trung quy là đối hai nàng hữu dụng tuy có chủng tộc khác biệt vô số năm ma sát nhưng chứng được thành quả t hậu á cái n nhân suy tính, nhưng cũng thấy cái này tổng cộng ngự thiên nói, cũng tính tình nghĩa, này h thấy phút thể h suy vu yêu cựu trước giờ có có rõ đại kiếp. Lại bởi vì đó nói, nghĩa, đem n cạn. tạm thời mắc 6. Hậu thổ vung tay lên mặt đất liền ngưng tụ lại một trận tường đất đến đem còn lại tổ vu bao lấy ngăn cách mở nữ hoa nhìn trộm nàng mở miệng dặn dò lên đại ca ta bây giờ chứng được thánh nhân chính quả thực lực quá mạnh chỉ sợ không có cách nào cùng mấy vị đại ca kết thành đô thiên thần sát đại t r ư ợ n vu tộc chúng ta mặc dù thành thánh có thể yêu tộc bên trong nữ hoa cũng thành thánh nếu là thật sự đánh lên chúng ta hai người hai bên kiềm chế chỉ sợ cũng là không cách nào trợ giúp cho các ngươi đây là tổ vu tinh huyết sau khi cầm về dùng mạc bạch nói huyết luyện phương pháp tái tạo m ộ ư ơ i ba vu tổng cộng diễn đô thiên thần sát đại trợn nói đến đây mà nói hậu thổ liền bước ra một giọt tinh huyết giọt kia tinh huyết phát ra vô tận uy thế đón gió căng p h ồ n g lên lại có mấy trăm trượng cao còn đang không ngừng bành trướng lấy sau đó giọt kia tinh huyết bị hậu thổ thần n i ệ m đánh t r ú n g lập tức c o nhỏ lại thành g ọ t máu bộ dáng cũng thấy cũng là cảm thấy cực kỳ đáng sợ đại ế n chiến cuối cùng vẫn là cần nhờ chúng ta ba bất quá tiểu nội thành thành nhân chúng ta vu tộc không biết thiên cơ dễ bị tính toán khuyết điểm này liền cũng đã biến mất về sau cùng cái kia yêu tộc đánh nhau liền có thể không rơi vào thế hạ phong hậu thổ không khỏi nhăn đầu lông mày vì sao nhất định phải đấu cái ngươi chết ta sống mười hai tổ v u trung hậu thổ không thích nhất tranh đấu không thích tạo s á t nhiệt nhất là nhìn mấy vạn năm huyết hải cô hồn g i ã quỷ chịu mến chúng sinh lúc này mới minh nộ g kỳ đạo tạo ra âm p h ủ bù đắp luân hồi vu tộc bên trong người là không có nguyên thần một khi bỏ mình chính là thật đã chết rồi liên nhập sáu đạo cơ hội luân hồi cũng không có đánh lên tính thế nào cũng là vu tộc quá thua thiệt trúc dung lập tức mở miệng quát tiểu muội ngươi thành t h á n h nhân sao như vậy hồn nhiên ngươi không có nhìn cái kia đế tuấn đại nhất là bực nào hùng h ộ dọa người sao chúng ta v u tộc đứng ngạo nghễ thế gian là vì bảo vệ phụ thần khai sáng thế giới là cái kia người bên trong yêu tộc không biết trời cao đất rộng muốn nhất thống hồng hoang lúc này mới xâm chiếm chúng ta có người khiêu khích tự nhiên muốn đem hắn triệt để đánh bại ngươi nhất muộn xuất thế tuổi tác quá nhỏ những sự tình này đại ca so ngươi biết nhiều nghe huynh trưởng chính là đừng nghe cái kia mạc bạch h ầ ngôn loạn ngữ nghe nói như thế hậu thổ nhìn phía trúc dung phương hướng khiêu mi cười một tiếng một cỗ uy thế áp bách tới trúc dung ngọn lửa trên người liền càng áp càng nhỏ toàn bộ bị ép vào quanh thân mao khiếu bên trong hắn lập tức lời gì cũng không nói được mặt kim nén đến đ ỏ bừng nhìn qua tiểu mội trong mắt tràn đầy cầu xin tha thứ trúc dung cái này mới phản ứng được bản thân hai cái này mội mội đều không phải là dịch cùng chủ huyền minh cố chấp đã có chút biến thái hậu thổ lại là vô cùng có chủ kiến người khác đều không muốn phát triển chỉ nàng biết rõ đi tử tiêu cung cầu vô tộc tiền đồ không thành thánh phía trước một thân quái lực liền đánh phải huynh đệ mấy người sợ h ã i không thôi hiện tại chứng được thánh nhân kia liền càng kinh khủng nói như vậy nàng hoàn toàn là phạm đại kỵ h ừ một tiếng hự nhẹ trúc dung thân thể bay ngược mà lên trực tiếp đâm vào cái kia tường đất bên trên chậm rãi tuốt xuống như thế nào vu như thế nào yêu hậu thổ vấn đề này đem một đám tổ vu hỏi ngộ nhưng hậu thổ thần n i ệ m nhất chuyển bên ngoài nữ hoa tựa hồ phải dẫn mạc bạch rời đi nàng lập tức cấp bách vội vàng mở miệng nói hiện tại cùng các ngươi nói không thông các ngươi về t r ư ớ c vu tộc bộ lạc chờ ta trở về sẽ cùng các ngươi nói chuyện nói xong lời này hậu thổ liền trực tiếp vung tay lên liền mở ra khe hở không gian đem một đám huynh đệ tỉ bội ném về vu tộc bộ lạc bên trong chính là huyền minh cũng không ngoại lệ t ư ờ n g đất tán đi liền nhìn nữ hoa phất tay đang ở thu lấy học sinh mới này nhân tộc binh sĩ đem hắn thu nhập trong tay h áo mặc bạch trong miệng còn đang nói nhân tộc tiềm lực cực lớn huyết hải đối bọn hắn mà nói không phải thích hợp lớn lên địa phương đắc tướng bọn họ đưa đến thích hợp cư ngụ chỗ mặc kệ phát triển Ta thấy Tân biết gật thổ sai. hoa Ba ngang là là lời lấy. lúc liền này, cảm cũng Hải phải không nghe hậu nhiên Đông đầu Nữ xa u ấ t thủ, trực tiếp một đạo thổ đạo xà u đó kéo nữ g người trong. a sau hai qua quan, Xa y quỷ hậu đó đạp bạch thổ phủ liền rơi mới môn bên n bước, vượt vào mở âm phủ bên trong. Xa nữ, tiểu bạch ta liền trước mang đi ngươi tự mình đi an trí ngươi sáng tạo nhân tộc a nghe nói như thế nữ hoa trong nháy mắt giận tí mặt trong tay công đức tạo ra con người tiên lập tức quất về phía quỷ kia cửa n ố t Cũng là ước chỗ mạc bạch thuộc. cửa vạn năm nữ tiên, nữ hoa chỗ nào không thành thánh nhìn ánh quen nhưng đóng gì là là là lại l mới Vừa về mắt biết thổ tốt triệu, Thế rồi hoa hậu ha. sau, qua kêu quá quỷ ý đồ âm n chẳng hồi pháp tắc ngập, trực tiếp ập, tắc trực đ e roi cho cản lại. cản Âm phủ đại môn ngay sau đó cài đóng luân hồi pháp tắc quanh quẩn tại đại môn bên trên chính là nữ hoa đều không thể tùy tiện phá mở xâm nhập cho dù xông vào tiến vào sau thổ dùng pháp tắc diện hóa mở ra thế giới mới nữ hoa cũng không phải là của nàng b i t h ủ thời khắc này nữ hoa hơi có chút tức hồn hẹn vừa mới cho dù đủ loại chiếm thơ ư phong có thể mạc bạch bị cướp đi liền coi như là hoàn toàn thất lợi nàng ngược lại cầm lấy tạo ra con người tiên quất cái này mánh liệt huyết hải đánh biển động ngập trời minh hà đạo c h ẳ n g từng đợt lay động như thế phát tiết một trận nhìn thấy run lẩy bẩy một đám nhân tộc bên trong người nàng lúc này mới khôi phục tỉnh táo tóm lại là chính sự quan trọng hậu thổ cũng không trở thành tổn thương mạc bạch nữ hoa liền đem mấy ước tân sinh nhân tộc cùng một chỗ thu nhập ống tay náo sau đó hướng về đông hải phương hướng đi đến chương một trăm ba mươi bảy sẽ không cự tuyệt hậu thổ m ạ c bạch theo hậu thổ tiến vào cỏ này sáng tạo âm phủ cảm giác được trên người quấn quanh lấy thổ xà chỉ cảm thấy có thật sâu cảm giác bất lực rõ ràng trước đó tiện tay có thể đánh nát thổ xà tại hậu thổ thành thánh về sau lại có chất một dạng biến hóa liếc mắt bên cạnh khí thế cao ngạo hậu thổ m ạ c bạch nhịn không được dò hỏi ngươi bắt ta vào cái này âm phủ làm gì ta còn phải đi hỗ trợ an trí nhân tộc tóm lại kiếp trước là người có một phần tình nghĩa ở lại bị gọi là thánh phụ cùng nữ hoa cùng một chỗ chiếm tân sinh nhân tộc toàn bộ khí vận cũng không thể không quản sự a hơn nữa lần này nữ hoa chứng được đại đạo thánh nhân không nhận ngày đó đạo chế ước sau này nhân tộc có việc có thể tự do xuất thủ ngược lại là không có giống tiền thế ký ức chúng cái kia đồng dạng vứt bỏ mặc kệ hậu thổ ngoác miệng ra đến phất một cái tay cái kia trói chặt lại tự thân thổ xà tựa như lưu s a đồng dạng biến mất lại vung tay lên toàn bộ thế giới từng đợt biến ảo mặt đất đất đá nhô lên rất nhanh liền xuất hiện như hậu thổ tổ vu điện đồng dạng cung điện ngay sau đó hậu thổ thần sắc trở nên khá là ưu á n nữ hoa sự tỉnh quan trọng ta sự tình liền không quan trọng sao nàng cái này nhân tộc cần an trí ta đây mới sáng tạo ra âm phủ liền không cần quản lý sao ngươi liền khẩn trương như vậy nàng cũng không để ý ta chết sống sao hậu thổ càng chín trăm mười ba nói trong lòng nghĩ đến hình ảnh liền càng nhiều liền cũng liền càng u y khuất hơn hai vạn năm trước ta cũng là t r ợ t có linh cảm minh nộ bản thân sắp thành đạo ta đi hoa hoàng cùng tìm ngươi nhưng không được nghe ngươi thị nữ kia nói ngươi cùng nữ hoa ra ngoài lịch luyện n ộ đạo song túc song tê đáng thương ta một người ở nơi này huyết h ả i lấy nước mắt rửa mặt đối ảnh thành đôi tiểu mạch ngươi liền chán ghét như vậy ta sao thánh nhân buồn bã tố tình ý đều là hòa vào thiên địa đại thế bên trong chớ đừng nhắc tới đây là hậu thổ khai sáng thế giới hoàn toàn là nàng định đoạt âm phủ pháp tắc tác dụng dưới mặc bạch trong lòng chịu ảnh hưởng chỉ cảm thấy mình tạo cái gì thiên đại tội nghiệt một dạng hắn lập tức tiến lên n ắ m ở hậu thổ thân thể ấm r ộ n g c h â n an hậu thổ gặp nàng cái phản ứng này ánh mắt lóe lên mừng thầm mặc bạch nhẹ vỗ về nàng mái tóc vì chính mình tranh luận nói thiên địa lương tâm a hậu thổ ta có thể không quên ngươi chỉ là cái kia luân hồi pháp tắc vừa mới cho đến ngươi ta không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy đ á c đạo là dự định làm xong nữ hoa bên này lại đi tìm ngươi vì ngươi hộ đạo không nghĩ tới lại là ở huyết hải bên này đụng phải không phải cũng vừa vặn không bỏ qua sao hơn nữa ngươi muốn quản lý cái này âm phủ cái này đơn giản một người thống lĩnh âm phủ công việc khó có thể phân thân phải thành lập một bộ quản lý hệ thống mới được ngươi có thể thiết hạ thập điện diêm vương lại chia đừng bố trí mười tám tầng địa ngục nghiệp lực quấn thân âm linh tiến vào nơi đây đi trước một chuyến mười tám tầng địa ngục gột rửa bản thân tội nghiệt lại tiễn vào lục đạo luân hồi bên trong đầu thai hậu thổ liền vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nâng đầu d o hỏi mười tám tầng địa ngục cái kia là như thế nào tiểu bạch chúng ta ngồi xuống từ từ nói mặt đất ngay sau đó nhô lên một tấm thổ d ư ơ n g đến hậu thổ mềm mại tay nhỏ liền dắt mạc bạch ngồi xuống mạc bạch cũng không nghi ngờ nàng liền nhẹ dọn g dàng thuật lên mười tám tầng địa ngục đến tầng thứ nhất vì rút l ư ớ i địa ngục bình thường khích bác ly gián phỉ báng hại người nói dối gặt người chết rồi bị đánh vào tầng này địa ngục lấy tiểu quỷ rút lưỡi tầng thứ hai vì địa ngục giao kéo đánh vào địa ngục giao kéo cắt bỏ đoạn mười cái ngón tay sáu tầng thứ mười tám làm đao cưa địa ngục đem người tới quần áo cởi sạch trói tại bốn cái trên mặt có gỗ từ hạ bộ bắt đầu đến đầu dùng cưa cưa đánh chết nghe xong mạc bạch liên quan đến mười tám tầng địa ngục suy nghĩ hậu thổ đầu dĩ nhiên nằm ở mạc bạch trên đùi vẻ mặt vẻ sùng bái tiểu bạch ngươi hiểu được tốt nhiều a cái kia thập điện diêm vương lại là chuyện gì xảy ra cái này thập điện diêm vương riêng phần mình thi chức khác biệt trường đại địa ngục các trưởng mười sáu tiểu địa ngục không cùng chết vì âm linh chỉ cần từ bọn hắn phán quyết ly rõ ràng nhẫn quả liền có thể cam đoan địa phủ công việc tạp mà không loạn ngay ngắn trật tự trừ cái đó ra còn phải phải thiết hạ hoàng tuyên lộ vong xuyên hà cầu lại hà nhìn thôn thạch chính mình cũng dựa đến trong ngực hắn mạc bạch lại càng nói càng nhiều nghe được đầu góc người ngất đi nhưng lại ẩn ẩn có càng ngộ、ừ. thật sự không hiểu phong tình r ấ t hậu thổ nhịn không được lắc đầu ngón trỏ liền rời đi lên đè xuống mạc bạch tùy dính nang khuôn mặt nhỏ hừng đỏ miệng tơm khẽ mở ngóc tử ngươi coi thật không rõ ta tâm ý mặc bạch ở đâu là không minh bạch ra chỉ là hậu thổ thành thánh về sau bản thân mang theo vô tận thánh uy thánh uy lâm mặt một đám đại năng không dám đối với các nàng độc thủ đồng dạng khoảng cách gần cảm giác được uy thế này mặc bạch một điểm khinh n h u n c h i tâm đều không có phát lên tự nhiên u y củ rớt gặp mặc bạch vẻ mặt này hậu thổ nguyên thần một chút suy tính cũng minh bạch bạch là chuyện gì xảy ra nàng hai mắt nhắm lại bắt đầu cố gắng liếm tức bên trong cố kia độc quyền thánh nhân uy thế dần dần nhặt đi cuối cùng thu liếm mặt bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm c ố kêu phảng phất đối mặt thượng vị giả đối mặt thiên địch đồng dạng kiên kỵ liền biến mất đi nhìn thấy cái này người còn yêu kiều hơn hoa nhưng lại muốn gì cứ lấy nữ thánh đại nhân dũng khí dần dần trở về mặt bạch liền ra sức kéo một phát chợt đem hậu thổ kéo vào trong lồng ngực của mình ngồi ở chân của mình bên trên ta còn thực sự cho là ngươi là để cho ta giúp ngươi thiết kế âm phủ không có nghĩ rằng là đánh ý nghĩ như vậy chật chật chật không cho ngươi lại thay đổi này âm phủ vận hành pháp tắc ảnh hưởng ta nội tâm lại buồng n ị c h cái này h m chiêu ta nhưng không biết dễ tha ngươi nói đến đây mà nói mạc bạch đại thủ rút sau đó thổ b ẩ g ông hậu thổ đôi mắt đẹp nhắm lại nhìn quanh sinh huy khí thế ẩn ẩn bất ổn lại có một tia thánh uy tiêu tán mà ra mạc bạch trong lòng lập tức hiện ra một sợ hãi khôn cùng đến bản thân vừa mới là làm cái gì vậy mà động thủ đánh nữ thánh n ư ơ n g n ư ơ n g không muốn sống nữa sao dựa vào lại bị giật mình phản ứng lại mạc bạch bản mệnh thần thông ngọc tâm thông minh thôi đọc ra thần trí lập tức khôi phục bình thường dũng khí lại chứa ngươi chờ hôm nay cầm uy thế làm ta sợ chờ ta đắc đạo thành thánh nhìn ta làm sao giáo hơn ngươi hậu thổ lại là túi đầu nhẹ giọng nói không cần các loại thành thánh ngươi hôm nay liền có thể giáo hơn ta tiểu bạch muốn như thế nào đối ta ta đều sẽ không cự tuyệt đều nói đến phân vượng này chỗ nào còn có thể nhịn được m ặ c bạch liền một ngụm ngậm chặt hậu thổ môi hồng trong nháy mắt đem hắn áp chế sáu trong cái này tiêu hồn không đủ vì ngoại nhân nói cũ chương một trăm ba mươi tám được như ý hậu thổ thánh nhân nguyên thần gia thức hải hai bên giao hòa đây chính là thánh nguyên thần của người ta mạc bạch nguyên thần lần đầu tiên chạm đến liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không thể tiếp nhận cảnh giới này kém hơn quá nhiều nhưng bởi vì hậu thổ nguyên thần là dùng hồng mông công đức ngưng tụ thành tân sinh bất quá mấy vạn năm thôi ẩn ẩn có chút yếu đuối mà mạc bạch lại có tu hành bàn cổ truyền thừa thật cựu truyền huyền công có rèn luyện qua nguyên thần của mình lại có chút tăng cường liên tiếp phía dưới mạc bạch mới miễn cưỡng có thể chống cự âm dương giao hòa nguyên âm dưới sự thúc giục vô số thánh nhân cảm lộ như dòng lũ đồng dạng cọ rửa mạc bạch nguyên thần lập tức làm cả người lâm vào cực lớn trong sự thỏa mãn giống như con cá v â y vùng tại biển cả chịu đựng cái kia sóng to gió lớn cuối cùng tìm được gấm áp cản g một dạng liền giờ khắc này thể hồ con đỉnh hậu thổ khống chế hoàn mỹ luân hồi phát tắc còn có cái kia trời sinh hoàn chỉnh thổ chi phát tắc phát tắc thể nộ không ngừng chút vào mạc bạch thể nội tập bổ ra hai cái p h á p tắc hạt giống p h á p tắc hạt giống lại dùng cái này này mầm điên quảng trường thành lên mà hậu thổ khoe miệng cũng là thêm ra một sợi ý cười vốn nên cao cao tại thượng hai con ngươi mở ra đến nhìn qua mạc bạch trong mắt tràn đầy nưu tình thánh nhân động niệm thiên thiên địa phúc nhất là đây là nàng mở ra âm phủ nàng như sáng thế thần một dạng có thể điều khiển tất cả cái kêu hỗn độn ma thần thần khu còn lại bản nguyên chi khí tại hậu thổ vô c h i giác dưới sự thúc giục bắt đầu tiếp tục diễn hóa lên vốn nên quỷ khí xâm nhiên âm phủ đại địa không ngừng lan tràn tản ra hương thơm bùn đất không ngừng tràn ra không ngừng khuyết trương mở lại tràn ngập sinh cơ rất nhanh một cái chừng hồng hoang một phần năm lớn nhỏ thế giới liền xuất hiện bản nguyên chi khí diễn hóa và vật có hóa thành tinh thần treo cao cùng âm phủ bầu trời đem thế giới này dần dần thắp sáng có hóa thành dòng sông từ quỷ môn quan cửa vào xuất phát lao nhanh hướng toàn bộ thế giới có hóa thành hạt giống cắm rễ ở thổ địa bên trên l ạ g yên tách ra vô số đóa hoa càng nhiều hơn là hóa thành hồn khí cung cấp cho âm linh tu hành thiên địa hạ xuống từng trảng hồn khí chi vũ đến khai sáng thế giới tự nhiên là cùng bản thân huyết nhục diện hóa thế giới bao hàm đoán niệm thời điểm hoàn toàn khác biệt hậu thổ chỉ cảm thấy giờ khắc này vô cùng mỹ hảo v u tộc con đường phía trước tìm được người mình yêu cũng tiếp nhận bản thân bất kể như thế nào liền không muốn đem mình cùng người yêu khai sáng âm p h ủ chế tạo thành âm trầm kinh khủng vị trí vốn là lòng tư bi chính là nhìn thấy bị huyết hải hấp dẫn đi xuống âm linh nguyên một đ á m tránh thoát không ra chỉ có thể vĩnh viên ở huyết hải phía dưới trầm luân là già không mới động niệm sáng lập âm phụ lại sao nhường nhịn âm phủ trở thành so sánh với huyết h ả i còn kinh khủng hơn địa phương quả thật đối nghiệp lực quấn thân âm linh tự nhiên cũng cần trừng trị chỗ nhưng không có nghĩa là âm phủ nhất định phải lấy huyết tinh khủng bố làm chủ đề cái này âm phủ cũng là có thể trở thành thích hợp â m linh chỗ sống thánh nhân động nghiệm chiếu d ọ i ở toàn bộ thế giới bên trong âm phủ liền tự phát diễn hóa lên bậc này thánh nhân mới có sáng thế c ả n lộ lần theo giao hòa nguyên thần cùng một chỗ chia sẻ cho mạc bạch mạc bạch đoạt được rất nhiều đối xử lý như thế nào hỗn độn trâu bên trong tiểu thế giới liền dần dần có đầu mối cái kia hỗn độn trâu bên trong tiểu thế giới nói là tiểu thế giới trên thực tế một chút cũng không nhỏ ước chừng có hậu thổ khai sáng âm phủ một phần hai lớn nhỏ hơn nữa theo hoàng trung lý cây ăn quả cùng bàn đảo cây ăn trái ở dưỡng so sánh với sau mới mở âm phủ còn muốn màu mỡ ba phần sáu v ạ năm n thời gian lung dung mất đi âm phủ tổ vũ điện bên trong hai người nguyên thần vừa mới c ắ t về riêng phần mình thức hải mặc bạch nguyên thần vẻ mặt vẻ thỏa mãn thỉnh thoảng đánh mấy cái ở một cái mà cái kia nguyên thần trở lại thức hải một đám hỗn độn trí bảo tiên tiên trí bảo tiên thiên linh bảo liền đều nhẹ run lên cái này mạc bạch nguyên thần nhiễm phải thánh vận vô cùng bền bỉ khí tức khác biệt kinh động đến một đám này pháp bảo nguyên thần chiếm được chỗ tốt to lớn nhưng nhục thân lại là tao tường vạn niên tàn phá lại có rất nhiều tổn hại chỉ có thể nói bàn cổ hậu duệ vu tộc nhục thân hoàn toàn là được t r ờ i ưu ái nhất là hậu thổ chứng được đại đạo thánh nhân về sau nàng cái kia có thể xưng ơ kinh khủng nhục thân lần thứ hai tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần thật sự là bị không ở a tình hôn lại mạc bạch lập tức đem tam quang thần thủy hồ lô lấy ra mở ra cái nắp hướng về phía hồ lô uống ngừng n g ư ợ c cái kia tam quang thần thủy vàng bạc tím tam sắc quang mang tỏa ra mạc bạch nục thân liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại nam cồn vợ ờ sói năm một bên hậu thổ làm chỉ nhẹ nhấc lên mạc bạch cái c ằ m nhịn không được khẽ cười nói tiểu bạch ngươi quá kém à, lúc này mới vạn nhiên a lại không được rồi ẩm cái kia uống cạn sạch nước hồ lô lập tức ngã tới trên mặt đất một kiện hậu thiên linh bảo trong nháy mắt chia năm xẻ bảy đối nam nhân mà nói loại lợi này quá đâm tâm luyên thể phải luyện thể mới được điên cuồng luyện thể mới đúng nhưng vì cái gì chính là nhiều chuyện như vậy một mực liền bận quá không có thời gian đến cố gắng tu hành các ngươi những cái này nữ nhân một cái hai cái không phân ngày đêm mà nghĩ muốn dây dưa với ta v u y nhiếu ta cầu đạo ta rõ ràng chính là nhất tâm hướng đạo đỉnh thiên lập địa hảo nam n h i a mặt bạch trong lòng bị dáng đòn nặng nề có thể ngoài miệng lại là không cam lòng yếu thế nói ngươi bất quá xính lấy có thánh nhân chính quả cảnh giới áp chế ta thôi đợi ta đắc đạo thành thánh đảm bảo nhờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ Hậu thổ liền khẽ nở nụ cười, làm chỉ nhẹ gật gật liền làm cười, nở nụ m ạch cái mạc ũ i tiểu hì hì, b h thế nhưng chờ hậu thổ liền lại lật thân vậy lật ngày này đây ta rất một đặt đến mong Nói nói, liền là lại à. mạc mà ở bạch trên người, liền trộm khẽ hôn mạc bạch khỏe miệng.、Ách. Mạc khẽ khỏe hôn bạch Ách! bạch lại i ề n l đã nhận lấy sinh mệnh không thể thừa nhận trọng áp phải biết hậu thổ ở tổ vu thời điểm hóa ra tổ vu chân thân đến khoảng trừ người vạn trượng bây giờ chứng đạo thành thánh theo nàng nguyên t h ầ n thuật nếu như h i ể n lộ ra chân thân đến ít nhất đều có ngàn vạn trượng cái kia ngàn vạn trượng cao chân thân dung luyện vì trước mặt cỗ này xinh đẹp mê người thánh nhân thân thể mềm mại đến đặt ở mạc bạch trên người loại cảm giác này như sơn tự nhạc như vực sâu biển lớn mạc bạch chỉ cảm thấy mình chính là cái kia tôn hậu tử chạy không khỏi hậu thổ ngũ chỉ sơn hậu thổ liền hỏng nợ nụ cười rõ ràng nàng có thể k h ô n g chế cái này trọng lượng lực lượng này lại vẫn cứ không k h ô n g chế nàng chính là nghĩ khi dễ mạc bạch chính là nhìn mạc bạch khó chịu biểu lộ gặp mạc bạch gương mặt dần dần phát hồng hậu thổ tay nhỏ liền nhẹ vỗ về nàng tuấn lãng thần tú gò má được rồi được rồi cùng lắm thì ta ôn nu một chút là được pháp lực thôi động càng khôn nghị c h u y ể n hai người thân thể liền na di một cái phương vị trở thành mạc bạch ở trên rơi vào hậu thổ trong ngực bộ dáng mạc bạch lúc này mới thở vào một cái cửa c h ư ơ n một trăm ba mươi chín tiện thi mạnh bà hậu thổ lại tới ôn nu một điểm ôn nu một điểm loại lời này không phải là nên nam nhân mà nói sao làm sao trở thành hậu thổ nói nhìn xem trước mặt tuyệt mỹ t h á n h khiết nhưng lại yêu dã mê người hậu thổ m ạ c bạch chỉ cảm thấy mình thân làm nam nhân tôn nghiêm trong nháy mắt vợ nát hơn nữa cái tư thế này bản thân gối lên ngực làm ra ý như là chim non nép vào người trạng không đúng sao không nên là như thế này a bất quá mạc bạch trung quy là không còn khí lực dễ dủa nữa thức hại được quá nhiều thánh nhân càng ngộ cả người kìm nén đến hoảng hắn cũng chỉ có thể buông x u ô i bỏ mặc hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức hậu thổ trên mặt hiện ra ôn nhu mỉm cười tay nhỏ nhẹ vỗ về mạc bạch tóc ánh mắt tràn đầy yêu say đắm cùng cưng chiều ba lúc này m ạ c bạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó liền nhịn không được mở miệng hậu thổ ngươi lập phía dưới cái này âm phủ nhưng có phát giác được h ư n g hoàng thiên đạo xâm nhập hậu thổ khôi c ử u tam b ả y phục nghiêm mặt con ngươi ngưng tụ thánh nhân uy thế hiện lộ ra thần niệm như như bài sơn đ ả o hải đ ả o qua toàn bộ âm phủ thế giới ba hiện tại thánh nhân uy thế m ạ c bạch dĩ nhiên quen thuộc miễn dịch trước đó vạn nhiên hậu thổ cũng không biết mất khống chế bao nhiêu lần cái này thánh uy ngay trước mặt bạch mặt bùng nổ qua không biết bao nhiêu lần thật muốn không quen sớm đã bị cái này uy áp cho đẻ chết cho nên nói nữ thánh nương nương quá mẫn cảm cũng là vấn đề rất nghiêm trọng cho người áp lực rất giọt lớn nha hắn thần nghiệm quét sạch mà qua rất nhanh liền thu hồi lại hậu thổ liền cãi lại nói tựa hồ có chút thiên đạo chi lực bám vào quỷ môn quan bên ngoài du hồn bên trên bất quá quỷ môn quan một mực răm giữ cũng không có xâm nhập nửa phần mặt bạch trên mặt liền nhiều một tia cười lạnh quả là thế bây giờ hậu thổ lập âm phủ cùng thiên đạo không liên hệ chút nào nhưng lại cùng hồng hoang cùng một nhịp thở thiên đạo đương nhiên sẽ không bông tha xâm lấn âm phủ cơ hội sau này sự tình này hẳn là sẽ rất phổ biến mạc bạch lần thứ hai truy vấn vậy ngươi có hay không cảm giác được âm phủ thế giới tự thành thiên đạo hậu thổ tinh tế cảm giác hơi hơi nhăn đầu lông mày quá mức yếu ớt một c ố này hỗn độn ma thần chi khu diện hóa mà thành âm phủ thế giới nội tình vẫn là quá thấp mạc bạch trầm ngâm chốc lát ngay sau đó mở miệng nói ngươi cũng không thể một mực ở chỗ này âm phủ chống cự thiên đạo xâm nhập ba dạng này à ta còn có một phần hồng mông công đức ngươi lấy chạm thi phương pháp chém ra một thi đến thay thế ngươi canh giữ ở quỷ môn con chỗ vừa dứt lời mạc bạch chỗ mi tâm liền kích xạ ra cuối cùng một trăm vạn hồng mông công đức huyền hoàng bên trong hiện ra t ử vận cao quý vô cực hậu thổ trong mắt liền tràn đầy vẻ do dự tiểu bạch cái này hồng mông công đức phẩm cấp độ cao cho dù là ta là thánh nhân cũng là suy tính không gian nó nơi phát ra ta thiếu ngươi thực sự nhiều lắm quý giá như thế đồ vật tại sao có thể lãng phí ở một phân thân bên trên cũng là ngươi giữ lại hộ thể a dứt lời hậu thổ liền muốn phất tay đem công đức đánh trở về có thể tay phải mới vừa nhấc liền bị mạc bạch đẻ xuống người ta đã làm đạo lữ mệnh lý chi tuyến dắt lôi kéo cùng nhau sao còn có thể phân người ta cũng là bởi vì cái này công đức cao quý hết sức từ nó chém ra phân thân tọa chấn quỷ môn quan mới có thể bảo đảm thiên đạo không cách nào xâm nhập lại cho ta lạ lẫm ta có thể phải tức giận nghe nói như thế hậu thổ bất đắc dĩ cười cười có thể trong mắt tràn đầy ý mừng nàng liền túi đầu mổ mạc bạch một ngụm sau đó hai mắt ngưng tụ lấy thánh nhân đạo được cảm n g ộ tam thi đại đạo quả thực dễ như trở bàn tay Sáu. Rất nhanh. hậu thổ linh đài tam hoa tỏa ra trong đó một đoá trực tiếp kích xạ r a quang mang đến rơi vào cái kia cao quý vô cực hồng nông g công đức bên trong hồng nông g công đức lập tức một trận biến ảo linh quang phóng thích một huyền hoàng quần dài nữ tử liền hiện hiện ra thiện thi mạnh bà gặp qua bản thể nhưng lời còn chưa dứt liền nhìn hậu thổ phẩy tay háo một cái cái kia thiện thi mạnh bà liền hóa thành lưu quang xuất hiện ở quỷ môn quan nơi cửa hậu thổ cũng không muốn thiện thi q u ấ y dậy mình cùng mạc bạch vớt vẻ an ủi thời gian cái kia toàn thân tản ra công đức ý vị khí độ cao quý mạnh bà vừa mới cái gì đều không thấy rõ giờ phút này vẻ mặt mộng bức bên trong không biết là tình huống như thế nào cũng may hậu thổ thần nghiệm đi theo chuyền đến mạnh bà nghe xong không khỏi liên tục c ư ờ i khổ nguyên lai、like、mình là bị chém ra đến xem đại môn đến nhìn đại môn liền nhìn đại môn thoáng nhìn cái kia đóng chặt quỷ môn quan mạnh bà lắc đầu thánh nhân pháp lực lập tức thôi đ ậ u nàng lấy ra thế giới bản nguyên đem hắn diện hóa thành một dòng sông ngăn cản ở trong quỷ môn quan chỉ có cầu đại hà có thể thông qua cầu đại hà phải qua chỗ Có m á bát bát thanh l ạ n đ liền u một màu n h l ư bản lĩnh hết sức cao cường đồng dạng cự mở cửa ra đóng lại vạn niên âm phủ rốt cục bắt đầu buôn bán vô số cô hồn giã quỷ liền vây quanh đi vào trong quỷ môn quan quỷ hôn nhiều lắm chen không lên cầu phủ phủ rơi xuống nước nguyên một đám liền trở nên mặt không biểu tình trong nước đi về phía trước vào mà trên cầu lại hà quỷ hồn đối mặt mạnh bà nguyên một đám nhu thuận đến cực điểm mạnh bà đều không cần mở miệng bọn họ liền tự động uống cái kia mạnh bà thang ngoan ngoan lên đường phía sau trên đường mười tám tầng địa ngục còn có mười tòa cung điện sớm đã diễn hóa hoàn toàn tất cả cô hồn giã quỷ đều muốn dọc theo con đường này đi tới một lần mà ở âm phủ thế giới nơi trung tâm nhất tổ vu điện bên trong hậu thổ cùng mạc bạch thần n i ệ m nhìn thấy màn này vẫn cảm thấy âm phủ nhân thủ có ít bất quá cái này mới lập âm p h ủ thế giới cũng đủ lớn tạm thời ở lại cái này vô số quỷ hồn ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì mặt bạch gặp hậu thổ vẻ mặt bộ dáng khổ não liền mở miệng nói đến suy nghĩ của mình cùng nhu đồ hậu thổ nghe xong con mắt to sáng lên liền lại nhịn không được ôm chặt mặt bạch kém chút buồn bực cho hắn không thở nổi về sau hậu thổ liên tục vung tay háo sau đó thổ v u t ộ c bộ lạc người liền nguyên một đám xuất hiện ở đây thế giới mới bên trong kèm theo bốn hậu thổ thanh n m truyền đi những cái kia vô tộc bên trong người liền nguyên một đám biết phải làm sao liền bắt đầu s u n g làm lên cái này cô hồn d ã quỷ người chỉ huy phân phó xong tổ vu điện đại môn liền liền đóng lại hậu thổ cái kia tràn ngập có giãn đôi chân dài liền quá g i a n g mạc bạch thân thể mắt bên trong tràn đầy ý cười tiểu bạch ngươi nghỉ ngơi phải không sai biệt làm a phải tỉnh táo thế giới mới sáng tạo không hướng về sao được ngươi muốn làm gì nha đừng s u n g động a ta nguyên thần trong thời gian ngắn không có cách nào ra lại thiếu hậu thổ liền giống ăn vụng đến mật ong tiểu hồ ly đồng dạng khẽ nợ đủ cười vậy liền không liên quan nguyên thần sự tình n g ư ơ i biết ta là vu tộc vu tộc đánh nhau ưa thích dùng nhất thân thể bụng dạ thẳng thắn tiểu bạch ngươi hiểu ta không hiểu ngươi sẽ hiểu chương một trăm bốn mươi rút ra nữ thánh hậu thổ c h ấ n an h i ệ n nhiên hậu thổ một câu thành trầm mặc bạch rất nhanh liền lại hiểu mạnh như mặc bạch cũng là khó địch nổi thánh nhân ý chí bất quá lần này hậu thổ không giống trước đó vạn niên như vậy bá đạo cường thế không muốn muốn chấn áp mặc bạch ngược lại là tùy ý nàng ti h triển mặc bạch chủ động tiến thủ phía dưới lại thêm hậu thổ nhường thân thể liền không lại bị làm bị thương trước đó huyền minh cơm chùa bảo dương còn có hai vị nữ thánh siêu cấp cơm chùa bảo dương đều còn không có mở mở ba hiện tại rốt cuộc nhàn hạ lại có thể mượn dùng hạ thân bên cạnh vị này hậu thổ nương nương khí vận tốt đẹp như vậy thời cơ không ra chẳng phải là lãng phí mạc bạch đại thủ nhìn ẹ che đi l dính dính kỹ liền nhìn thấy cái kêu huyền hoàng một mươi sáu bên trong một cây thước tản ra vô tận vì thế đây là tiên thiên công đức trí bảo lượng t i ê n thước đây là khai thiên một thành công đức cùng hồng mông chi khí ngưng tụ mà thành công đức trí bảo bên trong có bốn mươi sáu tầng cấm chế cái này cùng lao tử trong tay thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp là cùng một thời gian sinh thành một người chủ phòng một người chủ công nàng sức công phạt không kém hơn nguyên thủy bản cổ cờ còn có chấn áp khí vận diệu dụng có thể chấn áp khí vận cũng không sai bảo vật vừa v ậ n nhân tộc có thể cần dùng đến mạc bạch không quá coi trọng cái này công đức trí bảo lực công kích dù sao cũng không phải sát phạt trí bảo hẳn là so bất quá bản thân thí thần thương nay trí bảo mở ra về sau liền hóa thành một vệ sáng rơi vào mạc bạch thức hải nó hòa vào mạc bạch thức hải bên trên ngưng tụ thành thiên đạo công đức khánh vân bên trong liền phát ra vui vẻ kêu khẽ tiếng mạc bạch có hơn ước thiên đạo công đức lượng thiên thức ở bên trong luận dưỡng nói không chừng có thể lại làm đột phá sáu ngay sau đó mạc bạch trí thức liền chuyển rời đến hai cái siêu cấp cơm chùa bảo dương đến ngược lại là không nghĩ tới nữ hoa theo sau thủ cống hiến một cái bảo dương về sau còn có thể lại cống hiến một cái vẫn là siêu cấp bảo dương mạc bạch trong lòng khẽ giun không khỏi có chút mong đợi m a hệ thống giao diện bên trong hai cái này sáng trói như kim cương thạch bảo dương liền ở mạc bạch trong mắt bể ra đột nhiên một cỗ quen thuộc khí tức xuất hiện đó là độc quyền hồng mông màu huyền hoàng công đức ngưng tụ thành mây bên trên tràn ngập cao quý tử vận đây là hồng mông công đức mới vừa v ậ n tiêu xài hoàn tất hiện nay liền lại rút ra quả nhiên là hồng vận tề thiên a hơn nữa phân lượng này so với trước đó năm trăm vạn còn nhiều hơn một phiến này hồng mông công đức mây liền hóa thành lưu quang trốn vào mạc bạch thức hải trong h ồ m g kèm hồng mông công đức một hạng liền phi tốc tăng v ậ t lấy cuối cùng đi tới hai vạn số lượng kết quả là mạc bạch thức hải trên không liền ngưng tụ ra ba đoá công đức khánh vân cao nhất là hai vạn hồng mông công đức ngưng tụ thành khánh vân phát ra tử khí cao quý đến cực điểm trung gian là hai vạn đại đạo công đức ngưng tụ thành khánh vân phát ra kim mang cũng là vô cùng t ô n quý hai vạn đại đạo công đức là hậu thổ cùng nữ hoa đem bản thân lĩnh ngộ viên mãn pháp tắc điêu khắc vào đại đạo chi vong bên trong ban thưởng tất cả đều bị hai nàng một mạch đưa cho mạc bạch thấp nhất lại lớn nhất khánh vân chính là cái kia một t h ứ hơn một tám trăm vạn ngày đạo công đức ngưng tụ thành chỉ là phát ra huyền hoàng chi q u a n thôi ba đoa khánh vân hòa lẫn thật sự công đức n g ậ p trời mà cái kia tạo hóa ngọc điệp hơi hơi rung động trước đó bị nó tạm thời thu lấy tám nghìn vạn thiên đạo công đức róc rách xuất ra trở lại thiên đạo công đức khánh vân bên trong cũng không phải là tất cả pháp bảo đều có thể hấp thu công đức chuyển hóa làm công đức trí bảo trước đó ngọc điệp thu lấy công đức chỉ là vì tránh né đạo kiếp kê tạm thời như hôm nay đạo bị hồ lộng qua Tự nhiên không chỉ ầ n t i ế là cái này lúc mạc bạch tâm thần hoàn toàn không ở thức hải bên trong phân hóa tầng ba công đức khánh vân bên trên nhìn xem hệ thống giao diện bên trong một cái khác siêu cấp bảo dương mở ra sự vật hắn nhịn không được văn tục cợt mờ n ở một bên hậu thổ nương nương nhịn không được c a o mày nói tiểu bạch ngươi thế nào không có việc gì không có việc gì ngươi nghỉ ngơi ư thật tốt chính là hệ thống giao diện bên trong một tôn băng quán lạng yên xoay tròn lấy mà cái kia băng trong quán một bên nằm lại là một bộ thân thể trần chuồng nữ thi sắc mặt trắng bệnh đỏ sầm tóc dài tư thái thức tha dung mạo hoàn toàn được xưng tụng quốc sắc thiên hương so sánh với hậu thổ hoa hoa đều không thua bao nhiêu chỉ là nàng lại đã chết không có nửa điểm sinh cơ nhưng là c ô này nữ thi cho dù chết rồi nàng quanh thân tán phát khí thế thánh nhân không so thánh nhân còn mạnh hơn liên vẹn vẹn một c ô thi thể vì thế lại so bên người hậu thổ nương nương thánh uy còn muốn đáng sợ lại cẩn thận nhìn một chút cái kia lưu ly li băng quán bên trên cùng sở hữu bốn mươi chín đạo c ấ m chế đúng là một kiện tiên tiên trí bảo đây là một c ự c phẩm tiên tiên trí bảo bên trong một tôn thánh nhân nữ thi cái quỷ gì nha thánh nhân không phải bất tử bất diệt không phải vô lượng lượng kiếp sẽ không bỏ mình sao hơn nữa ta đây là cơm chùa hệ thống không phải nhặt thi hệ thống a ba lần trước nhặt được một có thể so với thánh nhân hỗn độn ma thần thần khu coi như xong lần này lại đem một tôn nữ thánh thi thể cũng cho nhặt được n h á o loại nào a chẳng lẽ là ở hồng hoang thế giới bên ngoài có mặt khác không ba bảy thế giới ở kinh lịch vô lượng lượng kiếp đây là vẫn là nữ thánh thi thể mới bị đánh tới m ặ c bạch thần nghiệm tinh tế cảm giác kinh ngạc phát hiện cố này nữ thánh thân bên trên tựa hồ ẩn chứa mấy đạo hoàn trình đại đạo phát tắc trọng yếu hơn chính là nữ tử kia thi thể bên trên còn có thánh nhân hậu đại con đường hắn liền không khỏi biểu tình sợ hãi lẫn vui mừng mặc dù lo lắng tiếp nhận đến nhân quả gì nhưng rút đều rút được chỉ có thể nước tới đất ngăn binh tới tướng đỡ mạc bạch liền tạm thời đem cái này lưu ly băng quán cùng nữ thánh thi thể tại hệ thống không gian bên trong lần sau lại có mở ra thế giới diễn hóa thế giới chuyện như thế nói không chừng cỗ này thánh nhân thi thể có thể cần dùng đến rút thường h o à n tất mạc bạch có chút nửa vui nửa buồn nàng bên người hậu thổ nghiêng người sang đến cái mũi cọ sát mạc bạch gương mặt ân cần d o hỏi tiểu bạch ngươi là suy tính đến cái gì sao làm sao bộ dáng này mạc bạch đại thủ kéo qua hậu thổ eo nhỏ để cho ghé vào trong lồng ngực của mình chỉ là cảm khái nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên vốn cho rằng tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay còn có chút tự mãn hiện nay lại là nhận rõ bản thân nhận rõ thực tế hậu thổ rõ ràng hiểu lầm còn tưởng rằng là bản thân đã kích đến mạc bạch nàng lập tức cố gắng tìm từ ấm giọng chấn an nói trước đó ta đều là ở đùa ngươi kỳ thật tiểu bạch ngươi rất vĩ vũ chờ ngươi chứng đạo thành thánh nhục thể tăng lên nhất định có thể trở nên càng thêm bí vũ càng thêm lợi hại mạc bạch lập tức bó tay rồi cái gì cùng cái gì a mình là bị coi thường sao chương một trăm bốn mươi mốt nhân thể linh khí cung l ư ứng khí hoàn toàn bị khinh thị mạc bạch đại thủ liền trọng trọng vỗ xuống hậu thổ b n i ông không hề cố kỵ nàng là thiên địa chỉ riêng hai n ữ thánh trước đó hắn còn không dám như thế m ạ o phạm có thể qua một vạn mấy ngàn năm rèn luyện mạc bạch cũng đã hoàn toàn không sợ hậu thổ không quá lớn phản ứng trên mặt một mực mang theo ôn nhu cờ yếu ớt đánh mềm đùi thon dài ngược lại bám vào mạc bạch thân thể hắn thân thể mềm mại cọ sát ở mạc bạch trong ngực tìm cái tốt hơn vị trí nằm tựa hồ mười điểm hưởng thụ thời khắc này vớt ve ă n u ổ i mà tổ vu điện bên ngoài thế giới còn đang không ngừng diễn hóa lấy một ngày một cái bộ dáng thiện thi mạnh bà còn có vô tộc bên trong người quản lý âm phủ công việc bất quá mười đại âm ti lại đều t r h n g không tiến vào mười tám tầng địa ngục trừng trị song âm linh bị mang đến sáu đạo tiến về luân hồi liên có từng sởi công đức từ lục đạo luân hồi bên trong sản xuất bám vào những cái kia vô tộc trên người Mặc bạch quả thật h quả k ô những g suy t í n sai, sáu sắc sản rửa kia địa cái nhiên Tiêu tội nghiệt, kiếp cái cái gọi công đức có công đức. trách trước Tát, đám này buồn. bên trong tàng vương Bồ Tát, ngũ phương quỷ đế nguyên một đám hận không n là là trà âm một phủ khí, thật thể Khó thể h quả quả xuất quỷ đạo đế bạo gột tụ trừ trột Bồ vào.、Những、cái này công đức mặc dù không đáng chú ý nhưng là có thể góp gió thành bão đợi một thời gian những cái này công đức thì có thể khu trừ vu tộc trên người tự mang sắc khí thúc đẩy bọn họ tạo ra nguyên thần đối với vu tộc mà nói không kém với to lớn bảo đ i ệ mặt bạch thần miệng quét sạch toàn bộ âm phủ đại thủ nhẹ v ô về hậu thổ mềm cóng nhẹ giọng mở miệng ta không có lựa gạt ngươi chứ thật có công đức sản xuất ngươi ngay ta khuyên ngươi mười vị kia đại ca đến âm phủ làm thập điện diêm vương thẩm phán âm linh góp nhặt công đức gột rửa bản thân sắc khí cũng so ở hồng hoàng bị thiên đạo tính toán tới mạnh hậu thổ hơi hơi nhăn đầu lông mày vẫn còn có chút miết cưỡng âm phủ mới lập quá mức yếu ớt thế giới này quá mức càn cỗi các huynh trưởng lấy thủ hộ hồng hoàng chưa nhiệm vụ của mình sợ là không nguyện ý hơn nữa đạo tổ không phải đã nói rồi sao v u yêu đại chiến chính là thiên địa đại thế nếu như muốn cho vu tộc toàn bộ lui vào âm phủ thiên đạo sợ là không cho phép mặt bạch cũng chỉ có thể khẽ thở dài một hơi âm phủ liền cái thiên đạo đều ẩn dưỡng không ra tự nhiên là không sánh bằng hồng hoang màu mỡ để bây giờ danh tiếng thịnh nhất vu tộc không chiến mà bại lui về âm phủ đối với luôn luôn cao ngạo vu tộc mà nói căn bản liền không thực tế cho dù hậu thổ có thể lấy đại pháp lực đem vu tộc toàn bộ rời vào âm phủ chỉ sợ cũng sẽ chọc cho phải huy ngội nội bộ lục đ ụ mặc dù mạc bạch biết được ngày sau thiên địa đại thế biết rõ vu tộc sẽ rơi vào như thế nào thảm đạm kết quả có thể đây cũng không phải là người ý chí có thể tùy tiện chuyện gì to lớn tay liền lại vỗ vỗ hậu thổ bằng ông được rồi ngươi cái này âm phủ c h i chủ lười biếng lâu như vậy cũng nên ra ngoài quản sự hậu thổ liền mở miệng làm l ú g nói không nha ta nghĩ nhiều bồi bồi ngươi lại nói bên ngoài có mạnh bà nhìn xem không có chuyện gì tiểu bạch ngươi có phải hay không chê tà phiền ta liền biết nam nhân đều là như thế này chiếm được liền không chân quý chính là có mới n ố i cũ nói lấy nói lấy hậu thổ liền làm ra lã chã nếu khóc bộ dáng mặc bạch t r ợ t cảm thấy đau đầu không khỏi liếc nàng một cái nghĩ gì thế làm sao có thể phiền ngươi chỉ bất quá ta phải tiếp tục tu hành cũng không thể bị các ngươi rơi xuống quá nhiều từ trên người ngươi lấy được thánh nhân cảm n ộ chính phi tốc trôi qua ngươi cũng không muốn thiếu không thành đạo được a hậu thổ nghe xong lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương trực tiếp ngồi dậy run run dày dày cái kêu tiểu bạch ngươi nhanh lên tu hành a ta liền ở ngươi một bên giúp ngươi hộ pháp nói xong lời cuối cùng hậu thổ vẫn không muốn rời đi cũng liền theo nàng sáu m ặ c bạch không theo sau thổ k h á c h khí trực tiếp tế ra m ộ ư ơ i hai phẩm tịnh thế bạch liên thân thể của hắn liền ngồi lên đóng lại hai mắt tạo hóa ngọc điệp tế cách đỉnh đầu ngọc tâm thông minh thôi đ ộ n g ra vận chuyển lên cựu chuyển huyền công hắn bắt đầu nộ đạo tiêu hóa đoạt được cảm nộ rèn luyện n ụ c thân nguyên thần củng cố được từ hậu thổ luân hồi phát tác thổ chi phát tác trong nháy mắt khí thế dung chuyển toàn bộ tổ vu điện ẩn ẩn không thể tiếp nhận hậu thổ vội vàng củng cố mấy lần lúc này mới an ổn xuống mạc bạch quanh thân m a u khiếu tựa như nguyên một đám vòng xoáy đồng d ạ n g hấp thu âm phủ hộp khí đây cũng là còn thiếu rất nhiều hãn tụ lý cản khôn không gian bên trong linh hoa linh thảo linh quả linh thực liền không ngừng vớt ra hậu thổ tử tế quan sát một phen mạc bạch thân thể trong mắt lóe lên minh ngộ nàng lập tức liên tục vung tay háo lấy ra hồng hoang vượt ngoại hỗn độn loạn lưu dùng thánh nhân thủ đoạn đem hắn trải vớt luyện hóa thành hỗn độn l ư n g thánh nhân thủ đoạn h t i u n h à n h hỗn độn lưng khí cung cấp, khí phẩm cấp cực cao vừa lúc là mạc bạch đồ thiết yếu cho tu luyện nguyên liệu tốt nhất. hắn liền không cần lại lấy ra những cái kia linh hoa linh quả chuyên tâm tiến hành tu hành k h í thế liền liên tục tăng lên nam ly ở trên giường hậu thổ khoe miệng mỉm cười một đôi trắng n á n bắp chân n h ế t lên tới lui mà nàng tay nhỏ thỉnh thoảng vung khẽ cứ như vậy bồi tiếp mặc bạch giúp đỡ mặc bạch s u n g làm cái linh khí cung ứng cơ nàng đều cảm thấy rất hạnh phúc rất thỏa mãn tu hành không biết tuế nguyệt thời gian cực nhanh như nước chảy lại là năm nghìn năm thời gian trôi qua mặc bạch đạo hạnh tiến nhanh các đại pháp tắc đều có tinh tiến nguyên thần lấy được cực lớn tăng cường tại hậu thổ thông lực duy trì dưới cựu chuyển huyền công điên cùng rèn luyện phía dưới mạc bạch nhục thân cũng nhận được cực lớn rèn luyện hán giờ phút này nhục thân đã vượt xa đế giang cùng với những cái khác tổ vu nhục thân so sánh cũng là không phân cao thấp bất quá so với đã thành thánh hậu thổ nhục thân đó còn là t r ê n h l ệ n h quá lớn loại này t r ê n h l ệ n h cũng chỉ có mạc bạch thành thánh mới có thể đuổi theo được nói cách khác nam tính tôn nghiêm bị trà đạp bị làm nhục thời gian phải ở thành thánh sau mới có thể n ị c h chuyển tới cái này thật đúng là là kiện yêu thương sự tình thời khác này mạc bạch đã dừng lại tu hành cũng không phải tại luyện chế pháp bảo cầm chế hán thi t r i ể n ra luyện chế pháp tắc thần thông thiên điệu rong lô triệu hoán đến nhất luyện khí đại đ ỉ n h đang luyện chế pháp bảo cái kêu cất giữ ở hỗn độn trong châu sắp chết hồ lô nhỏ ở vô số hỗn độn loạn lưu cọ rửa phía dưới rốt cục bị cực thái lai trọng hoán sinh cơ mạc bạch chính là cảm giác được cái kêu hôi sắc hồ lô nhỏ linh quang đại thịnh mới đem lấy ra đầu nhập thiên điệu rong lô bên trong bắt đầu luyện bảo thời khác này mạc bạch thế nhưng là tài đại khí thô rất cái kia gần hai ước thiên đạo công đức m ặ c bạch cũng không dám dùng để tu hành sợ bị thiên đạo trong bóng tối rợ trò gì mặc dù khả năng không lớn nhưng cũng không thể không phòng ở pháp bảo mới thành thời điểm dùng này thiên đạo công đức tiến hành luyện chế lại là không thể thích hợp hơn vung tay lên liền có một nghìn vạn thiên đạo công đức rơi vào cái kia hồ lô màu xám bên trong hồ lô ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ hấp thu luyện hóa tiến vào toàn thân liền nổi lên màu huyền hoàng ngàn vạn công đức đây chính là thiên hôn lúc bốn người đoạt được công đức tổng lượng a hồ lô nhỏ còn giống như có thể tiếp nhận mặt bạch liền lại một vung tay áo liền lại là một vạn công đức rơi vào hồ lô kêu bên trong nha khẩu vị còn rất lớn nha nhất mặt bạch trên mặt hiện lên trờ mong liền lại là hai vạn công đức rơi vào hồ lô kêu bên trong một lần này hồ lô nhỏ không có cách nào toàn bộ nuốt ngược lại phun ra một chút đến ước chừng mấy trăm vạn một chút tính toán cho hồ lô nhỏ này công đức vừa vặn chính là ba mươi sáu triệu thiên điệu rong lô bên trong một mai này hôi sắc hồ lô nhỏ liền tách ra vô tận bảo còn đến Trước 142 t h hồ lô, thoát thai hoàng ô lô, n vệ c ố t Rất n h a n h bạch mạc lấy t h ầ n t h u n gian nho g lẳng tận quang. ra Một bảo c hút phun ra nút ra vào liền đem hậu thổ củng cố mấy lần tổ vu điện trực tiếp bị hút vào tổ vu điện biến mất không thấy gì nữa hậu thổ không khỏi kinh hô một tiếng cơ thể nhất chuyển một thân hoàng sắc cung trang liền che tại hàn thân thân nhiệm quét sạch mà ra cảm giác được bốn phía cũng không sinh linh âm hồn ở đây hậu thổ lúc này mới thở dài một hơi m ạ c bạch trên mặt lại là phát ra nụ cười cái kia tổ vô điện cho dù là bình thường bùn đất xây thành lại cũng là thánh nhân thủ đoạn a hồ lô này có thể phá trừ bỏ thánh nhân thủ đoạn đủ thấy hắn không đơn giản hồi xác hồ lô nhỏ liền giống như là được tự do đồng dạng tại thiên khung không ngừng xoay tròn k h ẽ run không ngừng vui chơi lấy m ạ c bạch đại thủ nhẹ nhàng một chiêu cái kia hồ lô nhỏ liền khéo léo rơi vào mạc bạch trong tay đây là cái cuối cùng hồ lô cũng là mạnh nhất một cái hồ lô thôn vệ hồ lô vừa mới cảm giác m ạ c bạch trong n g á y mắt phát giác được trong đó bốn mươi chín đạo tiên tiên c ô m chế toàn bộ không cần luyện hóa lại liền có thể thúc đẩy như cánh tay trong đó khí linh càng là đối m ạ c bạch truyền đến thân cận quân q u y ế t tình cảm ba mươi sáu triệu công đức q u o n chú hồ lô nhỏ này lại thôi hóa thành công đức năm không trí bảo vẫn là bốn mươi chín đạo c ô m chế c ự c phẩm tiên tiên trí bảo nội huẩn hoàn chỉnh thôn vệ đại đạo cùng tịch diện đại đạo nếu là có người dùng cái này c ự c phẩm tiên tiên công đức trí bảo chảm thi mà nói chém ra tam thi liền có thể tự lĩnh hai đạo hoàn chỉnh đại đạo có thể nói n ị c h thiên đến cực điểm Thấy vậy, thôn ấ y vậy t h p h ệ hồ lô xuất sắc như thế mặc bạch không khỏi mừng rỡ hắn ẩn ẩn cảm giác tiên thiên hồ lô đằng cái cuối cùng hồ lô chính là nghịch thiên tri vật không có nghĩ rằng sau khi xuất thế đúng là như vậy cường hành nếu là đổi ở hồng hoang bên trong xuất thế ngày đó từng đạo kiếp còn không phải lại đến một chuyện a còn may là ở âm gian đem luyện hóa đi ra thiên đạo xúc tu căn bản liền không cách nào tiến đến thôn p h ệ hồ lô không có gì không thể nuốt một khi bị hút vào này trong hồ lô liền không được ra một thân bản nguyên đạo hạnh toàn bộ bị thôn vệ cung cấp người khác tu hành nếu à tàn, y hồ nhất thể lại vì công đức trí bảo, thôn thiên nuốt không dính nhân quả. Ngoài ra, thôn lô lại công nuốt Ngoài trí âm có đức vì vệ đ ra, bảo, quả. n bản n g y ê như có t ể phụng d ỡ n góp về hồ thân. như lô bản、thân. Nếu g nhặt đầy đủ bản nguyên nay hồ lô càng có cơ hội trưởng thành là hỗn độn pháp bảo chính là có thể phát triển hình tiên t i ê n trí bảo cái này ở hồng hoang bên trong cũng coi là bọ cả vỉa ra phần độc nhất mạc bạch thần nghiệm nhất chuyển thôn vệ hồ lô liền hóa thành một vệ sáng trốn vào mạc bạch thức hải nó ngược lại là cùng cái kia hỗn độn châu thân cận cực kỳ nghịch ngậm trêu chọc hỗn độn châu mấy lần liền ngược lại tìm cái kia chạm tiên hồ lô chơi đùa thôn vệ hồ lô lại là không có ý định lại và hỗn độn châu bên trong tiểu thế giới mà hỗn độn châu bên trong tiểu thế giới đã không giống nhau lắm mặc dù không kịp âm phủ một nửa lớn nhỏ nhưng ở tiên thiên linh thực ẩ n dưỡng phía dưới hắn sinh cơ so sánh với âm phủ chỉ có hơn chứ không kém trước đó mạc bạch đặt vào trong đó hai đạo nạp liệu hồng mông t ử khí ở hỗn độn loạn lưu không ngừng cọ r ử a phía dưới cuối cùng là bị châu nội thế giới khí linh lặng yên luyện hóa bởi vậy nhìn như châu bên trong tiểu thế giới nhỏ hơn âm phủ nhưng trên thực tế lại so âm phủ củng cố rất nhiều có thể điều động tiên h địa lực lượng càng là âm phủ thế giới mấy lần cho nên nói thời khắc này mạc bạch đối mặt thánh nhân cũng không phải là không có chút nào chống đỡ lực sáu ngay sau đó mạc bạch lý thức liền đắm chìm vào hệ thống giao diện bên trong nhìn thoáng qua thuộc tính của mình bảng ký chủ mạc bạch căn cơ hỗn độn linh ngọc công pháp cựu chuyển huyền công thật tu vi đại la kim tiên viên mãn hoàn c h ỉ n h phát tắc lực đại đạo phát tắc bảy mươi lăm phần trăm không gian đại đạo phát tắc 65%, giết chết đại đạo phát tắc 51%, t h ờ i gian đại đạo phát tắc 34%, t ạ o hóa đại đạo phát tắc 42%, luân hồi đại đạo phát tắc 33%, t h ổ chi đại đạo phát tắc 36%. không c h ọ n vẹn phát tắc luận chế đại đạo phát tắc 45%, kim chi đại đạo phát tắc 22%, m ụ c chi đại đạo phát tắc 25%, t h ủ y chi đại đạo phát tắc 21%. t ổ n g cộng ba m ư ơ một đạo lĩnh vực lực lĩnh vực không gian lĩnh vực sắt chi lĩnh vực bản mệnh thần thông ngọc tâm thông minh thần thông ngụy trang thần thông pháp tướng thiên địa không gian đ ộ t pháp tạo hóa lực lượng thiên địa rong lô luân hồi cối x a y quay ngược thời gian huyết sát chi thuật ngũ hành đại c h u y ể n pháp bảo hôn đồn trí bảo hôn đồn châu ba mươi bốn m ư ơ i tám hôn đồn trí bảo tạo hóa ngọc điệp hai mươi tám ba mươi tám cực phẩm tiên tiên công đức trí bảo thôn vệ hồ lô bốn mươi chín bốn mươi chín thượng phẩm tiên tiên trí bảo thí thân thương ba mươi sáu bốn mươi tám tiên tiên công đức trí bảo lượng tiên s í c h mười tám bốn mươi sáu cực phẩm tiên tiên linh bảo chẳng tiên phi đao hai mươi bốn ba mươi sáu cực phẩm tiên tiên linh bảo định hải thần châu ba mươi sáu ba mươi sáu cực phẩm tiên tiên linh bảo mười hai phẩm tỉnh thế bạch liên hai mươi hai ba mươi sáu cực phẩm tiên tiên linh bảo mười hai phẩm nghiệp h ò a hường liên tháng mười năm ba sáu cực phẩm tiên tiên linh bảo tố sắc vân giới kỳ ba mươi sáu ba mươi sáu cực phẩm tiên tiên linh bảo chân võ tạo yêu kỳ hai mươi hai ba mươi sáu cực phẩm tiên tiên linh bảo thổ hành quạt ba tiêu hai mươi hai ba mươi sáu hơi vật phẩm hoàn chỉnh hồng nông g tử khí một đạo hồng nông g công đức hai vạn đại đạo công đức hai vạn thiên đạo công đức một t h ứ c sáu hai trăm sáu mươi năm vạn hoàng trung lý một gốc nhân thủy bàn đào thụ hai sáu trăm sáu mươi sáu gốc hoàng trung lý quả bảy viên bàn đào quả hơn m ộ ư ơ i vạn t h â n tiên túy một hồ lô yêu tộc bảo khố tài nguyên vô số độ thiện cảm nữ hoa mắt kim ninh mắt thiện thiện mắt kim mẫu hy hỏa mắt thường hy mắt tam tiêu mắt huyền minh mắt hậu thổ mắt giao chỉ chín mươi bốn h ì n xem đã hoàn toàn đại biến giao diện thuộc tính m ặ c bạch trên mặt thêm ra một sợi ý cười nhất là lực đại đạo phát tắc càng là đột nhiên tăng mạnh đã lĩnh ngộ xong trong đó ba phần tư lại cố gắng một chút l i ề n có thể trở thành hồng hoang bên trong lấy lực chứng đạo người thứ nhất tiểu bạch ngươi tu hành xong rồi không nha nghe được bên thai mới vừa truyền tới thanh âm khoe miệng liền cảm giác một trận đánh mềm mở mắt ra hậu thổ khuôn mặt nhỏ gần trong găng tấc lại tới trộm hôn chính mình rõ ràng là có lớn lòng từ bi hậu thổ nương nương sao ở trước mặt mình cùng một háo sắc thánh nhân một dạng thành thánh nhiều năm như vậy chính là không làm chính sự ý ý. mặc dù trong lòng như vậy nổ nước bọn mặc bạch lại là trở tay ôm hậu thổ e o nhỏ khiến cho dán bản thân liền quy mô đáp lại một trận hôn sâu qua đi mặc bạch ngay sau đó nắm cả hậu thổ cưới mây dựng lên đi thôi đi vào n g ư ờ i mới sáng tạo ra thế giới còn không có nhìn trò k ỹ đâu hai người tựa như thần tiên quyến lữ đồng dạng dò xét lên lãnh địa của mình c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba hí tinh hậu thổ lại là mấy trăm năm qua đi ông trầm kinh khủng quỷ môn quan bên ngoài đường đường thánh nhân một hậu thổ nương nương chính giúp vào mạc bạch trong ngực hắn ngón trỏ ở ngực của mạc bạch đảo quanh bên trong tiểu bạch ngươi thật không cần ta bồi ngươi đi hồng h o a sao trước đó ngươi kể tội thiên đạo lại chưa thành thánh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm nha mạc bạch không nói liếc nàng một cái ta không phải đã nói rồi sao ta ngụy trang thần thông tinh tiến rất nhiều thiên đạo không phát hiện được khí tức của ta nàng khuôn mặt nhỏ trứng liền cọ sát mạc bạch vai phải thế nhưng là trên người ngươi công đức nhiều như vậy sợ là sẽ phải bị người có dụng tâm khác ngấp nghẽ ta xem trước đó cái kia lê tuấn thái nhất chuẩn đề tam thanh bọn họ cả đám đều muốn đoạt ngươi công đức bộ dáng cái này há chẳng phải là cũng rất nguy hiểm vẫn là ta cùng ngươi tùy hành vì ngươi hộ đạo nhé mạc bạch lại là không đem bọn hắn để vào mắt không cần bọn họ tới một cái ta giết một cái không có người nào là đối thủ của ta tốt rồi ngươi lại quấn lấy ta thiên sẽ phải đen hậu thổ liền ra vẻ ngượng ngùng trạm đen liền đen đen trở về âm phủ nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát nghe nói như thế mặc bạch sao e o liền từng đợt mỏi nhừ thật đi vào nghỉ ngơi chỉ sợ liền không chỉ một muộn chuyện xưa mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đối mặt tổ vu thành thánh nhục thân mạnh mẽ hậu thổ hắn quả nhiên là thất bại thẳng hại hắn lập tức ba khí mở miệng nói ta đều nói còn rất nhiều mưu đồ muốn làm đại sự quan trọng không thể ham muốn hưởng lạc ngươi trở về đi ồ ồ tiểu bạch ngươi hùng ta hậu thổ lập tức làm ra một bộ lạ chã nếu khóc bộ dáng hoàn toàn là hí tinh vốn tinh m ặ c bạch thấy thế lập tức túi người ngậm chặt hậu thổ môi hồng hôn một trận lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói ba dạng này cũng có thể rồi à hậu thổ ánh mắt lóe lên một sợi vẻ hài lòng ngay sau đó khét cười tốt à, ngươi muốn đi ta cũng lưu không được ngươi ba bất quá xuất hành cũng phải mang một người tùy thân tứ h ậ u lấy mới được vừa dứt lời hậu thổ vung tay lên liền nhìn hư không một trận vằn mẹo một đỏ váy yêu dã nữ tử từ, từ âm phủ thế giới bị lôi kéo đi ra Mái tóc đ e nàng d i đ ỉ h h đầu một đoá hồng sắc lớn hoa, một ồ n sắc trắng cực cao, lớn lộ thân quần hiển thon dài trắng đoán cặp đuổi đẹp đến. Nàng hoa, hai ra một màu đầu dài dài đùi đỏ, đẹp váy cặp bất quá thái ớt kim tiên cảnh giới nhìn thấy hai người lập tức quỳ mọc xuống đất không dám chút nào ngừng đầu dạ xoa b á i kiến hậu thổ nương nương b á i kiến mạc bạch đạo nhân ở trước mặt người ngoài hậu thổ liền không sẽ cùng mạc bạch lâu lâu ôm ấp nàng lặng yên đứng nạo g nghễ cùng bên cạnh thánh uy lâm mặt hoàn toàn không ai bị nổi mạc bạch không thể gặp hậu thổ trang bức trộm méo một cái hậu thổ bằng ô n g nhắm trúng hậu thổ g h é mắt trong lòng liền cực kỳ đ ạ c ý hậu thổ hư nhẹ một tiếng gặp không có bị dạ xoa phát hiện liền cũng không làm nhiều so đo dạ xoa trước đó ngộ đạo nhận được ngươi điểm hóa ngươi ta trước đó có một phần nhân quả ngày kia nương nương nghiêm trọng nương nương tài hoa hơn người ở đâu là tiểu yêu năng điểm hóa dạ xoa này chính là trước đó huyết hải bên trên bị ngạn hoa hấp thu âm linh bị nữ hoa ánh mắt chiếu tới tạo hóa lực lượng dưới sự thúc giục hóa hình thảo mộc chi linh hậu thổ chính là nhìn thấy cái kia âm linh trọng đắc tân sinh n ộ được sinh tử luân chuyển lúc này mới lập xuống lục đạo luân hồi nói là bị hắn điểm hóa miễn cưỡng cũng coi là a có một phần nhân duyên ở hậu thổ liền đem hắn thu nhập t âm phủ thế giới bên trong dạ xoa ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta trở thành ta dưới trướng đại đệ tử nghe nói như thế dạ xoa liền không dám tin ngầm đầu trong mắt tràn đầy cuồng hỷ lan nàng lập tức dập đầu lên đỉnh đầu hoa hồng lớn không ngừng rơi trên mặt đất nguyện ý tiểu yêu nguyện ý bái nhập nương, nương môn hạ cung cấp nương, nương thúc đẩy hậu thổ liền gật đầu ngay sau đó mở miệng nói đại thiện vậy ta cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là cùng mạc bạch lao ra đồng hành vô luận lao ra đi đâu đều cho ta đi theo tứ hầu lấy lúc trở về cùng ta b m báo ây dạ xoa tuân mệnh mạc bạch lập tức vẻ mặt im lặng cái này xếp vào người giám thị đều như vậy trắng trợn sao không cần thiết ta nhưng mà này còn là một phụ nữ tới hậu thổ muốn làm gì a hậu thổ ngay sau đó truyền âm tới tiểu bạch ngươi muốn thực sự không nín được tìm dạ xoa a cũng không nên nhịn gần chết thân thể a mạc bạch trong nháy mắt trong lòng như muốn thổ huyết khôi hài đâu đây là ta thế nhưng là nhất tâm hướng đạo đầy hứa hẹn trần tiên nào giống ngươi cái này háo sắc thánh nhân một dạng trong đầu lão là nghĩ đến chuyện này nhưng hắn ánh mắt lại nhịn không được liếc nhìn dạ xoa phương hướng tiền đ ộ t hậu k i ể u hết sức xinh đẹp người còn yêu k i ể u hơn hoa hoàn toàn là siêu cấp hợp cách tình nhân nha dạ xoa giá người mặc dù bạo tạc ánh mắt lại hết sức thanh thuần chính vẻ mặt tò mò nhìn về phía mạc bạch phương hướng nàng hoàn toàn đoán không được mình bị hậu thổ thu làm đệ tử đúng là bậc này công dụng hậu thổ tiếp tục truyền âm nói ngàn vạn lần nhớ không được đi tìm nữ o a còn có nha nhớ kỹ về bất chu sơn nhìn xem huyền minh cũng không sai biệt lắm muốn ngưng tụ lại nguyên thần nam cồn vợ ở sói năm m ặ c bạch ngay sau đó vung tay háo thế ra một khung bảo xa tương dạ xin cho thu vào đi liền đi theo vào rời đi lại không đi nói không chừng hậu thổ còn có cái gì kinh tế h ngữ điệu hậu thổ một mực nhìn qua cái kia bảo xa thấy cái kia bảo xa biến mất trong tầm mắt nàng lúc này mới thất vọng mất mát quay đầu hướng âm phủ thế giới đi đưa đi mặt bạch hậu thổ cũng nên hảo hảo tu luyện Thành thánh về sáu a ngay u chuyện yếu nàng nhưng tình như trọng nhất, mình là thế t bạch h đem xem mạc cả sự n nhân cảnh giới cũng không kịp củng cố. Dù sao thánh nhân h cố. giới kịp Dù sao bế q a n hành, không tu bảo i i ế t muốn g i biết hơn không bạch tách tuyến nguyệt, cũng muốn cùng vậy mạc b ra a lâu.、6. Bảo s a bên trong ra xoa vẻ mặt tò mò nhìn qua cái k i a bắt chân vân q u ă n g giường chỉ cảm thấy cái này vân khí cực kỳ dễ chịu không đến người vô cùng hưởng thụ bốn cánh tình khá là hiếu động nhìn xem bảo s a thỉnh thoảng đi lại lục l ộ i dường như lần đầu kiến thức đồng dạng hai chân đong đưa lúc hiện lộ ra mảng lớn trắng non da thịt không có cách nào dạ xoa ăn mặc cực kỳ k h á c h khí trên người váy đỏ bên trên n h ấ t như hai mảnh hỏa l i ê n diệp khó khăn lắm bao lấy hơn phân nửa n g ư ờ i tôi trắng non vai cái cổ trắng ngọc đều hiện lộ ra dạ xoa mặc dù hóa hình nhiều năm lại bị hậu thổ bắt được gâm phủ thế giới tu hành cũng chưa từng thấy qua người khác tự do bản tính đã là như thế ăn mặc cũng là y theo thoải mái nhất nàng gặp mạc bạch thần sắc ôn hòa lại không có thánh nhân khí tràng lá gan dần dần lớn liền càng ngày càng hoạt bắt lên Mặc bác ạ lại c h là bấm ngón tay đ o n tính ra dạ xoa thân phận.、Vị、này nhân duyên hình nữ tiên, này tế hội hóa hình mà ra ra xoa sau dạ Vị mà ó thể trở thành bát bộ á t b thiên long Một, trong. một là thiên trúng, trúng, là xoa, la giả. Bát bộ thiên long chính ẩ n na táng thiên lòng la, ma la Bát giả. hô h bộ c là minh hà sáng tạo a tu la tộc ở phật môn đại hưng lúc bị tây phương giáo độ hóa người nếu thật sự là như thế dạ xoa cũng coi là có khí vận người nói không chừng còn có thể từ trên người nàng soát cái bảo dương ý niệm này bất quá ở mạc bạch trong đầu đi lòng vòng hắn cũng không biến thành hành động mở mắt ra phẩy tay háo một cái chính là một thượng phẩm hậu thiên linh bảo lục s ắ c nghe thường rơi vào dạ xoa trên người cùng ta đồng hành không thể lại mặc phải như thế bại lộ nữ tiên phải có nữ tiên bộ dáng một nghèo hai trắng được linh bảo dạ xoa lập tức vẻ mặt vui mừng đa tạ lao ra ban thưởng sau đó dạ xoa làm bộ muốn rút đi trên người váy đỏ ngược lại t r ò n g lên cái kia lục s ắ c nghe thường xuyên c h ư một trăm bốn mươi bốn ngây thơ dạ xoa á tu la tộc ra、t. chuyện gì xảy ra gặp dạ xoa đảo mới được bảo y ỉ khuôn mặt vui vẻ thỉnh thoảng khoa tay lấy thân thể của mình thỉnh thoảng xoay người lấy cái mông đối với mình mặt bạch đều có chút không hiểu chỉ là gặp mắt bên trong ngây thơ tựa hồ không phát giác nàng chính mình hành vi có gì không ổn nghĩ lại dù sao dạ xoa là âm hồn cùng bị nạn hoa kết hợp hóa hình mà ra có lẽ là không có ký ức truyền thừa không những quan niệm này cũng bình thường làm chỉ một chỉ một đạo linh quang lập tức rơi vào dạ xoa chỗ mi tâm đây đều là một chút trụ cột nhất sinh hoạt thông thường thôi dạ xoa hai mắt một ngộng chật kịp phản ứng lập tức lấy thần niệm tế luyện bảo y ỉ cái kia lục sắc nghe thường bị vừa khởi động thuận tiện sinh tre ở trên người lục sắc nghe thường sẽ còn biến sắc cuối cùng theo dạ xoa tâm ý trở thành hồng sắc nghe thường thôi nhưng cô nàng này lại là lập tức quý xuống vẻ mặt kinh hoàng mô hình hai sáu ba dạng dạ xoa vô ý mạo phạm lao ra mời lao ra thứ tội mặc bạch vung tay h áo một bộ nhu hòa pháp lực liền đem hắn đỡ dậy lần sau chú ý liền có thể nhưng ngẫu nhiên hắn liền nở nụ cười khổ thế này sao lại là đến tứ hầu bản thân rõ ràng là để cho mình cho nàng làm bà vũ nha dạ xoa gặp mạc bạch cười khổ lại có chút tim đập rội lên liền vội vàng tiến lên đến cầm bình trà lên cho hắn châm trà lại là không c ẩ n thận đụng vào cái kia khay trà bên trên đem tất cả đồ uống trà tất cả đều rất bể b u ồ n thủ b u ồ n cước so sánh với kim linh m u ô n so kém nhiều lắm dạ xoa thấy thế liền lại phải lệ ngược lại mạc bạch lại là hai mắt ngưng tụ thời gian pháp tắc thần thông quay ngược thời gian liền phát huy ra ngân mang rơi vào cái kia khay trà vị trí sáu i kia vốn nát là bể n g t mà tựa như lúc này ngoại giới lại chuyển đến một cỗ cực lớn chấn động dẫn tới thiên cơn một trận dung chuyển mặt bạch bảo xa còn không có phi ra huyết hải mà cái kia chấn động nơi phát ra chính là huyết hải chỗ sâu đầu ngón tay hắn hơi hơi k í t động trong nháy mắt mình ngộ thiên cơ bảo x a thu vào mặt bạch lôi kéo dạ xoa tay nhỏ không gian pháp tắc phát huy ra một đạo không gian chi môn mở ra hai người lại xuất hiện lúc cũng đã ở trong biển máu bộ bầu trời bất quá ở ngụy trang thần thông dưới sự thúc giục cũng không có người phát hiện trong vòm trời huyết vân tràn ngập chỗ dị thường mặt bạch liền nhìn thấy minh hà lão tổ trong tay vung vẩy lên vạn trượng huyết đẳng không ngừng quất roi lấy toàn bộ huyết hải liền có từng đoàn từng đoàn vết máu đánh tới trong đảo dần dần diễn hóa thành hình nam người xấu xí、si、vô cùng nữ giả sinh đẹp đến cực điểm đây cũng là a tu la tộc không hổ là cùng gió lớn lao minh hà lao tổ nhanh như vậy liền sáng tạo ra a tu la tộc thiên cung một đạo sấm r ề n vang lên huyền hoàng chi quang hiện lên công đức mây n g ư n g tụ minh hà trong mắt lập tức c h ả y lộ ra nét mừng đến cột huyết hải càng ngày càng tò mò bất quá lấy mạc bạch quan sát cái này còn không thiên hôn công đức mây tới nhiều dù sao minh hà lập a tu la tộc bản tính tàn bạo ưa thích thôn phệ huyết hải âm hồn cũng không phải là thiên địa nhân vật chính cũng không có sen lẫn khí vật chẳng qua là bổ túc lục đạo luân hồi bên trong a tu la đạo thôi công đức tự nhiên thưa tớt h mặt bạch là không để vào mắt nhưng lại có người để ý không ngừng quất roi phía dưới khoảng chừng ngàn vạn đoàn vết máu ở trên đảo d i ệ n hóa lấy minh hà lao tổ cũng là có chút không còn chút sức lực nào có thể nhìn lấy thiên khung công đức mây khắp khuôn mặt là vui ý mắt thấy nguyên một đám a tu la tộc người quỳ mọc xuống đất minh hà lao tổ tâm cơ xúc động lập tức hướng về thiên khung hét to a tu la tộc lập trên bầu trời công đức mây liền hóa thành lưu quang muốn g i n g xuống Sáu, ba lúc này bất ngờ xảy ra chuyện trận trận p h ạ n âm vang lên vô số phật đả hư ảnh xuất hiện liên nhìn tháng một năm một hai phẩm công đức kim liên đón gió căng phừng lên càng đem cái kia rơi xuống thiên đạo công đức cho đoạn dừng lại đang tiếp dẫn đại pháp lực lôi kéo phía dưới hơn nữa công đức kim liên là nội ẩn công đức linh bảo vốn nên hướng về minh hà thiên đạo công đức lại chậm rãi bị công đức kim liên h ú t thu vào minh hà sắc mặt đại biến g i ậ n tí m ặ t hắn trong nháy mắt phóng lên tận trời a tị nguyên đồ hai thanh sát phạt chi kiếm bán ra kiếm khí tung hoành toàn bộ huyết hải chỉ là cái này lúc một thất thải bảo quan g soát đi qua á tị nguyên đồ hai thanh bảo kiếm liền ngã lui về l i ê n nhìn chuẩn đề tiếp dẫn hai vị đại năng đứng ngạo nghệ đám mây khoe miệng mỉm cười hai cái này con lửa chọc to gan lớn mật gần hai vạn năm đều không l y khai cái này huyết hải chính là nghĩ mưu đ ổ mạc bạch vô lượng công đức bất quá nửa đường suy tính đến minh hà bên này lập xuống á tu la tộc có cơ hội để lợi dụng được bọn họ liền rời đi quỷ môn quan đi tới huyết hải chỗ sâu mai p h ụ mà mạc bạch vừa vặn lúc này từ âm phủ đi ra cũng không có đủ vào m ạ c bạch nhìn thấy chuẩn đề tiếp dẫn khoe miệng lập tức nổi lên cười lạnh chuẩn đề mở miệng nói này công đức cùng ta phương tây hữu duyên vẫn là trước sau như một v ô liêm sỉ minh hà liền phẫn nộ quát chuẩn đề tiếp dẫn đây là ta sáng lập a tu la tộc công đức cùng các ngươi có gì duyên phận các ngươi n g h ị c h hành ngược lại thi hành cũng không sợ thiên đạo trách phạt sao tiếp dẫn khẽ n ở nụ cười ta đã sớm đem tiên h cơ đảo loạn tự nhiên không sợ thất bảo diệu thụ lần thứ hai quét một cái liền đem cái kia ẩn vào hư không trong bóng tối đánh lén a tị nguyên đồ đánh lui về minh hà lão tổ á m tiễn đả thương người có thể không có gì tại ba hai cái này trôi bảo kiếm bị soát hai lần bảo quang biến mất giờ phút này giống như sát thưởng đều chẳng biết lúc nào có thể khôi phục minh hà toàn thân run r à y lên khinh người quá đáng các ngươi khinh người quá đáng huyết h ả i đại trợn lên h á n mao khiếu bên trong huyết khí quét sạch mà ra lập tức liên tiếp hướng cái kia mênh mông vô ngần huyết h ả i phương hướng thân thể hóa thành hư vô liên nhìn có bốn trăm tám mươi triệu huyết thần tử phân thân từ trong biển máu ngưng tụ lại nguyên một đám đều là minh hà bộ dáng một thân áo bào đen tràn đầy túc sát chi khí huyết thần tử tung hoành khắp nơi trong nháy mắt kết thành huyết hải đại trận làm một vây g i ế t đại trận đem chuẩn đề tiếp dẫn cho toàn bộ không trụ sau đó huyết hải cuồn cuộn nước biển ngập trời mà lên tạo thành biển g i í t gào bộ dáng cái kêu huyết hải biển động bên trong có hai mắt một mũi một t u y năm bốn minh hà mất tiếng thanh âm liền văng lên ôi ôi ôi nếu đã tới vậy liền đều lưu lại đi chuẩn đề tiếp dẫn sắc mặt trở nên khá là ngưng trọng tiếp dẫn phải toàn lực luyện hóa thiên đạo công n ư c không ra được tay chỉ có chuẩn đề có thể xuất thủ nguyên một đám minh hà bộ dáng huyết thần tử bay lượn mà đến mỗi một kích đều có c h u ẩ n thánh đại năng một kích toàn lực c h u ẩ n đề thất bảo d i ệ u thụ cuồng soát lấy huyết thần tử soát chết vô số nhưng rất nhanh liền lại từ huyết hải tạo ra một mực là bốn trăm tám mươi triệu số lượng danh s ư n g huyết hải không khô minh hà bất tử nếu như không thể lấy một đòn đem này bốn trăm tám mươi triệu huyết thần tử toàn bộ đ ổ diện sợ rằng sẽ bị chiến thuật biển người liên lụy trí tử mà ở cái kia huyết vân mạc bạch cùng dạ xoa nhìn xem trò hay mạc bạch lúc này mới hiểu cái kia minh hà về sau sẽ bồi dưỡng ra sáu cánh văn đạo nhân cái kia văn đạo nhân còn chuyên môn đốt mười hai phẩm công đức kim liên hẳn là bởi vì hôm nay cái này a chương một trăm bốn mươi lăm thôn vệ hồ lô sơ khoe khoai hai vị đại năng đấu pháp khi thế khoáy động phía dưới m ặ c bạch ngược lại là không có cảm giác như thế nào nhưng cảnh giới bất quá thái ớt kim tiên dạ xoa rời cái này đại chiến quá gần sắc mặt lập tức vô cùng nhợt nhạt dạ xoa chỉ cảm thấy có đại khủng bố giáng lâm thân thể phảng phất bị làm cho sợ hãi hoàn toàn cứng đở không núp ních mạc bạch lập tức v rơi rơi. u nghiêng đầu tiếp tục quan sát huyết hải đại chiến minh hà sân nhà tác chiến huyết hải lại là hắn kinh doanh hồi lâu vị trí lên đại trận chiếm thượng phong cái t i a t r a n h nhau chen lấn ngang nhiên liều chết nguyên một đám huyết thần tử không ngừng hy sinh tự bạo lấy chuẩn đề trung quy là bị thương kim sát phật huyết từ cánh tay chảy xuống trên mặt đau khổ trong nháy mắt biến ảo như nộ mục kim cương một dạng mười sáu khá lắm minh hà lão tổ lại có như vậy sát chiêu nhìn ta thần thông vừa dứt lời đại pháp lực phóng lên tận trời kỳ hữu tay nâng thiên phản âm nổi lên phật quang phổ chiếu thiên khung hư không một trận biến ảo như hải thị thận lâu đồng dạng linh sơn hư ảnh hiện lộ ra dần dần ngưng thực đây là chuẩn đề thần thông trưởng trung phật quốc chuẩn đề tay phải lật đổ liền nhìn cái kia phật quốc hoành áp mà xuống vô số la hán b ù tắt dẫn đầu bay lượn mà ra lấy hàng long phục hổ chi thế đối chiến cái kia bốn trăm tám mươi triệu huyết thần tử tịch diệt chi quang không ngừng chiếu khắp huyết thần tử tựa như mùa xuân hóa tuyết đồng dạng nguyên một đám kêu thảm tan ra đi sau đó trưởng trung phật quốc hướng về huyết hải đại trận c h ấ n áp thô bạo số dưới chừng mấy ngàn trượng cao kinh thiên biển động còn chưa công kích trời cao liền bị chuẩn đề cái này tràn đầy tịch diện pháp tắc một trưởng trấn áp xuống m ê n mông vô ngần trong biển máu liền xuất hiện một cái tung hoành mấy trăm vạn g i ả m trường ấn vô số bị nhốt ở ở huyết hải dưới đáy cô hồn giã quỷ như vậy tan giã gặp tất cả khôi phục gió hêm sóng lặng trên đám mây chuẩn để khỏe miệng thêm ra một sợi ý cười chắp tay trước ngực nói ani đạp h ậ t sáu đáng tiếc hắn cao h ứ n g quá sớm minh hà mất tiếng tiếng cười vang lên ôi ôi ôi chuẩn đề đây cũng là thủ đoạn của ngươi không đau không nữa a ta mới hiểu vì sao tử tiêu cung giảng đạo duy chỉ có ngươi bị đuổi xuống cái kia bồ đoàn quả nhiên là thực lực không đủ đức không xứng vị câu nói này bóc chuẩn đề trong lòng đau nhất vết thương nhìn trước mắt một lần nữa quét sạch mà lên ngập trời biển động còn có cái kêu biển động bên trên một lần nữa sinh thành bốn trăm tám mươi triệu huyết t h ầ n tử chuẩn đề sắc mặt càng ngày càng khó coi chút cái kêu biển động bên trong lần chứa vô tận sát ý huyết hải nước biển liền ngưng tụ thành vô số chuôi trường kiếm màu đỏ ngỏm kiếm khí cùng sát ý tung hoành tứ ngược vận sức chờ phát động hắn không khỏi truyền âm nói sư huynh lúc đầu toàn lực đoạn ngừng luyện hóa ngày đó đạo công đức tiếp dẫn liền mở hai mắt ra không như thế nào liếc mắt nhìn sư đệ chỉ là một cái minh hà lão tổ đều kiềm chế không được còn phải tự mình ra tay thực sự là càng ngày càng vô dụng tiếp dẫn lập tức mở miệng nói minh hà đạo hữu ta thực sự không nghĩ tăng thêm sát người ta vậy muốn hỏi ta huyết hải đại trận đáp ứng không sắt chi lĩnh vực lập tức tàn phá bờ bãi đ ê m này huyết hải đại trận toàn bộ bao phủ lại vô số huyết kiếm kích xả lấy huyết thần tử bay lượn mà ra tiếp nhận huyết kiếm chính là vô tận kiếm ý huy sái đi ra giờ k h ắ c này minh hà đã là đem hết toàn lực h u ế hải đại trận sắt chi lĩnh vực kiếm chi đại đạo phát tắc h u y ế thất t ầ n phân thân, nói đoạn trên khuôn tử thể thủ hết. mặt từ mây, có cái kia đám ra Mà bảo thiên diệp kim liên bảo quang đại thịnh lá sen c h ỗ lại không ngừng sinh trưởng vô số mảnh kim sắc lá sen bắn ra đón gió căng phồng lên nay từng mảng kim sắc phiến lá liền đem nguyên một đám huyết thần tử t ừ n g chui huyết kiếm cho bao lấy có thể nhìn thấy cái kia trên lá sen in nguyên một đám b vật chữ cho n đ n tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua thừa thắng sông lên cơ hội trưởng trung phật quốc thần thông không ngừng vô xuống đi mà giờ khắc này ở huyết vân bên trong mạc bạch khỏe miệng lại là thêm ra một sợi ý cười rốt c ụ c đ ợ i đến tiếp dẫn cái này lao âm so cũng động thủ tay phải của hắn cố gắng kéo ra chỉ cảm thấy tràn đầy đánh mềm vừa mới quất đến tự do nhìn thấy hai cái này con lửa chọc ở huyết hải cái này mạc bạch suy tính ra bọn họ ở chỗ này chờ bản thân liền cũng không dự định tùy tiện vương tha bọn họ hơn nữa minh hà giờ phút này thúc giục chính là sát chi lĩnh vực vừa lúc mạc bạch cũng có lĩnh mộ sát chi lĩnh vực vừa vặn có thể bất động thanh sắt chui vào trong cuộc chiến mạc bạch đ tự thân giết chết pháp tắc thôi động ra hai người ẩn thân đoá này huyết vân liền chậm dai trôi hướng huyết hải đại trận bên kia cũng không làm kinh động cái kia đại chiến ba người dọt nước vào biển đồng dạng huyết vân liền dung nhập trong đại trận bên cạnh huyết vân tránh thoát từng đạo từng đạo kiếm quang cùng la sen loạn trọn đi tới chuẩn để tiếp dẫn ngay phía trên chỗ vừa lúc là ở công đức kim liên một bên tất cả tiến hành cực kỳ thuận lợi tiếp dẫn đạo nhân m i tâm cú sốc trong lòng có cảm giác chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng hắn nhịn không được hướng lên trên nhìn đi thế nhưng là tất cả đã muộn trong tầm mắt một cái toàn thân huyền hoàng một màu phát ra vô tận công đức cây thức đang không ngừng biến lớn bên trong rút đánh mà đến cái kia rõ ràng là tiên thiên trí bảo công đức trí bảo lượng tiên xích kỳ công phạt uy lực không kém hơn cái kia bàn cổ phiên lượng tiên xích trực tiếp liền rút được tiếp dẫn đầu trượng lục kim thân thần thông tự phát thôi động lại như một trang giấy một dạng tùy tiện bị đánh tan ba trăm năm mươi ba ô hô tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên phân tâm nhị dụng tiếp dẫn trực tiếp bị đánh xuống đám mây hướng cái kia huyết hải rơi xuống mà cái kia chuẩn đề mới vừa vặn kịp phản ứng gào thét lớn sư m i n h có thể đầu cũng đi theo bị dáng đòn nặng nề g h đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo ba mươi sáu mai định hải thần châu hoành kích chuẩn đề càng thêm không có lực trở tay cũng đi theo rơi vào đám mây đả thương hai người này cái kia mười hai phẩm công đức kim liên liền không có người thao túng lấy ra công đức một nửa hóa thành lưu quang hướng về phía dưới minh hà phương hướng lao đi mặt bạch trên mặt thêm ra một sợi ý cười ứng phó mười hai phẩm công đức kim liên thủ đoạn đã sớm chuẩn bị xong hồ lô nhỏ hồ lô nhỏ phải làm việc c ự c phẩm tiên tiên công đức trí bảo thôn vệ hồ lô từ huyết vân bên trong bay cướp mà ra cơ thể hình nửa điểm không thay đổi miệng hồ lô mở ra một cỗ vô cùng hấp lực từ trong miệng chuyển đến thẳng đối cái kia mười hai phẩm công đức kim liên công đức kim liên bất quá là tiên thiên linh bảo thôi ở đâu là bốn mươi chín đạo c ầ m chế thôn vệ hồ lô địch thủ nhất là mạc bạch vừa mới cái kia một thước phía dưới hung ác lực đem tiếp dẫn đánh tam thi bạo tẩu nguyên thần xuất h i ế u giờ phút này không thấy chủ nhân pháp lực ra trì cái kia mười hai phẩm công đức kim liên không có chút nào năng lực chống cự liền trực tiếp bị thôn vệ hồ lô hút vào trong bụng mạc bạch đem thôn vệ hồ lô lượng thiên xích định hải thần châu đều thu vào nắm cả dạ xoa bước ra một bước không gian đại môn mở ra hắn liền từ biển máu này đại trận bên trong biến mất lưu lại tiếp dẫn chuẩn đề ở trong biển máu trầm luân lấy chương một trăm bốn mươi sáu bốn tòa liên thai chỉ kém thứ nhất tiếp dẫn lập tức kêu t h ả m lên hắn cảm giác được mình cùng mười hai phẩm công đức kim liên liên tiếp tất cả đều bị nước da phản vệ chi lực kích động hắn thức hải tam hoa bên trong một đoá liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy q u ỷ xuống trong lúc nhất thời tiếp dẫn khí thế không ngừng hạ xuống khoe miệng chảy ra kim huyết không dám tin gào thét lấy người nào trộm ta linh bảo lời còn chưa dứt liền lại hộp máu vô số chui huyết kiếm vạn tiễn tế phát hướng về rơi xuống hai người kích x ạ mà đến bên trên ẩn chứa vô tận giết chết pháp tắc cùng kiếm chi p h á p tắc thực sự không thể khinh thường minh hà l a o tổ thế nhưng là động x á t nghiệm không ngần ngại chút nào đem này hai liêu cho tiêu diệt ở đây nhất là cái này trên thân hai người còn có thành đạo cơ hồng n ô n g tử khí mặc dù minh hà cũng không biết xảy ra chuyện gì lập tức tình thế người chuyển hắn chỉ có thấy được mấy món trí bảo hư ảnh nhưng loại này thế cục mảy may không trở ngại hắn bỏ đá xuống giếng tóm lại là chuẩn đề thương thế không nặng như vậy mấy cái hoảng hốt liền lấy lại tinh thần My tâm chỗ lướt đi một vệt sáng ngưng làm hình người tóc trắng tóc trái đ ả o chính là hắn thiện thi bồ đề l a o tổ chỉ thấy cái kia bồ đề l a o tổ trực tiếp tế ra nơi lòng bàn tay phương t h ố n sơn linh đại phương t h ố n sơn đón gió căng phồng lên hóa thành lưu quang không ngừng l ư ợ n vòng đem cái kia vô tận huyết kiếm đánh trở về sau đó tỉnh hồn lại chuẩn để thần n i ệ m tàn phá bừa bãi mở muốn tìm tìm vừa mới đánh lén mình tồn tại nhưng lật qua lật lại lại là cái gì đều không tìm tới hắn trong lòng liền càng ngày càng hoảng loạn rồi hắn một cái nằm ở trọng thương hôn mê sư minh thất bảo rượu thủ cùng u soát lấy ngàn vạn bảo quang cọ rửa mà ra x o á t ra một đầu thất thải thông đạo x o á t phá cái này m ì n h hà sát chi lĩnh vực bồ đề lao tổ tại phía sau đ o à n hậu chuẩn đề loại sách tay lấy tiếp dẫn hóa thành lưu quang bay lượn mà ra chạy chối chết đi cũng không biết người nào trong bóng tối nhìn trộm tiếp tục đánh xuống nói không chừng có mất m ạ n g hiểm tự nhiên phải rút lui mà cái kêu minh hà được hạ xuống thiên đạo công đức khí thế càng sâu cao ngàn trượng huyết hải biển động dịu xuống một chút một thân hắc bảo minh hà phóng lên tận trời lão lựa chọc chạy đâu lời còn chưa dứt liền nhìn cái kia bốn trăm tám mươi triệu huyết t h ầ n tử còn có cái kia quét sạch mấy vạn dặm huyết hải đại trận trực tiếp chuyển hóa làm vô tận huyết khí cái kia minh h à tay phải hư nắm phảng phất cầm kiếm một dạng vô tận huyết khí ngưng tụ đến ở phía trên đỉnh đầu hóa thành một trôi vạn trượng đại kiếm bộ dáng kiếm ý huy hoàng đang đăng sát khí giết áo bào đen vung lên cái kia vạn trượng huyết kiếm lập tức hóa thành một đạo hường quang b ắ n thẳng về phía cái kia chuẩn để tiếp dẫn phương hướng hoàn toàn bị khóa chặt tranh cũng không thể tránh c h u ẩ n đề sắc mặt càng ngày càng đau khổ bất đắc dĩ quát bồ đề đạo h ư u cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi tóc trắng tóc trái đào giống như c h â n tiên bồ đề lao tổ thở dài một hơi sau đó đứng lại trong tay phương thốn sơn lần thứ hai tế ra như thi triển lớn nhỏ như ý thuật đồng dạng phương thốn sơn quả nhiên là một dây một cái bộ dáng bất quá trước mắt liền trở thành như sơn tự nhạc tồn tại bồ đề lao tổ khuôn mặt quyết tâm liền đem phương thốn sơn hung hăng đem cái kia vạn trượng huyết kiếm phương hướng đập đi vê anh một tiếng vang thật lớn như muốn liệt thiên vô tận chấn động n h ằ m chúng huyết hải bốc lên vô số khốn tại huyết hải dưới đáy can g hồn đều lặn đi sau đó người bị thương nặng bồ đề lao tổ liền hóa thành lưu quang trốn vào chuẩn đề chỗ mi tâm chuẩn đề thân thể ngăn không được một lào đảo lần này quả nhiên là chồng lớn đỡ lấy sư huynh thất bảo diệu thụ cùng soát lấy hai người liền ngồi lên cái kia soát đi ra thất thải thông đạo hướng linh sơn phương hướng đào thoát huyết hải phía trên minh hà liền cũng không lại truy vừa mới cái kia một vạn trượng huyết kiếm chính là hắn một kích toàn lực dung luyện pháp tắc trận pháp đạo hạnh cùng thiên địa đại thế vào trong đó nay cũng không để lại hai láo lựa chọc lại truy ra ngoài cũng chỉ là hưởng công cảm giác được thức hải an ổn ở lại thiên đạo công đức cũng chỉ đủ chém ra một thi thôi minh hà liền vẻ mặt xúc động phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét đáng hận chuẩn đề tiếp dẫn đoạn ta công đức thủy ta chứng đạo nếu gặp lại định đem các ngươi lột ra chóp thịt hắn cũng không biết bị cái kiêm mười hai phẩm công đức kim liên đoạn ngừng công đức có bao nhiêu dù sao cái này nợ đều tính ở chuẩn đề tiếp dẫn trên thân sáu mà đổi thành một bên xa ước vạn dằm bên ngoài bảo xa khoan thai hành xử thinh lính đánh lén đoạt bảo đi mặc bạch chính vẻ mặt thảnh thơi bộ dáng không thèm để ý chút nào bản thân đi rồi huyết hại sẽ phát sinh cái gì dù sao kẻ gian không trắng tay mà đi có thu hoạch liền có thể một bên dạ xoa lại là vẻ mặt sùng bái nhìn qua mặt bạch vừa mới đấu pháp kia ba vị đại năng tùy tiện động động ngón tay đều có thể bóp chết bản thân mà lao ra lại là nước chảy mây trôi hoàn thành hỏa trung thủ lật hành động vĩ đại thực sự thật lợi hại lao ra thực lực khẳng định so với vừa mới ba cái kia đại năng còn muốn lợi hại hơn mặt bạch giờ phút này chính n u ố t ve màu xám cho thôn vệ hồ lô thân n i ệ m rót vào trong trong đó trong hồ lô bộ làm minh mông vô ngần không gian cái kia mười hai phẩm công đức kim liên t r ư ớ n g đến cực lớn gần như cao ngàn trượng kim s á c phiến sen k h ẽ r u n tản mát ra sợ hại ý vị nó điên cuồng phun ra nuốt vào ra từng đợt công đức lực lượng cuốn theo ngủ bản thân dùng cái này để chống đỡ lấy không ngừng tới đánh thôn vệ chi lực muốn dùng cái này bảo toàn bản thân cái này công đức số lượng cũng không chỉ từ minh hà nơi đó lấy ra đến ba trăm vạn a tiếp dẫn vô sổ tuế nguyệt thu lấy đến công đức cũng đều là cất giữ tại cái này mười hai phẩm công đức kim liên bên trong công đức tổng số ước chừng một hai trăm vạn toàn bộ bị thôn phệ hồ lô tận diệt hồ lô nhỏ hưng phấn không thôi hồ lô thân thể khẽ r u n tựa hồ muốn này kim liên nuốt chừng lấy tan giã mặc bạch lại là động nghiệm ngăn trở hồ lô nhỏ ý đồ tiếp dẫn cái này mười hai phẩm công đức kim liên lai lịch không tầm thường như vậy thôn phệ cũng là cực kỳ đáng tiếc lại giả thuyết chính mình cũng gom đủ ba tòa thập nhị phẩm đài sen theo thứ tự là mười hai phẩm tịnh thế bạch liên mười hai phẩm nghiệp hỏa h ư n g liên thuyền minh đưa 12 phẩm tạo hóa thanh l i ê n hơn nữa hiện tại cướp đến 12 phẩm công đức kim liên chỉ cần đem ma tổ diệt thế h ắ c liên tìm tới liên có thể gom góp năm tòa liên thai cái này năm tòa liên thai đều là do hỗn độn thanh l i ê n hạ sen trưởng thành bản nguyên tương liên nói không chính xác gom góp về sau còn sẽ có biến hóa khác chính là có chủ ý này mặc bạch ngăn trở hồ lô nhỏ thôn vệ hắn trở tay đem 12 phẩm công đức kim liên thả ra ngược lại dùng hỗn độn c h â u đem hắn thu lấy chính là định dùng hỗn độn trâu bên trong thế giới trí lực đem tiếp dẫn tế luyện dấu vết toàn bộ rửa sạch đến lúc đó bản thân lại lại tế luyện liền có thể bên trong cái hỗn độn c h â u này thế giới chi lực thế nhưng là cao hơn nhiều mạc bạch tự thân pháp lực cùng cái kia thiên đạo chi lực cũng là không khác nhau lắm về phần trong hồ lô bộ không gian bên trong một nghìn hai trăm vạn công đức lực lượng mạc bạch chính mình cũng không thu lấy lên nguyên nhân chủ yếu là những cái này công đức đến từ tiếp dẫn ngại bẩn linh cơ khẽ động mạc bạch liền khu xử thôn v ệ hồ lô đem hơn một nghìn vạn công đức cắn luôn mất tinh tế cảm giác phía dưới liền nhìn bên trong hồ lô kia bộ không gian bên trong một cỗ thôn p h ệ pháp tắc đem tràn ngập vào trong đó thiên đạo công đức c u ố n theo ngụ sau đó hồ lô nhỏ phát huy toàn thân c á c h ra bạch sắc con mang cỗ kia uy thế liền lại dọa đến dạ xoa run lẩy bẩy phủ phục ở mặt đất không dám đứng dậy nốt cuối cùng miệng hồ lô mở ra từng mảnh từng mảnh huyền hoàng tinh thạch phun ra bay ở mặt bàn sáng lên yêu k i ề u một mảnh rất c h ó i mắt tổng cộng có m ộ mươi mảnh m ặ c bạch trên mặt liền nhiều hơn mấy phần ý cười bất quá thử một lần thôi không nghĩ tới thôn vệ hồ lô cái gì đều nuốt Giang lợi tốt như vậy, không lợi như ngớt tốt vậy, đạo cái ô công n an phía dưới. 147 công đức tinh Hỗn độn linh thạch. Hệ thống giao diện trong g giao đức đều đức Trước thạch. thạch. phía Hệ hòm dưới. này công đức tinh thạch cùng thiên đạo công đức hiệu dụng không sai biệt lắm chẳng qua là thay đổi hình thái ẩn chứa trong đó công đức hết sức tinh thuần thôi ước chừng trăm vạn công đức có thể dung luyện ra một mảnh những người còn lại thì bị hổ lô xem như làm công phí ăn hết cái này công đức tinh thạch gan vào có thể không cái gì tác dụng phụ tăng cao tu vi cảnh giới đúng cực tốt luyện khí tài liệu luyện đan luyện bảo quá trình bên trong ném vào đầy đủ công đức tinh thạch vô cùng có khả năng luyện chế ra công đức pháp bảo hơn nữa cái này bên trên tựa hồ không phát hiện được thiên đạo c h i lực a không có thiên đạo c h i lực m ặ c bạch ánh mắt lóe lên vẻ kinh nghi c h ô mi tâm linh quang đại thịnh hôn đ ộ n cổ điển tạo hóa ngọc điệp lập tức bay lượn mà ra phát ra bảo quang ngọc tâm thông minh toàn lực thôi động tính cả tạo hóa ngọc điệp cùng một chỗ vận chuyển suy tính lên trước mặt công đức tinh thạch rất nhanh m ặ c bạch trong mắt ý cười liền càng ngày càng rõ ràng quả nhiên không có cảm giác sai nó bên trên đích xác chưa thiên đạo c h i lực qua hồ lô nhỏ vừa n u ố t cắn trực tiếp đem ngày kia đạo công đức tinh luyện thiên đạo c h i lực toàn bộ bị thôn vệ phải không còn một mảnh mà ba trăm bảy mươi bảy lại chuyển đổi qua tới công đức tinh thạch cùng công đức một dạng có ngàn vạn diệu dụng sau này sử dụng không có nỗi lo về sau m ặ c bạch trước đó thế nhưng là khá là buồn dầu thức hải cái kia một t h c hơn sáu mươi triệu thiên đạo công đức bản thân hấp thu nha sợ hai bị trong đó thiên đạo chi lực ảnh hưởng thành thánh về sau sẽ trở thành thiên đạo khôi l ỗ i tặng cho người khác chứng đạo cũng sợ cho thiên đạo đưa đi thủ hạ vì ngày sau lập xuống đại địch càng nghĩ cũng chỉ có luyện khí luyện bảo một đường nhưng bản thân linh bảo trí bảo số lượng rất nhiều chất lượng cứ cao c luyện bảo cũng luyện không ra hỗn độn trí bảo dạng này đẳng cấp nghĩ tới nghĩ lui cũng là lãng phí bây giờ biết rõ thôn vệ hồ lô có cái này diệu dụng ngược lại là biến phế thành bảo đem lân gà thiên đạo công đức hóa thành bảo vật há có thể không cao hứng Sáu, mặt bạch lập tức không trần t r ờ nữa trực tiếp từ thức hải công đức khánh vân bên trong lấy ra hơn sáu mươi triệu thiên đạo công đức toàn bộ đầu nhập hồ lô nhỏ bên trong chỉ để lại một thước thiên đạo công đức chuẩn bị bất cứ tình huống nào thôn vệ hồ lô nhẹ run lên lại là toàn thân bạch mang đại thịnh sau đó miệng hồ lô mở ra tự phát phun ra tinh thạch lách cách thanh âm thanh thúy nối thành một mảnh liền nhìn sáu mươi mai công đức tinh thạch rơi trên bàn tăng thêm nguyên bản m ộ mươi mảnh tổng cộng bảy mươi phiến trồng chất thành một tòa huyền hoàng như ngọn núi hồ lô nhỏ liền một bộ ăn quá no bộ dáng trên bàn xả hơi lên ngược lại là rất thú vị mặt bạch cảm giác được một đạo khao khát ánh mắt liền nhìn quỳ trên sàn nhà dạ xoa hai con ngươi khát vọng nhìn qua cái kia công đức tinh thạch hắn yên lặng cười một tiếng liền lấy trong đó một mảnh ban cho dạ xoa dạ xoa lập tức dập đầu lên đà tạ lao ra đà tạ lao ra hắn trên đỉnh đầu hoa hồng lớn không ngừng hận chạm đất mặt Mạc bạch lại là vung tay háo liền tương dạ xin kéo lên đừng hơi một tí liền quỳ lạy ta chỗ này không những quy củ này cô nàng này liền nở nụ cười nhìn qua mạc bạch trong mắt tràn đầy quấn q u y ế t cùng vui mừng đắc ý mà đem công đức tinh thạch thu nhập trong vật áo ngay sau đó giả xoa liền tiến lên đây bắt đầu tận thị nữ b ả n phận cho mạc bạch châm trà đổ nước lấy tứ h ồ i lấy mạc bạch lần này ngược lại là không lại b u ồ n thủ bồn u cước mạc bạch tâm niệm vừa động tụ lý cản khôn liên tiếp thi triển trước đó được từ yêu tộc bảo khố bên trong tất cả tài nguyên trong đó linh quả linh thực ngược lại là có thể đem làm tu hành nhưng là khoán mạch thi hải yêu đan linh khê linh tuyển những đồ chơi này cũng quá là nhiều lại là không thể lấy ra trực tiếp tu hành còn đặc biệt chiếm tụ lý càn khôn không gian bên trong lộ ra mười điểm cổng tỉnh dù sao thôn v ệ hồ lô không có gì không thể nuốt còn có thể rút ra trong đó bản nguyên vô luận là để mà phụng dưỡng hồ lô bản thân vẫn là chiết xuất đi ra mặc bạch đều vui thấy kỳ thành lại nói trong tay háo chứa vài tọa như núi cao tu hành tài nguyên luôn luôn cảm thấy không lanh lẹ vẫn là khinh trang thượng trận mới tốt chút tụ lý càn khôn liên tục thi triển lấy ra đủ loại tài nguyên còn chưa khôi phục thành nguyên bản bộ dáng liền lại bị thôn phệ hồ lô n u ố t vào hồ lô màu xám liền lại tản m ắ t ra bạch mang đến lóa mắt đến cực điểm trước đó mạc bạch tu hành cựu chuyển huyền công thời điểm liền đã dùng đi trong đó một phần ba có thể còn dư lại phân lượng vẫn là rất nhiều liên tục vung tay áo vung đắc thủ cánh tay đều có chút thế ẩm mạc bạch mới cuối cùng đem tụ lý cản khôn bên trong tài nguyên toàn bộ đầu nhập hồ lô nhỏ bên trong ma quỷ ở sau lưng hắn g ú t mạc bạch theo vai dạ xoa nhìn thấy từng màn hoàn toàn sợ ngây người Lấy nàng kiến thức, những thức, sáu vai tòa giống như thái sơn sơn nhạc tài nguyên toàn bộ rơi vào hồ lô trong bụng hồ lô nhỏ một lần này thật ăn quá no nó dường như ẩn ẩn không thể tiếp nhận tự phát bay lên hướng về thành xe chỗ cùng đục phải mạc bạch đem hắn nhiếp vào trong tay dùng đại pháp lực giúp đỡ thôn p h ệ sau một hồi lâu miệng hồ lô mới mở ra sau đó từng mai từng mai hôi sắc linh thạch bắn ra trong nháy mắt đem bảo xa cho lớp kín mạc bạch tinh tế cảm giác bên trên khí t ứ c lại t hỗn u h độ n chính là linh à hôn độn l thạch.、Bên、trong nội vẫn có thứ tự hôn linh có Bên nội vẫn độn khí vừa giao lúc liền linh cần bản hải thân hành nguyên. thống diện trong hòm thèm, liền xuất hiện năm tu tài thèm, xuất thạch Hệ hòm mai độn khí phẩm chất so sánh với tiên thiên linh khí cao hơn vô số lần giả xoa vừa nghe yêu giá khuôn mặt nhỏ liền lộ ra vẻ thỏa mãn Lao ra, ta giống như sắp đột phá. nói đến đây g i xoa lập tức ngồi xuống nhắm mắt một thân khí thế không ngừng dung chuyển mặc bạch vung tay áo liền có mấy cái hỗn độn linh thạch quay trúng quanh ở dạ xoa xung quanh cung cấp đầy đủ linh khí cái kia vừa mới cho nàng công đức tinh thạch từ nơi ngược bay lượn mà lên ở tại chỗ mi tâm chậm rãi rơi xuống dạ xoa chỗ mi tâm linh quang đại thịnh công đức tinh thạch liền thủy nhũ giao dung đồng dạng dung nhập hắn chỗ mi tâm dạ xoa khí thế rung động nước chạy thành sông đồng dạng đột phá thuận lợi đến thái ớt kim tiên trung kỳ tất cả là như vậy mau lẹ mà tự nhiên dạ xoa mở mắt ra trong mắt còn tràn đầy hoảng hốt vẫn chưa tới một khắc đồng hồ đây liền đột phá rồi tại sao cùng trong trí nhớ đột phá hoàn toàn không giống a cô nàng này không biết là bản thân thể nội khí thế còn đang kéo lên lấy pháp lực không ngừng hội tụ một mai công đức tinh thạch tương đương với trăm vạn thiên đạo công đức đương lượng mà ba trăm vạn thiên đạo công đức đế tuấn liền có thể chém ra một thi đối với thái ớt kim tiên mà nói liền không chỉ là đột phá một ít t ầ n g cảnh giới mà thôi nhìn thấy hỗn độn tinh thạch cùng công đức tinh thạch ở dạ xoa trên người hiệu quả m ặ c bạch trên mặt cũng là thêm ra một sợ ý cười những cái này tinh thạch không chỉ có đối với mình tu hành hữu dụng cũng có thể giảm bớt vô số tu hành mái nước tuế người ta ngược lại là có thể cho các đệ tử của mình nhiều chuẩn bị một chút mà lúc này hồ lô nhỏ hóa thành một vệ sáng chui vào mạc bạch chỗ mi tâm nói cái gì cũng không chịu đi ra nuốt nhiều đồ như vậy nó mệt mỏi thật sự cần h ả o hào tiêu hóa một lần mới được mặt bạch nhịn không được cười lên vung tay háo liền đem bên trong xe hỗn độn linh thạch thu vào ngược lại là không nặng trong xe lại tràn ngập cực kỳ nồng nặc hỗn độn linh khí chứ một trăm bốn mươi tám xác chết vùng dậy nữ thánh cái này tiêu tán ra hỗn độn so sánh với bản thân đồng lai đảo bên trên còn tinh thuần mấy phần những cái này hỗn độn linh khí tự phát hướng về mạc bạch thể nội chui đến bất quá tốc độ ngược lại là không giống trước đó như vậy tấn manh cùng tật dù sao mạc bạch thể nội luyện hóa hỗn độn linh khí đã tới gần tại báo hỏa trước đó ở âm gian tổ vu điện bên trong tu hành hơn 6.000 n ă m thánh nhân tu vi hậu thổ toàn lực giúp đỡ tu luyện giúp hắn luyện hóa hỗn độn loạn lưu du n g luyện vì hỗn độn linh khí vốn là tiến triển cực nhanh mấy ngàn năm bên trong mạc bạch pháp lực sớm đã phong phú phải không sai biệt lắm pháp lực h ò a là một thể so sánh với thông thường đại la kim tiên viên mãn cao hơn vô số lần chính là chém tới tam thi đại năng pháp lực đối chiến mạc bạch cũng là không thể chống đỡ hắn mặc dù không phải c h u ẩ n thánh có thể hắn pháp lực tu vi đạo hạnh hoàn toàn là nghiền ép c h u ẩ n thánh bây giờ yêu cầu bất quá là một đạo lĩnh ngộ mười thành pháp tắc thôi học hậu thổ cùng nữ hoa đem pháp tắc điêu khắc ở cái kia đại đạo chi vong bên trên liền có thể chứng được đại đạo thánh nhân nghĩ đến thành thánh mạc bạch liền nhớ tới bản thân rút đến cỗ kia nữ thánh thi thể một chút phất tay、háo. một tôn băng quán liền xuất hiện ở b ả o xa bên trong cái này là hoàn toàn xa lạ vượt ngoại khí tức tôn này băng quán chính là bốn mươi chín đạo cầm chế tiên thiên trí bảo từ khi hệ thống không gian bên trong đi ra vô tận hàn ý liền phóng thích ra ngoài bảo xa nội bộ liền ngưng ra u lam băng tinh đến m ặ c bạch ngược lại là không có gì đáng ngại có thể tu vi nông cạn dạ xoa lại là nhẫn nhịn không được hán trắng m u ố t răng đập đụng vào nhau trên sợi tóc xuất hiện băng tinh thân thể ngăn không được phát d u lấy mặt bỗng nhiên cảm giác sau lưng tràn đầy mềm mại cô nàng này c ó n đến chịu không được liền từ phía sau ôm mạc bạch thân thể lao r a lạnh mạc bạch lắc đầu vung tay áo nóng lạnh bất sâm bạch hồ áo lông liền hóa thành áo t r o à n g c h à n g tại dạ xoa trên vai trong nháy mắt liền đem cái k i a thấu xương hàn ý cho ngăn cách dạ xoa không còn cảm thấy r ấ t lạnh thế nhưng không bông ra ôm mạc bạch tay không rõ nàng chính là không muốn cùng lao r a tách ra tựa hồ đem hậu thổ truyền âm cho nàng ký đến trong lòng cơ thể còn làm bộ sợ lệnh đồng dạng run rẩy đây là nàng hóa hình ra đời đến nay lần thứ nhất nói dối cũng hoặc là xem như một điểm nho nhỏ tâm cơ a nhưng cho dù chính là làm bộ còn bị đông lạnh lấy giả xoa đều khẩn trương không thôi sợ bị mạc bạch xua lại mở mạc bạch hoàn toàn không chú ý tới trong hệ thống giả xoa độ thiện cảm đã lặng y ê n thăng lên tám mươi chín điểm ban đầu vốn liền cực cao có bảy mươi tám điểm sau đó mạc bạch đưa cho nàng lục sắc nghe thường công đức tinh thạch giúp đỡ đột phá từng kiện từng kiện việc nhỏ thêm thêm liền c a o như vậy giả xoa sợ mạc bạch trách móc nặng nghề ánh mắt chuyển rời đến cái kia băng quán bên trên nhịn không được mở miệng yỉa lao ra ngươi làm sao trả cất dấu nữ nhân thi thể a m ạ c bạch liền vỗ xuống dạ xoa đầu không thể nói bựa đây là một bộ nữ thánh thi thể nữ thánh lão gia ngươi đang nói g i ậ n à, thiên địa bất quá liền nữ hoa nương nương cùng hậu thổ nương nương hai tôn thánh nhân sao còn có thánh nhân khác c ả nhìn xem cũng được hắn là muốn đem nữ tử kia thánh thi thể cùng tiên tiên trí bảo băng quán cho tách đi ra bốn mươi chín đạo c ầ m chế tiên tiên trí bảo kém một bước liền và o hỗn độn phẩm cấp bậc này tồn tại chính là mạc bạch không cách nào tùy tiện sao lãng to lớn pháp lực tràn ngập tại băng trong quán liền muốn mạnh mẽ đem hắn mở ra nhưng cái này đạt đến tại viên mãn một thân pháp lực lại không thể giao động này băng quán nửa phần mặc bạch n ư ớ n g mày chỗ mi tâm linh quang l ó e lên cùng là tiên thiên trí bảo lượng tiên h xích liền t ớ i ra hắn trực tiếp đem cái kia lượng tiên h xích cắm ở băng quán khoảng cách liền muốn muốn phát lực đem hắn biết lên cái này băng quán hơi hơi rung động lại là cuối cùng không thể mở ra dù sao cái này băng quán chính là bốn mươi chín đạo cấm chế c ự c phẩm tiên thiên trí bảo mà lượng tiên h xích bất quá là bốn mươi sáu đạo cấm chế thượng phẩm tiên thiên trí bảo thôi kém ba đạo cấm chế cũng là lệch trời một dạng khoảng cách sáu mà cùng là bốn mươi chín đạo cấm chế thôn vệ hồ lô lại là thiên vệ tại thôn vệ còn nữa vừa mới thôi động quá mức giờ phút này hồ lô nhỏ bãi công bên trong ngược lại không tốt khu động mạc bạch hơi suy nghĩ liền đem hỗn độn trí bảo hỗn độn châu tế ra định dùng hỗn độn châu đổ nhào băng có nóc để người kia quan tài tách rời nhưng hỗn độn châu vừa mới xuất hiện ở trong hòng n á o mạc bạch trong lòng chỉ cảm thấy đại khủng bố g á n g lâm đồng dạng định nhãn xem xét cái kia băng trong quán nằm nữ thánh hai con ngươi vậy mà mở ra đến hai con ngươi đen như mực nhìn một cái phảng phất có thể đem nguyên thần của người ta h ú t đi vào g i a hỏa này vậy mà chả thi ngọc tâm thông minh t ô i động mặc bạch nguyên thần khôi phục bình thường lại nhìn một cái nữ thánh thi thể hai mắt nhắm nghiền căn bản không có tỉnh lại dấu hiệu một cỗ không hiểu tin tức truyền vào tâm hải đại ý là nói nếu như bạo lực đem này băng quán mở ra đến cô gái này thánh thi thể cùng ngoại giới gặp gỡ liền sẽ tan giã tịch diệt là g i ả không nhưng nếu là không đánh mở cái này băng quán xuyên thấu qua cái này trong suốt băng quán lại có thể lĩnh hội tôn này nữ thánh trên người ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo phát tắc mặt bạch hơi hơi nhữ mày đến cảm giác được trong đó mấy đạo chưa từng nghe thấy vừa ngoại mới có phát tắc liền cũng bỏ đi dùng hỗn độn châu suy nghĩ nam cồn vợ ở sói năm chủ yếu nhất là c ô này nữ thánh đến cùng là sống hay là chết nếu như chưa chết bản thân hại hắn v ẫ n lạc cái k i a nhân quả liên quan nhưng lớn lắm hắn đem hỗn độn châu thu hồi thức hại vừa mới cái k i a như có gai ở sau lưng cảm giác dần dần tiêu đi mặt bạch nhìn xem tôn này nữ thánh thân thể cảm giác trong đó vượt ngoại phát tắc ánh mắt dò xét thật sự giống như thiên nhân đồng dạng toàn thân hoàn mỹ không một tí vết không có chỗ nào không đẹp mà lúc này c ô này nữ thánh thi thể gương mặt không h i ể u dâng lên một vòng đỏ hửng a làm sao sẽ đỏ mặt thi thể làm sao biết đỏ mặt ra hỏa này là không chết đi nhưng ngay sau đó ngọc tâm thông minh lại là vừa khởi động mặc bạch linh đ à i một trận thanh minh không lại quay đầu c ô thi thể này lần thứ hai khôi phục bình thường khuôn mặt nhỏ căn bản không nhìn thấy nửa phần đỏ ử n g phảng phất mới vừa mọi thứ đều là ảo giác cho nên rốt cuộc là chết vẫn là không có chết ta những cảnh giới này quá cao đại thần thông giả còn thật là khiến người ta nhìn không thấu ba lúc này phía sau dạ xoa nhịn không được hừ nhẹ một tiếng lao ra một mực ở nhìn nữ thi chuyện này ta muốn nhớ kỹ cho hậu thổ nương nương nói trong tiếng nói tựa hồ có chút ghen ghét m ặ c bạch không khỏi nhịn không được cười lên cỗ này nữ thánh thi thể nếu như hiểu được thành thánh con đường thậm chí thánh nhân sau con đường đều có thể sáng tỏ đáng tiếc dạ xoa tu vi quá cạn kiến thức nông cạn nhìn không r A t r o người đó h u y ề tại ê n không bỏ sao n lại i xuyên về bộ dáng ban đầu lại là nguyên lai、like、như vậy khách khí váy lộ ra hai đầu trắng non chân dài gợi cảm xuyên qua thân trên như hai mảnh hỏa liên khó khăn lắm bao lấy ngạo nhân v à o một dạ xoa liền nháy đôi mắt đẹp nhìn qua mặt bạch lao ra trong xe dạng này mặc tự tại chút nha bất quá ra bảo xa ta khẳng định đem nghe thường bảo y mặc vào hừ ta mới sẽ không bị một cổ thi thể lạnh như băng cho làm hạ thấp đi tâm niệm vừa động cái kia đỏ thâm váy liền càng ngày càng ngắn m ạ c bạch nhịn không được cười lên đẹp mắt một chút cũng là tốt chỉ cần nhớ kỹ không gọi ngoại nhân nhìn đi liền cũng liền theo nàng đ à o chương một trăm bốn mươi chín dạ xoa tứ h hầu nhân tộc biến hóa mặt bạch tâm niệm chìm tại thức hải hỗn độn châu tạo hóa ngọc điệp hai kiện hỗn độn trí bảo hóa lẫn thôn vệ hồ lô thì tại phía dưới nghỉ ngơi lấy ba kiện này trí bảo cũng là cực kỳ ghê gớm diên g phần mình luận d ụ n g hoàn chỉnh đại đạo phát tắc hỗn độn châu xen lẫn một đạo hoàn chỉnh hỗn độn phát tắc hỗn độn phát tắc lại là ba phát tắc bên trong xếp hạng thứ năm phát tắc thôn vệ hồ lô vốn không nên xuất thế ở mạc bạch can thiệp phía dưới mệnh không có đến tuyệt lộ tiên thiên trí bảo nó xen lẫn hoàn chỉnh thôn vệ phát tắc tịch diệt phát tắc mà t ạ o hóa ngọc điệp lại là ở hai nữ thành thánh trong lúc đó được cực lớn cơ duyên không chỉ có dựa vào mạc bạch tiến hóa thành hỗn độn trí bảo càng từ đại đạo chi vong bên trong vụ đắp m ộ ư ơ i một đầu hoàn chỉnh đại đạo phát tắc phân biệt là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo âm dương hai đạo phong lôi hai đạo nguyền rùa đại đạo hồn chi đại đạo đây đều là hồng hoang bên trong không nhân chứng qua hoàn chỉnh đại đạo ba n g tám ba ba kiện trí bảo tổng cộng m ộ ư ơ i bốn đầu hoàn chỉnh đại đạo phát tắc nếu như mạc bạch thả ra cấp lĩnh hội thuận lợi liền có thể bồi dưỡng được m ư ơ i bốn cái đại đạo thánh nhân hoàn toàn là một đợt bặm mập cho nên mạc bạch đối với hoàn g t r ì n h đại đạo pháp tắc nhu cầu liền không còn vội vàng liền ở mạc bạch nhắm mắt suy nghĩ thời điểm dạ xoa nhẹ dọn g dò hỏi lão ra chúng ta ra máu biển bây giờ là đi nơi nào nha đi đông hải tân nhìn xem tân sinh nhân tộc lại đi lão ra đạo tràng chỗ nhìn xem đông hải chỗ tam tiên đảo đều mấy vạn năm không trở về cũng không biết là cái gì tình cảnh đợi đi đến đ ồ n g lai tiên đảo ở bên trên bố trí tốt không gian trận pháp liền có thể truyền tống về bất chu sơn nhìn xem kim linh t i ệ n thiện còn có huyền minh các nàng đúng rồi c ò n được thái âm tinh bên trên nhìn một cái bận rộn xong hai nàng thành thánh sự tình này cũng qua bốn vạn năm thường hy hẳn là đã sớm hấp thu tốt thái âm thần hạch rồi a đến lúc đó đụng phải cái kia tóc bạc la lụy đều không biết phải ăn nói làm sao đúng rồi c ò n có nói muốn thu làm môn hạ tam tiêu thảm a nữ nhân quá nhiều chính là phiền phức nghĩ vậy mặc bạch không khỏi khẽ thở dài một hơi dạ xoa nhẹ d ọ n g hỏi thăm láo ra vì sao phiền nào a theo như n g ư ờ i nói cũng không hiểu dạ xoa liền mí môi một cái nhưng cũng không dám hỏi nhiều nàng ngược lại đứng lên nói lao ra kia ta tới giúp ngươi ấn ấn đầu a nói không chừng án lấy án lấy thì sẽ không tâm phiền nói đến đây mà nói nàng liền ngồi xếp bằng ở bắt chân vân quang trên giường trắng non đùi hiện lộ ra nàng còn vô vỗ chân ra hiệu mạc bạch nằm trên đó đã là bản thân thị nữ hắn liền cũng khách khí trực tiếp nằm ở đó đánh mềm trắng non trên đùi cách rất gần đều có thể ngửi được dạ xoa trên người mùi thơm đây là bị ngạn hoa hương khí phàm nhân nghe ngóng liền có thể trông thấy bản thân sinh tử hắn ngược lại là hai mắt nhắm lại dạ xoa yêu dã khuôn mặt nhỏ lại là đỏ thêm vài phần nhìn xem phía dưới chương này giống như linh ngọc điêu khắc mà ra tuấn lãng thần thanh gò má dạ xoa trong mắt lại nhiều chút vẻ si mê độ thiện cảm không hiểu ra sao lại chướng hai điểm hắn bàn tay trắng nón nhẹ nhàng rơi vào mạc bạch thái dương h u y ệ t chỗ liền nhẹ nhàng để ép lên ngoài cửa sổ lại là vô số lưu quang hiện lên ở mạc bạch ý c h í phía dưới bảo xa tốc độ cực nhanh mà hướng đông hải phương hướng tiến đến dạ xoa gối đuổi ngược lại là cực thoải mái loạn c o ạ n mạc bạch liền cũng không muốn t u được không nghĩ tính toán không nghĩ bản thân rất nhiều đạo lữ lại dạng này ngủ thiết đi sáu nghỉ ngơi không biết bao lâu dường như qua mấy trăm năm đột nhiên mạc bạch chỉ cảm thấy một trận bị đè nén liền khoan thai tỉnh lại đập vào mi mắt là hai mảnh đỏ rực như lửa sen hồng m à cái mũi của mình liền ở nơi này hồng liên trung gian mạc bạch sửng sốt một chút sau đó thật là không có khí cười cười cô nàng này án lấy án lấy bản thân lại là nhịn không được ngủ thiết đi còn đập bản thân vẻ mặt khá lắm hơi nhắc ngón tay một cỗ hêm ái pháp lực liền để dạ xoa nổi lên sau đó để cho nàng nằm ngang ở vân quang trên giường cô nàng này còn ngáy khò khò khá là thú vị mặc bạch ngay sau đó đứng dậy trong lô mũi còn tràn đầy hương hoa hắn thần nghiệm lan tràn mà ra bảo xa đã đi tới đông hải tân thần nghiệm đảo qua khắp nơi có thể thấy được nhân tộc bộ lạc nguyên một đám không còn trần như n ộ n g mà là ăn mặc lá cây đan thành quần áo bọn họ d ơ bó đ u ố c khu trừ săn g i ế t bánh thú còn ở tại dùng thụ mục cánh lá dựng mà thành xào huyệt trong nhà gỗ phát triển được rất không tệ nha an lông lô g ở hai đ vạn năm qua đi nhân tộc số lượng không giảm trái lại còn tăng không còn là mới sinh thời điểm sáu mươi ước mà là gần như hơn hai ước mà cùng vu tộc chỗ giao hội không ngờ trải qua xuất hiện người vu hòa vào nhau hải tử số lượng cũng không ít đương nhiên ở đông hải tân n h â n tộc tổ địa huyết thống là tinh thuần nhất trong đó cao thủ càng là vô số chỉ là đại la kim tiên khoảng chừng mấy trăm chuẩn thánh đại năng lại có ba vị cái này cùng trí nhớ yếu đuối nhân tộc hoàn toàn không giống a kỳ thật cũng là bởi vì mạc bạch can thiệp nguyên nhân hắn lấy ra vượt mức phân lượng c ử u thiên tức n ư ỡ n g mệt mỏi nữ hoa toàn bộ bóp thổ tạo ra con người tạo ra được trọn vẹn sáu mươi ước nhóm n h â n tộc thứ nhất đều là tư chất thượng giai sau đó hậu thổ thành thánh bản thân đại đạo cấu kết làm song trình đại đạo chi võng cái này đại đạo chi vong bị sáu mươi ước nhân tộc toàn bộ đều thấy được đây chính là vô số nhắm thẳng vào đại đạo chân lý là côn bằng đều tha thiết ước mơ cơ duyên sáu mươi ước mới sinh nhân tộc mặc dù cảnh giới thấp có thể luôn có ngộ tính xuất chúng người từ cái kêu đại đạo chi vong bên trên có đ u ậ t được được cực lớn tạo hóa sau đó bọn họ bị nữ hoa cuốn theo đi tới đông hải tân bình ăn chỗ nữ hoa cũng không có truyền đạo đã có người tự phát hiểu được tu hành liền có nhân tộc phun ra nuốt vào linh khí tự phát tiến hành tu hành lại bởi vì nhân tộc bản thân vì tiên thiên đạo thể Tu hai à n viễn h tốc tộc, độ siêu yêu tộc, hai vạn năm qua đi, liền tích lũy ra như vậy nội tỉnh. Về phần ba vị chuẩn thánh đại năng, mươi Tổ, đánh tiến phong lửa, minh quần áo, có p Tam chín n g thi. Hai h c bây giờ nhân tộc ở hồng hoang bên trong đã coi như là một cỗ thế lực không nhỏ mà ở mạc bạch thần nghiệm đảo qua nhân tộc bộ l ạ c lúc một đại năng thần nghiệm bắn ngược mà ra c ô này vô vi khí thức chính là vậy quá rõ ràng lão tử lao tử đã bắt đầu ở nhân tộc bộ lạc bên trong chạy nghĩ đến cách hắn thành thánh này là không xa mà mạc bạch thần n i ệ m không kiên kỵ như vậy tàn phá bờ bãi há có thể không làm cho người khác chú ý ba lúc này bảo sa phụ cận vô tận vân khí của tới trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái cự đại vân tay ba nguyên bản ngủ yên dạ xoa lập tức kinh hỉ n h ì n không được hỏi thăm lao ra không sao mạc bạch trên mặt lại tràn đầy ý cười cũng không làm chống cự cái kia nguyên bản treo cao tại thiên khung bảo sa liền bị vân thủ hoàn toàn nằm lấy bay một tiếng liền trực tiếp biến mất không thấy Trước nếu h hoa â n nữ điện bên trong, tộc tổ t địa, không phải nàng lấy thánh nhân pháp lực quán chú này kính lại thêm cùng mạc bạch nguyên thần không hiệu cảm ứng vừa mới cho dù kia thần niệm đã qua nàng cũng không tìm tới mạc bạch vị trí chỉ có thể nói mạc bạch ngụy t r a n g thần thông q u á mức l ị tiên cho dù là t h á n h nhân cũng vô pháp khám phá bảo sa xuất hiện ở nữ hoa điện bên ngoài liền bị mạc bạch thu vào t h á n h uy ở trước mặt dạ xoa cô nàng kia liền không bị không c h ế q u ỳ gối xuống dưới mạc bạch đối với cái này uy thế lại là hồn nhiên không phát hiện khuôn mặt vui vẻ nên đón hoa hoa ngươi quả thật ở đông hải ta liền biết tới đây tìm được ngươi nữ hoa lông mày lập tức đ u lên cách gần như vậy nàng trong nháy mắt phát giác được mạc bạch nguyên thần dinh thành vận hào ngươi một cái mạc bạch lại thật cùng cái kia dạ nữ nhân ở cùng một chỗ nói đến đây mà nói nữ hoa liền bóp lên m ạ c bạch lỗ thai dạ xoa thấy thế liền lấy dũng khí quát lớn không không cho phép đúng đúng lao ra vô lễ nghe nói như thế nữ hoa liền hơi hơi nhũ mày nàng mắt phượng liếc mắt dạ xoa trong nháy mắt đem hắn nhìn cái thông thấu lai lịch của nó căn cơ đều nhìn một cái không s ó t gì nàng liền khẽ nợ nụ cười vẫn là cho ta mượn tạo hóa thần quang hóa hình tiểu g i a hỏa ngươi không biết ta là ai sao dạ xoa liền vẽ mặt vẻ kinh ngạc là người cái này mới phản ứng được bái bái kiến nữ hoa nương nương mạc bạch nhục thân chi lực thuốc dục phát liền tránh ra khỏi nữ hoa tay nhỏ hoa hoa đây là ta mới thu thị nữ đừng tìm tiểu bối chấp nhận lại là mấy vạn năm không gặp ta nhớ đến chết rồi nói đến đây mà nói mạc bạch liền triển khai hai tay ôm nữ hoa thân thể mềm mại như vậy mềm mại hương khí nhưng làm u ố n nghiệm rất nhiều mạc bạch gò má cũng nhịn không được cọ sát quỳ dạ xoa trong nháy mắt sợ ngây người chỉ cảm thấy nhà mình lao ra quá mức lớn mật liền nữ hoa thánh nhân cũng dám khinh bạc bị ô m nữ hoa khuôn mặt nhỏ nổi lên một sợi đỏ bừng có thể cho dù là sinh khí nàng cũng không nỡ mạc bạch ôm ấp nhưng nữ hoa không thể gặp ngoại nhân vây xem vung tay háo liền phong bế dạ xoa ngũ g á c còn dám nói nhớ k ý t a thật ghi nhớ lấy ta như thế nào hơn hai vạn năm không về nhà mạc bạch lập tức mở miệng kêu hoan thiên địa lương tâm a ở đâu là ta không muốn về a ta đây vừa mới ra âm phủ liền ngựa không ngừng vó câu hướng đông hải chạy đến sao còn tốt chúng ta là tâm hữu linh tê nếu là về hoa hoàng cung còn không phải vô hụt nghe nói như thế nữ hoa khuôn mặt lập tức đen hậu thổ cái kia đáng phụ lại tàn phá ngươi hơn hai vạn năm lẽ nào có cái lý ấy lẽ nào có cái lý ấy tiểu bạch ngươi không có bị làm bị thương a nữ hoa thần nghiệm lập tức một t ứ c một t ứ c dò xét lên mặc bạch thân thể mạc bạch liền cười lớn lên không như vậy không hợp thói thương a phần lớn thời gian đều là đang âm phủ tu hành chứng kiến hai người các ngươi thành thánh ta đoạt được cũng là to lớn hơn nữa hoa hoa đừng nói phải khó nghe như vậy hậu thổ không phải đã phụ nữ hoa hừ nhẹ một tiếng hừ đều đem ngươi bắt đến âm phủ đi muốn làm gì thì làm không phải đáng phụ hay là cái gì đáng hận ta lúc ấy không có phát giác nếu là bảo vệ tốt ngươi ngươi cũng không trở thành bị này hành hạ nói đến đây nữ hoa trong mắt hình như có nước mắt ý tay nhỏ nhẹ vỗ về mặc bạch gương mặt vẻ mặt thương yêu bộ dáng mặc bạch nhịn không được mở miệng nói ba cái này cũng không tính là tra tấn thánh nhân nương nương ưu ái bậc này tra tấn thế gian nam tử sợ là tha thiết ước mơ lại cầu còn không được ân nghe nói như thế nữ hoa mắt vợ ngưng tụ bốn phía không khí đều đông lạnh ngụ một c ỗ sát ý khóa chặt bản thân mặt bạch vội vàng chuyển biến cách nói chính là tra tấn chính là tàn phá quá thống khổ quá tàn bạo hoa hoa ngươi đều không biết ta mấy năm nay trôi qua ngày gì a mặt bạch nói đến than thở khóc lóc nữ hoa trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn một chút địa thế còn mạnh hơn người mặt bạch lợi hại hơn nữa cũng không muốn cùng thành thánh nữ hoa tách ra đ u ổ i chỉ có thể thuận theo nàng tâm ý nói chuyện sáu mà lúc này nữ hoa điện bên trong có người nghe được động tĩnh một xích hồng máy dài nhất tuần trắng d à i váy hai nữ tử bay lượn mà ra chính là kim linh cùng thiện thiện công tử công tử ngươi đã về rồi chủ nhân thiện thiện rất muốn chủ nhân a hai nàng cũng đều là khuôn mặt vui vẻ gặp mạc bạch cùng nữ hoa ôm nhau các nàng chỉ có thể hâm mộ nhìn qua nữ hoa không dám lô mãng mạc bạch b u ô n g l ỏ n g ra nữ hoa thân thể đi ra phía trước đại thủ v ố t v ố t hai nàng cái đầu nhỏ thiện thiện ngược lại là h ư u dụng công lại đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ kim linh lập tức bất man nói công tử ta cũng hữu dụng công thiếu chút nữa thì chém ra đệ nhị thi chỉ là công tử ngươi không xuất hiện nữa nương nương sợ là muốn tấn khởi nhân yêu g â y đại quân quy mô tiến đánh âm phủ nghe nói như thế mà bạch liếc mắt nữ hoa gặp hắn không thể phủ nhận biểu lộ liền biết được kim n i n h nói là sự thật còn tốt mình là xuất hiện kịp thời bằng không thì thật vì mình bị khốn âm phủ quá lâu hoa hoa thật có khả năng làm ra chuyện như vậy đừng đến lúc đó vu yêu đại chiến thời cơ trở thành tranh đoạt bản thân lương tộc hai vị thánh nhân gia nhập chiến trường vậy liền khôi hải vậy mình chẳng phải thành lam nhan họa thủy suy nghĩ một chút đều đắt hàn mặt bạch gậy ngón tay một cái tương dạ xin trên người phong cấm thời ra đến n h ắ m chúng nữ hoa khẽ ổ lên một tiếng đi thôi mọi người đi vào nói chuyện a kim n i n h thiện thiện đây là ta mới thu thị nữ tên cứ gọi dạ xoa mấy người các ngươi phải thật tốt ở chung nhìn xem trước mặt hai vị này tướng mạo kinh diễm thực lực cực mạnh nữ tiên dạ xoa cũng không dám lỗ mãng kim n i n h n ữ mày mắt đỏ dò xét dạ xoa thân thể cũng không cảm thấy nàng có cái gì trô hơn người chính là quần áo quá mức gợi cảm bại lộ gần như bản năng kim linh làm chỉ vừa n h ấ t liền lấy ra đến v â n khí hóa thành ý phục bao lấy dạ xoa thân thể bại lộ vị trí không có cách nào cùng thiện thiện ngốc nhiều kim linh liền tự phát nghiên cứu ra vì nàng người mặc quần áo thần thông thuật pháp thiện thiện tiểu hồ ly này ở mạc bạch bên cạnh thường xuyên từ bản tướng hóa ra đạo thể đều là không lấy sợi vải loại này hành vi tổng phải nghĩ biện pháp chế nàng mới được tức dạ xoa cảm kích cười cười vừa mới bảo xa thu hồi quá nhanh nàng không kịp xuyên cái kia lục sắc n g thường đi vào cô gái này và trong điện liền có thể nhìn thấy trên cùng hai tôn pho tượng một người nữ hoa một người chính là bản thân làm nhân tộc thánh phụ thánh mẫu mà trên hương án thờ phụng ba kiện pháp khí phân biệt là hoa hoàng kiếm hoa hoàng cẩm hoa hoàng tiêu phân biệt là hậu thiên công đức linh bảo chính là nữ hoa lấy công đức luyện chế nhân tộc thanh khí nếu như gặp được ứng phó bất quá yêu vật liền có nhân tộc tộc trưởng đến đây lấy thanh khí ngăn địch Trước 151 chân áp khí vận, thánh nhân thủ chân khí nhân vận, đoạn. áp nơi này thờ phụng ngươi ta tượng thần vì sao lại chỉ gọi nữ hoa điện nữ hoa đại mi nhữ lên ngươi còn dám hỏi nhiều năm như vậy ngươi đều ở âm gian nhân tộc sự vụ là ta toàn lực lo liệu nếu không phải ta độc sắp xếp chúng nghị ngươi cái này tượng thần cũng chuyển không vào cô gái này hoa điện m ặ c bạch không khỏi có chút im lặng đám kia nhân tộc không phải gọi mình thánh phụ sao lúc này mới hai vạn năm liền đem bản thân quên đi nhân tộc như vậy dễ quên hay sao nói đến cũng là thần dị nữ hoa điện hoàn thành về sau trong k h i u minh hình như có một cố lực lượng tương trợ để cho ta tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh m ặ c bạch trong nháy mắt hiện lên vẻ hiểu rõ có lẽ liền là nhân tộc khí vận gia trì nhân tộc phát triển đến như vậy t r ậ n thế khí vận dần dần cường thịnh đã bắt đầu phụng dưỡng nữ hoa khí vận đây chính là thánh nhân cũng tranh đến bể đầu chảy máu đồ tốt nhất là tam thanh hai phật lập xuống đại giáo về sau lẫn nhau đầu đá tranh đoạt lên càng ngày càng hung hiểm chỉ là hiện nay tam thanh còn chưa lấy được thành thánh còn không có phát giác khí vận tầm quan trọng chỉ có cái kia hai yêu hoàng đế tuấn thái nhất hơi có phát giác bọn họ lập xuống yêu tộc thống linh bảy yêu tự cho là thiên hoàng liền được yêu tộc khí vận phụng dưỡng tu vi lúc này mới tiến triển cực nhanh cho nên bọn họ khi nào đồng dạng nóng lòng công phạt và tộc ý muốn nhất thống hưng hoang chính là muốn giơ lên trời vô tận khí vận nhất cử thành đạo đây là hoàng quên y đắc đạo khí vận thành thánh cũng là một đầu có thể được chứng đạo phương pháp Vưu vận vưu quá nguyên sau tộc tự nhiên cũng có khí vận tăng thêm, chỉ bất quá tổ không có nguyên thần, cũng có chỉ có cảm giác cũng không rõ ràng. Mạc nhiên không không ràng. ngay khí bạch đó rõ ngươi nhưng có phát giác cái kia thái thanh đạo nhân ở nhân tộc bộ lạc bên trong pha chỗ lấy nữ hoa gật đầu một cái tự nhiên sẽ hiểu bất quá hắn đã ở trong nhân tộc ngốc năm sáu n g à n năm cũng không gặp hắn làm ra thất thường gì sự t ì n h đến liền cũng không có để ý đến hắn làm sao nhưng là hắn có gì thường mặc bạch liền khẽ n ở nụ cười cái kia thái thanh đạo nhân thành thánh này g sợ là không xa tiểu bạch ngươi tính tới úc cũng đúng ta và hậu thổ thành thánh cơ duyên ngươi đều tính tới chỉ là một cái thái thanh đạo nhân tự nhiên không nói chơi ba bất quá ngơi ư ý tứ này chẳng lẽ thái thanh đạo nhân thành thánh cơ duyên cùng ta nhân tộc có quan hệ mạc bạch đại thủ liền xoa nữ hoa đầu khẽ cười nói quả nhiên không hổ là thiên địa đệ nhất nữ thánh chính là cực kỳ thông minh một điểm liền rõ ràng nữ hoa khuôn mặt nhỏ hiện lên đường đỏ gậy ngón tay một cái mở ra mạc bạch đại thủ k h ẽ x ă n g r ộ n g nói điểm chính mạc bạch trợ tế gia tạo hóa ngọc điệp dẫn đầu đem thiên cơ che phủ lên hoa hoa ngươi sáng tạo nhân tộc trời sinh vì tiên thiên đạo thể tiềm lực to lớn mệnh định chính là thiên địa nhân vật chính khí vận ngập trời Cái kia t r o nghe cõi i ưu m n giúp người tu hành lực lượng hành chính là nhân tộc khí vận, tu tộc t khí h là lực o nói h phát chiếu thịnh. nhân như chính nhân khí â lâu n dần dần phát triển, cố này lực lượng cố càng ngày càng cường thịnh. Tử ở nhân tộc bộ lạc bên trong ở lại lâu như vậy, chính là muốn muốn nước vận, tộc tử tộc cắt tộc từ bộ cố lực cố lạc lập giáo, lại là vậy, Lao ở ở đ đắc đạo thành thánh. Nghe n ó như thế nữ hoa trong mắt nổi lên ti ti sát khí thật c ă n đảm ta đây liền đi xua đổi h ắ n thánh nhân trí tuệ biết bao đến mạc bạch chỉ chọn phá một lớp giấy nữ hoa liền tất cả đều k i ị m phản ứng không thể đây là thái thanh lão từ thành thánh cơ duyên đoạn người thành đạo không kém với sinh tử đại địch tam thanh một thể nếu như tam thanh đều là thành thánh đến lúc đó không duyên cớ thêm ra ba tôn thánh nhân đại địch nữ hoa trợn mở miệng tam thanh cũng không phải là một thể hơn vạn năm phía trước côn lôn sơn đại loạn thông thiên bị tức giận ra đông hải lão tử đi xa lớn đỏ tiên bọn họ sớm đã tách ra mặt bạch lắc đầu dù vậy trái phải rõ ràng trước mặt bọn họ sư huynh ba người vẫn sẽ liên thủ lại giả thuyết người ta đều biết hồng mông tử khí chính là thiên đạo tính toán nếu như không cho tam thanh thành thánh, vậy liền lại muốn trực diện thiên đạo đến lúc đó thế gian đều là địch chỉ sợ cô một khó c h ố n g nghe nói như thế nữ hoa lông mày càng ngày càng nhớ chặt tiểu bạch vậy ngươi có biện pháp nào chẳng lẽ chúng ta cái gì cũng không thể làm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chúng ta nhân tộc khí vận bị trộm lấy mặc bạch khẽ n ở nụ cười đó cũng không phải là ngươi cũng đã biết tổ phân bảo lúc đã nói đạo tổ từng nói qua thái c ự c đồ bản cổ phiên đều có chấn áp khí vận diệu dụng lúc ấy chỉ sợ không có nhiều người nhớ kỹ lời này hằng nghĩa nhưng lời này chỉ ra khí vận là có thể cứ thế bảo chấn áp ta vừa lúc được một kiện công đức trí bảo có chấn áp khí vận diệu dụng vừa dứt lời huyền hoàng một màu lượng tiên h xích liền hiển lộ ra tản mát ra vô tận công đức lực lượng lấy lượng tiên h xích chấn áp khí vận cho dù là cái kia lão tử lập giáo nghị đánh cắp khí vận cũng là trộm không đi bao nhiêu m ặ c bạch đem lượng tiên h xích bên trên cấm chế triệt hồi đem tạo hóa ngọc điệp thu hồi nữ hoa cũng không thấy bên ngoài tiếp nhận lượng tiên xích liền thô sơ giản lược luyện chế ra một phen sau đó nàng liền đứng lên mở miệng nói ta chính là thánh nhân nữ hoa nay cứ thế bảo lượng thiên xích chấn áp nhân tộc khí v ậ n nhìn lên trời đạo giám thánh âm cuồn cuộn trong n g á y mắt truyền ra ước vạn nhân tộc toàn bộ quỳ gối cung kính đ á p lại cẩn tuân n ư ơ n g nương ý chỉ thiên k h u n g lập tức chuyển đến kinh lôi âm thanh thiên đạo biết được sau đó cái kia lượng thiên xích tự phát lơ lửng xua tán đi nữ hoa ở cung phụng trên đài đặt hoa hoàng kiếm hoa hoàng cẩm hoa hoàng tiêu ba kiện nhân tộc thanh khí bản thân treo cao tại cung phụng trên đài lượng tiên xích phát ra tiếng ông ồng đến hình như có vô hình chấn động tiêu tán mà ra đem nhân tộc bộ lạc bên trong một chút cơ hồ không thể nhận ra cảm giác sự vật cuốn theo trở về mạc bạch cùng nữ hoa đột nhiên cảm thấy có một cỗ huyền diệu đến cực điểm lực lượng da chỉ ở bản thân linh đài càng ngày càng thanh minh thể nội vận chuyển càng ngày càng phi nhanh linh quang càng ngày càng cường thịnh cả người càng ngày càng nhẹ nhõm cái kia nguyên bản tán loạn nhân tộc khí vận ở lượng thiên xích chấn áp xuống ngưng tụ toàn bộ da chỉ ở nữ hoa cùng mạc bạch trên người cái này so với trước kia tự phát hội tụ ở nữ hoa trên người khí vận hơn rất nhiều thời khắc này nhân tộc khí vận cũng không có phân tán bảy thành rơi vào nữ hoa trên người ba thành rơi vào mạc bạch trên người bị hai người bọn họ toàn bộ tiêu hóa mà ở phía xa ngoài ức vạn giảm lão tử nghe được nữ hoa tiếng này đạ âm sắc mặt trong nháy mắt khó coi mấy phần mặc dù còn chưa hiểu thấu đáo bản thân thành thánh cơ duyên nhưng lão tử trong cõi u minh cảm giác nữ hoa lời này đối với mình c h ă m hại mà không một lợi cảm giác được lấy lượng thiên xích chấn áp nhân tộc khí vận đạo hạnh tốc độ tăng trưởng tăng gọn nữ hoa nhìn về phía mạc bạch ánh mắt liền càng ngày càng ôn đu rõ ràng thực lực mình cảnh giới viễn siêu mạc bạch có thể nữ h tình nhưng chưa bao giờ hắn tới chuẩn, cũng không hắn pháp. như nhìn, mình chính mình chứng đạo, tu hành không ngừng mưu nam nhân, chỗ nào chống ì vì n cũng biện Giáng ngừng nàm nào n sự cự tới tốt một tâm tốt, tu mưu giờ có bao đạo, lại đối với dấp vậy đồ được.、Nữ、hoa ánh mắt như nước nhìn quanh sinh huy tràn đầy nhu tình mật ý như vậy ánh mắt mặc bạch thế nhưng là hết sức quen thuộc hắn lập tức cảnh giắt lên truyền đông nói hoa hoa nhiều người như vậy cũng đừng làm ẩu a nha nha ta quân tử động khẩu không động thủ nhưng vừa dứt lời dưới đáy kim linh thiện thiện dạ xoa tất cả đều định trụ không nhúc nhích biểu lộ cũng đều không còn biến nào đây là thời gian pháp tắc thần thông thời gian đình chỉ thánh nhân thủ đoạn thần bí khó lường còn chưa chờ mạc bạch kịp phản ứng hắn liền bị nữ hoa cùng một chỗ lôi ra thời gian trường hạ nữ hoa thân thể mềm mại nhẹ nhàng dựa nhích lại gần mềm mại đến cực điểm nàng tay nhỏ điểm nhẹ lấy mạc bạch gò má cười duyên nói tiểu bạch ngươi vừa mới nói cái gì là cái gì đừng làm ẩu a mạc bạch n ắ m nhìn bồn phía tiết hầu nuốt xuống mấy lần tim đập nhanh hơn ba thời gian này đều đã dừng lại nghĩ đến cũng sẽ không chậm trễ bản thân chuyện cần làm nhìn mình trong ngực thiên kiều bá mị hoa hoa mặc bạch liền cũng kìm nén không được bản thân mở miệng nói ngươi đừng làm ẩu ta tới là được vừa dứt lời hắn liền một ngụm chặn lấy nữ thánh nương nương ngôi hồng t r ư ơ n g một trăm năm mươi hai tiểu bạch uống chén này thượng cổ canh ba ba dường như vì tạo hóa pháp tắc thành đạo trong đó tràn đầy vui vẻ tạo hóa lực lượng phun ra nuốt vào tầm đó mặc bạch toàn thân lây dính vô tận sinh cơ mà tòa này nữ hoa điện phảng phất cùng hồng hoang nước cắt đồng dạng bên trong hoàn toàn không có thời gian giá trị cảm giác không đến nửa chút thời gian trôi qua đắc đạo thành thánh về sau hoa hoa đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới sâu đậm cảnh giới phía dưới kim ninh thiện thiện dạ xoa sắc mặt không thay đổi động tác cứng đờ một mực nhìn qua đài cao phía trên ba người nhưng trên thực tế các nàng cái gì cũng không thấy thời gian đình chỉ thân nhiệm đều định trụ sẽ không lại lan tràn giờ phút này cho dù mạc bạch muốn đối các nàng làm những gì các nàng đều không thể ngăn cản cũng là một điểm phản ứng cũng không có vừa nghĩ đến đây không hiểu còn có chút tiểu h ứ n g phấn nữ thánh nương nương thi triển t h ầ n thông căn bản không phải ba nữ có thể chống cự ba nữ ở trước mặt không hiểu hơi cảm thấy phải có chút quái dị bất quá hoa hoa lại không thèm để ý chút nào ba lần trước ở hoa hoàng cung bên trong cũng phải chu tước bị trói ở bên cạnh hoa hoa cũng là không tiếc ở bên cạnh xem kịch sẽ không phải hoa hoa là có cái gì đặc biệt yêu thích hay sao